t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy chương ngũ hành tuyệt s á t kiếm hết thể vừa mới bắt đầu tiến vi bằng vào đại nghị lực ở cựu c h u y ể n kim liên cường thế giới áp chế gắn gượng bước chân cường han bất diệt kiếm thể bằng vào bền bị cùng tự mình năng lực khôi phục đang cùng cựu c h u y ể n kim liên ăn m ò n lực kháng hành ở khô t r ú c phật đà khó tin ánh mắt bên trong hắn gắn gượng đi ra mấy bước trong lúc bất chợt tiến vi phát ra hét lên một tiếng tiếng g à o kinh thiên động địa tiến vi trong cơ thể kiếm nguyên nổ bắn ra mà ra khiến cho cựu truyện kim liên phật quang trong nháy mắt tạm đạm không biết mượn cơ hội này tiến vi dùng cổ tay minh sắt tả kiếm lần nữa phát ra rên d có thể làm khó dễ được ta k h ô u trúc phật đà lao tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút lợi hại tiếng gào đi qua y ế n phi hướng về phía k h ô u trúc phật đà lạnh lùng nói một câu ngay một khắc này mấy đạo tàn ảnh từ y ế n phi sau l ư n g chạy nhanh đến vừa vặn nam bóng người chính là y ế n phi ngũ hành phân thân k i i ngũ hành phân thân lấy tốc độ nhanh nhất v ọ t tới k h ô u trúc phật đà q u a n h người kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành phân thân đứng ở năm cái phương vị khác nhau đem k h ô u trúc phật đà cho gắt gao vây vào giữa đường thái nhạc hù dọa một cái bước dài liền trốn xa xa hắn đang chuẩn bị dùng tới phá không đâm lại phát hiện lại là năm cái giống nhau như lúc y ế n phi đem khô trúc phật đà cho vây ở bên trong trong lúc nhất thời hắn chính là nghĩ t ư ở n g phát ra phá không đâm cũng không biết nên đối với người nào phát ngũ hành phân thân cùng y ế n phi giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là bọn hắn kiếm trong tay y ế n phi minh sắt tà kiếm là độc nhất vô nhị người có thể h u y ệ n hóa phân thân nhưng là kiếm này lại không thể ngũ hành phân thân là do kiếm nguyên hội tụ mà thành từng cái cũng ngưng khí h ó a kiếm trong tay mỗi người cầm một thanh kiếm trong tay bọn họ kiếm cũng là do kiếm nguyên hội tụ thành n g n g khí hoa kiếm năm cây kiếm ngươi các ngươi các ngươi nồng đậm khí tức tử vong tràn ngập ở k h ô u trúc phật đà trong lòng khâu trúc đi một vòng sau cảm giác sâu sắc tình huống không đúng hắn vừa tiếp tục ra chỉ cựu truyện kim liên một bên vận chuyển phật pháp tăng cường bản thân phòng ngự sau một khắc khâu trúc phật đà hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người lại thấy kia đ ế n vi hô to một tiếng sau lại dám phát ra nhất kiếm một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ dưới lên trên dường như muốn phá vỡ không gian một dạng đạo này kiếm khí màu đỏ ngòm chạy thẳng tới đỉnh đầu cựu c h u y ể n kim liên đi di đạo phật họ y ế n ngươi muốn làm gì nhanh cho lão nạp dừng tay khô trúc phật đà trong lòng kinh hãi dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hô to một tiếng hắn sợ là y ế n phi đánh cho bị thương hắn cựu c h u y ể n kim liên bởi vì cựu c h u y ể n kim liên chính là khô trúc phật đà mệnh phật bảo một khi gian bị bị thương khô trúc phật đà thần cũng sẽ phải chịu tổn thương nhưng là khô trúc phật đà nơi nào biết h ế n phi chặn đánh phá không chỉ là cựu tr kiếm khí màu đỏ ngọn b ổ về phía cựu truyện kim liên đồng thời ngũ hành phân thân cùng hướng khô trúc phật đ ã phát động công kích càng chết người là lần này ngũ hành phân thân xuất thủ hoàn toàn là tự sát nước bất kể bất kỳ giá nào tấn công phải biết ngũ hành phân thân chính là yến phi kiếm nguyên hội tụ mà thành kiếm nguyên chính là kiếm khí chất cho nên ngũ hành phân thân đã là phân thân lại có thể chuyển hóa thành một đạo trí cường kiếm khí võ vô chỉ cảnh kiếm đạo cũng là võ đạo một cái phân tri như thế vĩnh vô chỉ cảnh ở trong thực chiến căn cứ tình huống cụ thể đột phát linh cảm sáng tạo ra tuyệt thế kiếm kỹ vũ kỹ đây mới là đại thừa vũ dạ chuyện mạnh hơn nữa vũ kỹ và công pháp cũng không phải thiên địa mới sinh thì có nói cho cùng đều là sáng chế ra dưới mắt liền là như thế y ế n phi kiếm phách cựu chuyện kim liên ngũ hành phân thân chuyển hóa thành năm đạo kiếm khí năm đạo mang theo kim một thủy hỏa thổ thuộc tính khác nhau kiếm khí hơn nữa năm đạo kiếm khí còn hàm chứa năm cái đạo phái đặc tính ngũ kiếm tuyệt sát đây chính là y ế n phi căn cứ vào thân pháp ngũ hành phân thân sáng chế ra phải g i ế t kiếm kỹ ngũ hành tuyệt sát kiếm ẩm một tiếng vang thật lớn hình bán nguyện kiếm khí màu đỏ ngòm miễn cưỡng bổ vào bầu trời cựu chuyện kim liên thượng đạo này kiếm khí màu đỏ ngòm như thế hàm chứa Yến phi càng hàm c h ứ a trong lòng hắn trùng thiên cân giận cựu truyền kim liên dựa vào là cường đại phật pháp áp chế thể cũng không tính mạnh căn không cách nào chống cự yến phi một anh kiếm kèm theo một tiếng vang thật lớn cựu truyền kim liên ở đâu là bị tổn thương đơn giản như vậy mà là bị yến phi một kiếm này trực tiếp cho phép nắp ấy cựu truyền kim liên hóa thành đầy trời kim mang sen lẫn huyết sắc ở bên trong tan thành mây khói cơ hồ liền trong cùng một lúc ngũ hành phân thân đã xông về khô trúc phật đà ngay tại sắp đến khô trúc phật đà phụ cận lúc ngũ hành phân thân đột nhiên mỗi người hóa thành năm cây vô cùng sắc bén kiếm khí năm cây kiế thổ năm đạo kiếm khí mỗi người tản mát r a hoàng xanh lam đỏ hạt năm loại màu sắc hơn nữa mỗi người ở chứa đến bất đồng khí tức khâu t r ú c phật đà thân là phật đà phật pháp cao thâm nhưng là giờ khắc này hắn thật sâu cảm giác sợ hãi trong lòng càng là sinh ra nồng nặc khí tức tử vong sắc mặt hắn vô cùng t h ẩ n trương khiếp sợ t i ế n phi bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy băng cốc bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn sang ngay cả kia đã đem nam phong đám người ngăn trở sở khôi cũng lóe lên đi nhìn một cái bên dưới sở khôi giống vậy hiện ra vẻ khiếp sợ、à. chỉ nghe một tầng kêu thê lương t h ẳ n g thiết kiếm khí năm màu đồng thời đánh vào khô trúc phật đà trên người hét thảm một tiếng chính là khô trúc phật đà phát ra ngũ hành tuyệt s á t kiếm hội tụ vào một chỗ lực s á t thương kinh thiên động địa kiếm khí năm màu đem khô trúc phật đà bóng người hoàn toàn bao phủ trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ có thể nghe được khô trúc phật đà tiếng kêu t h ẳ n g thiết lại không thấy được hắn bóng người mấy hơi sau đợi đến ngũ sát huyền quang dần dần tiêu tan mọi người nhìn trăm trăm nhìn lại lại như cụ không thấy được khô trúc phật đà bóng người ngũ hành tuyệt sắt kiếm trong nháy mắt tuyệt sắt tu vi có thể so với vũ tu giả vũ thánh cảnh trung kỷ khô trúc ph một m à n này ngay cả hiến phi cũng cảm giác có chút ngoài ý liệu dĩ vãng hiến phi chỉ là thông qua một loại phán đoán cân nhắc chính mình với thánh cảnh cường giả giữa t r ê n lệnh nhưng mà loại này cân nhắc nhất định là bảo thủ chỉ có phỏng đoán cẩn thận mới an toàn nhất hắn cũng không nghĩ tới chính mình ý muốn nhất thời ngũ hành phân thân diện hóa mà ra ngũ hành tuyệt s á t kiếm có thể một đòn bên dưới liền diệt khô trúc phật đà đây là hiến phi từ trước tới nay lần đầu tiên đao thật thương thật đối mặt trạng thái tột cùng thánh cảnh cường giả một đòn tuyệt sắt thấm khoái hình lâm đám người tận mắt thấy h ế n phi một đòn tuyệt sắt khô trúc phật đà mọi người bỗng nhiên cảm thấy nhiệ mà những pháp hoa tự đó vẫn còn ở khổ chiến cấp cao tăng lại tất cả đều tuyệt vọng hơn một trăm vị vũ hoàng cảnh trở lên cơn ư giả g bị huyền giáp mấy người giết cái không chừa manh giáp yến phi bên này thông khoái sở khôi cùng đường thái nhạc sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm nhất là đường thái nhạc hắn hiện tại tại vị trí cùng yến phi cũng chỉ có xa mười mấy triệu chương năm trăm hai mươi tám chương đường thái nhạc phá không đâm đường thái nhạc sắc mặt bị sợ vô cùng nhật nhạt hắn liếc về liếc mắt hơn một trăm vị cao thủ đã chỉ còn lại mười mấy hơn nữa mười mấy hiển nhiên chỉ có sức lực chống đỡ cũng không còn sức đánh trả phụ cận còn có một chút ba phái cao thủ hợp lại nhìn một cái cái này tư、thế. bọn họ mặc dù số người đông đảo cũng không dám tùy tiện đến gần nhìn lại kia cái gọi là vòng vây bị một con cự thú cùng một cái cả người tản ra liệt diễm bất tử hỏa hoàng giết thây phơi khắp nơi nhìn lại bên kia ba phái đệ tử thành phiến thành phiến ngã xuống rồi sau đó thống khổ lăn lộn gào thét b i thương ngắn ngủi hai ba tên hô hấp thời gian sau lại hóa thành một bãi máu xen xen hiển nhiên là bên trong nào đó kỳ động đường thái nhạc trong lòng cả kinh nói điều này sao có thể ta đường môn cùng pháp hoa tự thành viên đao tông tụ hợp trên vạn người ở nơi này băng cốc càng là cao thủ nhiều như mây hơn nữa khô trúc phật đà cùng sợ khôi bực này thánh cảnh c lại bị y ế n phi chính là vài người r ấ t thảm liệt như vậy hỏng bét nếu không nắm lấy cơ hội bây giờ thiên lão phu chỉ sợ cũng khó thoát tại kiếp hắn ánh mắt đã đóng vào y ế n phi thân thượng âm thầm hắn đã đem pha không đâm nắm trong tay hiện hách đường môn thiên hạ á môn khí số một, coi như thiên số coi m tam đương ra đường quá sông pha không đ â m ở đường môn thiên môn ám khí bên trong tuyệt đối là vị trí thứ năm đỉnh cấp ám khí một nhánh pha không đ â m dài ba tấc do biển sâu thép trải qua dùng tam mội chân hỏa đi qua bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày chế tạo thành toàn thể thượng hiện ra màu đen vô quang không màu mẻ nhìn qua không có chút nào đặc điểm nhưng cũng đã nắm giữ t h à n h khí phẩm chất ở thiên cơ lão nhân tống gia thần bình trên bảng cũng có một trông ngồi liệt ra tại chín mươi lăm vị đường thái nhạc rõ ràng nhìn thấy tiến vi mới vừa bị cựu truyện kim liên ăn mòn thân thể đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục những thứ kia ăn mòn da thịt lại sinh trưởng ra tiểu t ử này lại có mạnh như vậy tự mình năng lực khôi phục hoàng bét cơ hội chỉ có một lần không ra tay nữa sợ rằng lao phu hôm nay cũng khó giữ được tính mạng họ y ế n hừ hừ người đem kia khô trúc giết đối với lao phu mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt liền khô trúc đều không phải là đối thủ của ngươi hôm nay ngươi nhưng phải chết ở lao phu trong tay ta đường môn uy danh nhất định như mặt trời giữa trưa họ yến ngươi có thể đi chết tâm lý nhanh chóng suy nghĩ sắp tâm đã định đường thái nhạc thừa dịp hiến phi vừa mới tuyệt sát khô trúc phật đà cơ hội âm thầm hạ thủ đánh ra chính là hắn đắc ý nhất cũng là mạnh nhất phá không gai đường môn am khí chỉ có chỗ độc đáo phá không đâm đánh ra không có chút nào ánh sáng không có chút nào âm thanh một ít giống như chưa bao giờ phát sinh qua như thế am khí chú trọng chính là một cái chữ ám vô thanh vô tức vô quang không màu mẹ đ o ạ theo m ệ n ở t đường cho thủ đối khó phòng h c thái nào. n ra l nhạc tốc độ đưa nhanh, ám hắn một nhánh phá không đâm mắt sẽ đoạt tiến phi tánh h mạng nhưng là hắn hết lần này tới lần khác sai khi hắn vung tay đánh ra phá không đâm trong n y mắt hiến phi trong tay cũng bắn ra một đạo kim mang chính là phượng xí linh vũ đạo này kim mang chạy phá không đâm tập phượng xí linh vũ hạ phẩm thanh khí thần binh trên bảng xếp hạng 82 vị bảo khí phá không đâm hạ phẩm thanh khí thần binh trên bảng xếp hạng 95 vị bảo khí hai món bảo khí nói cho cùng đều thuộc về ám khí một loại đều có các ưu thế đều có các chỗ tốt phượng xí linh vũ ưu thế ở chỗ không chỗ nào bất lợi xuyên thấu tính cùng lực sát thương mà phá không đâm mặc dù lực sát thương cũng không yếu nhưng không sánh được phượng xí linh vũ nhưng là phá không đâm ưu thế nhưng ở với bí ẩn tính hai món bảo khí quả thực không giống vậy so với ai mạnh ai yếu cũng không cách nào so với chắc hẳn chính là thiên cơ lão nhân ở bài vị thời điểm cũng không nói rõ ràng tại sao một trung đội ở chín mươi lăm vị một trung đội ở tám mươi hai vị thượng đường thái nhạc tự mình nghĩ mỹ tại loại này dưới cục thế hắn nhất cử nhất động y ế n phi có thể không chú ý coi như đường môn cao thủ còn là một thiên môn tam đương ra y ế n phi sẽ không lưu ý hắn cử động hắn không phải là không có cơ hội ở y ế n phi bị cựu c h u y ể n kim liên áp chế thời điểm hắn thật có qua cơ hội nhưng là chỉ là lần cơ hội đó đáng tiếc hắn bỏ qua hiện tại đang xuất thủ nếu yến phi một mực ở lưu ý đường thái nhạc nhất cử nhất động hắn điểm nhỏ này động tác yến phi tự nhiên hoàn toàn biết rõ như vậy thứ nhất phá không đâm ưu thế liền mất mất đi b i ẩn tính phá không đâm gắng gượng chống lại phượng xí linh vũ đây chính là lấy hoàn cảnh xấu tới công đối phương ưu thế chỉ nghe một tiếng thập phân thanh thúy thanh âm vang lên đinh đường thái nhạc thần sắc đ ạ i biến hắn há to m i ệ n g mở hai mắt t r ừ n g tròn xoe lộ vẻ làm ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình kết quả hắn biểu tình cũng vào giờ khắp này vĩnh viễn tất giữ yến phi đánh ra phượng xí linh vũ miễn cưỡng đánh rơi phá không đâm thế đi không thay đổi một đ thật đáng buồn thật đáng tiếc đường môn thiên môn số ba cao thủ cuối cùng lại chết trên năm khí phốc thông một tiếng đường thái nhạc mặt đầy v ẹ tuyệt vọng té ngã xuống biến thành một cỗ thi thể tuyệt sát khô trúc phật đà bắn chết đường thái nhạc hai chuyện này chung vào một chỗ chính là trong nháy mắt chuyện mà thôi tính toán đâu ra đ ấ y chung vào một chỗ cũng bất quá ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian mà thôi hiến p h i căn không có nhìn lâu đường thái nhạc liếp mắt không cần phải vậy phát ra phượng xí linh vũ bắn chết đường thái nhạc hiến vi trực tiếp xoay người lúc này hình lâm đ á m người lấy giá thảm trọng đem chọn cả hơn một trăm vị tu vi ở vũ hoàng cảnh trên cường giả toàn bộ đánh chết hình lâm bốn người giữ được m ệ n h chính là vạn hạnh dù sao hơn một trăm vị là tam đại t r ồ n g phái tuyệt đối cường người bốn người dối rít bị thương ngay cả âm dương lão quái cũng không ngoại lệ trên người ít nhất lưu lại ba bốn đạo vết thương nhưng bọn hắn lại càng chiến càng hăng trên thân thể bị thương trên linh hồn đang nhận được cực lớn khích lệ vũ giả là là cái gì vĩnh sinh không sai thế nhưng vĩnh sinh tri cảnh quá xa xôi cho nên là chính là tiên huyết tự nhiên là chính là chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ ở tiên huyết cùng trong đau đớn tìm tới vừa chết khoái cảm là bất cứ chuyện gì đều không cách nào thay thế ta yến phi thị huyết phong ma ở nơi này không sợ chết hết, thượng nhóm lớn ba đạo người chồng hiện ra một cái vòng vây cực lớn đem yến phi năm người vây ở chính giữa nhưng là mỗi người đều bảo trì tương đối khoảng cách xa tất cả mọi người nhìn yến phi năm người đã run như cầy sấy vào giờ phút này yến phi năm người cả người đ â m máu cơ hồ tất cả đều thành huyết nhân chính là năm người tụ lại sát khí có thể nói di thiên sở khôi ở phía xa chặn đánh nam phong đám người có hắn ở nam phong dẫn dắt hàn môn cao thủ căn không xông ra được đến bây giờ hàn môn cao thủ cũng tổn thất hơn một trăm n g ư ờ i đây là hàn môn đến nay thương vong thảm trọng nhất một lần t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín chương huyết s ắ c b a n g gốc. sở khôi có chút do dự vạn không nghĩ tới khôi trúc phật đà cùng đường thái nhạc cộng thêm hơn một trăm vị vũ hoàng cảnh trở lên c ư n g giả dám không có thể chế trụ yến phi không giết chết yến phi cũng liền thôi yến phi tổng cộng chỉ có năm người dám một cái không giết chết mà khôi trúc phật đà cùng đường thái nhạc đem mình mệnh cũng ném bảo hơn một trăm vị c ư n g giả bên trong một phần ba đều là thánh thiên đao tông cao thủ tất cả đều chết dưới mắt vấn đề là nếu như mình không thủ tại chỗ này một nhóm hàn môn người thế tất một tuyệt chạy. Hắn nhìn yếu nhóm người ra, đối liền à Hàn vàng,、nếu、như Môn vững nếu đem trụ cột các l o ạ người chém tận giết tuyệt, Hàn Môn nhất định bị trí mạng bị thương nặng. Có thể như vậy thứ nhất, Yến Phi i chém Có thể thứ dết tuyệt, trí vậy bị bị l đem như cá gặp nước, như vào chỗ không người. Liền chỗ cá gập vào tới nhìn mặc dù ba phái còn có mấy ngàn người có thể chiến nhưng là mấy ngàn người bên trong tu vi có thể đạt tới vũ hoàng cảnh đã không cao hơn m ộ ư ơ i người chung vào một chỗ sợ rằng còn chưa đủ một cái y ế n phi giết ngắn mùi do dự sau sở khôi trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm dán không đầu không được tây không có rể không sống họ yến ta sở khôi hôm nay liền là thánh thiên đào tông các huynh đệ báo thủ nghĩ thông suốt một điểm này sở khôi đã đem nam phong đám người hoàn toàn buông tha hắn lạnh lùng nói một câu tứ đại môn chủ theo bản tọa đi đánh chết tiến phi diệt này kẻ gian hàn môn tất loạn tiếng nói rơi xuống đất sở khôi thân hình trật lóe trong nháy mắt tại chỗ biến mất bên cạnh hắn tứ đại đao môn môn chủ cũng theo sát sau chạy thẳng tới yến phi vị trí sung lên sở khôi rốt cuộc qua yến phi trong lòng không khỏi hơi thả lỏng hắn một mực ở nhìn chung toàn bộ cục diện giết k h ô u nguyện phật đà cùng đường thái nhạc yến phi không có chút nào cao hứng cảm giác nếu là hắn nam phong đám người lao ra khỏi vòng đây sở khôi không đến nam phong nói cái gì cũng không khả năng đi ra ngoài rốt cuộc sở khôi yến phi hôm nay cũng coi là rốt cuộc đã tới giờ phút này hình lâm huyền giáp cùng âm dương lão quái đi tới yến phi bên người cùng chi xếp thành một hàng năm người cả người đâm máu nhìn qua thập phân chật vật yến p i tránh liếp về bốn người liếp mắt thế nào còn c hiến ị u đựng được sao?、Yến、lao đệ, phi t lại à quá t h o nhìn một chút âm dương lão quái đột nhiên nhìn thấy hiến phi nhìn tới âm dương lão quái có vẻ hơi ngoài ý mến âm dương lão quái cho là chính mình mệnh nắm chặt trong tay hiến phi từ một khắc kia trở đi mình chính là y ế n phi công cụ thôi đối với công cụ chỉ cần lợi dụng căn chưa nói tới xa cách nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy y ế n phi trong ánh mắt toát ra mấy phần ân cần âm lao quái vội và nói g n yên tâm không việc gì bất quá nhắc tới đúng là thống k h á i rất qua nhiều năm như vậy ta âm dương lao quái xông sáo thiên hạ người trong chính đạo chết ở trong tay chúng ta đến không hết nhưng như hôm nay loại này kích thước lớn số lượng chúng ta thật đúng là là lần đầu tiên đụng phải loại cảm giác này đã biển dương lao quái nói tiếp không sai hôm nay gặp mặt liền liền hai người chúng ta lao quái vật cũng cảm giác tự ti mặc ả m dĩ vang chúng ta làm chuyện với y ế n lao đệ ngươi so với thật sự là tiểu v u a kiến đại v u a đồng thời cùng pháp hoa tự đường môn thánh thiên đao tông trên vạn người liều chết lại không nói thắng bại và kết quả cuối cùng như thế nào chỉ bằng vào này cổ khí ăn mày lao q u á i ta phục i ế n phi gật gật đầu nói chư vị có thể cùng các ngươi sóng vai đánh một trận cũng là ta hiến phi phúc phận dứt lời hắn tránh liếc về liếc mắt b ă n g k o c hai bên thật có thể nói là thây phơi khắp nơi b ă n g k o c một bên không có thi thể l i ế c nhìn lại tất cả đều là ư u lục sắc đúng huyết tản mát da nồng n ặ n mùi hôi thối khôi trùng trùng mẫu khiến cho băng phong một bên trở thành một mảnh nhỏ từ địa bốn năm ngàn người nhiều không có một còn sống từ vũ hoàng cảnh cừng giả cho tới vũ tướng cảnh môn nhân đệ tử toàn bộ chết thảm một bên kia bị tiểu hắc đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu cho giết không chừa m á h giáp vẫn là mấy ngàn người chết tám m chín phần m ư ơ i bất quá nếu so sánh lại tiểu hắc cùng đoạn như yên còn chưa như khôi trùng trùng mẫu tới ngoan tuyệt đến đây toàn bộ băng trong cốc thánh thiên đao tông p h á p hoa tự cùng đường môn tụ hợp lại mấy vài người chết trận sắp tới hai chục ngàn nhiều t h ư ơ n g càng là đ ế m không hết kia sở khôi mang theo tứ đại đao môn môn chủ nhanh chóng đi tới yến phi trước mặt năm người đối mặt năm người sở khôi trực diện yến phi tứ lại đao môn môn chủ đối mặt với hình lâm mỗi người một bên đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công sở khôi năm người này đến bây giờ cơ hồ còn không có xuất thủ cả người quần áo trình tề khí thế rất mạnh hiến phi bên này hoàn toàn ngược lại nhưng trên mặt mỗi người cũng không có chút nào nhút nhát vẻ sở khôi cách xa ba trượng khoảng cách trực diện hiến phi trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có mở miệng trước bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mặc dù ai cũng không động nhưng bọn hắn ánh mắt cũng đã đi qua một phen kịch liệt tỷ đấu hơn nữa hai người lộ ra giận thế cũng đã xúc đụng vào nhau vừa chạm vào đụng sở khôi trong lòng rất là khiếp sợ thôi t ngang ngang i khô khô sở khôi ở sở ra xếp hạng lao tứ là bác lăng đao thánh sở liệt tứ đệ ban đầu hiến phi ở linh huyện nơi giết chết sở lệ là sở liệt tam đệ cũng là sở khôi tam ca ở hiến phi trong trí nhớ hoặc có lẽ là ở chân vũ kiếm thánh vũ quần lâm trong trí nhớ có ấn tượng giờ khắc này hắn có thể cảm ứng được Sở sở khôi hạng ra Lao mặc dù xếp hạng lao Tứ vũ ị trí, Tu trước Tam Tu nhưng giảng mạnh hơn, phải là lúc Lao lệ lệ Vi với Vi v kia sợ so sở sở thánh cảnh Sơ sở Kỳ, khôi nhưng này cái sở khôi cảnh n h giới cái ấ trung định phải đến、vũ、Thánh Cảnh phải Vũ t kỳ Vũ tiến h h Cảnh á n Trung t Kỳ. vi vừa mới dùng ngũ hành tuyệt s á t kiếm tắt khô trúc phật đà tu vi liền có thể so sánh với vũ tu giả vũ thánh cảnh trung kỳ chỉ dùng một chiêu vấn đề là từ tổng hợp sức chiến đấu cũng không thể như vậy tương đối vũ tu giả tổng hợp sức chiến đấu ở tiên vũ phật ba đạo bên trong mạnh nhất thứ yếu là tiên đạo cuối cùng mới là phật đạo Nói chương á c khác, t năm trăm ba mươi sở khôi ô thiết thánh đao hiến vi tránh liếp về liếp mắt sở khôi rời đi nam phong đám người cục diện nhất thời chuyển biến tốt nam phong đã mang theo còn lại hơn hai trăm linh hàn môn cao thủ lao ra nặng nghề bao vây hướng hàn băng thành phương hướng tối lui hiến vi thậm chí nhìn thấy ở đó băng phong đỉnh đã lao ra khỏi vòng vây nam phong nam phong thở dài nói ai ai không nghĩ tưởng đâu rồi có thể chúng ta bây giờ không thể chỉ dựa vào một bầu máu nóng chúng ta trên vai gánh vác hàn môn trên vạn người sinh tử đây cũng là yến phi quan tâm nhất có thể ai chúng ta cứ như vậy đem hắn ném xuống cự liêm ma quân trầm giọng nói đúng vậy yến lao đệ chưa bao giờ ném xuống bất kỳ một người anh em nào bây giờ chúng ta nhưng phải vứt bỏ hắn cái này còn coi là anh hùng gì chúng ta lao xuống cùng yến lao đệ kể vai chiến đấu tam đại ma quân ngao ngao muốn thử nam phong nhất thời trầm hống một tiếng tất cả đứng lại cho ta chúng ta nơi này mỗi một người cùng yến phi cảm tình đều không so với các ngươi cạn nhưng các ngươi nhớ kế trước mắt chỉ có cố thủ ở hàn băng thành mới là đối với yến phi tối trợ g ú t lớn nam ly cao mày nói đúng vậy các ngươi cũng đ ừ n g quên lần này tới vây công hàn môn không chỉ có riêng chính là chỗ này tam đại môn phái chúng ta còn phải đối mặt càng nhiều mạnh hơn đ ị c h nhân thậm chí còn có kia hai đại vương phủ tám trăm l i n binh tướng nếu như chỉ dựa vào nhất thời nhiệt huyết tương hội để cho hiến h minh khổ tâm công gia tràng tam đại ma quân nhìn nhau một chút mặc dù bọn họ thập phân không tình nguyện cũng chỉ có thể như thế cuối cùng liếc mắt nhìn trong lòng mọi người cùng yên lặng nói môn chủ bảo trạo ở trong lòng bọn họ hiến vi vẫn là hàn môn môn chủ bất quá không có nghĩa là bọn họ không thừa nhận đ ư c cô vân trước môn chủ h ế n vi người môn chủ này là tinh thần diện đến cửa chủ băng cốc sâu bên trong thân không nhúc ních khí thế lại l i ề u mạng yến phi cùng sở khôi cân sức ngang tài cuối cùng hay lại là sở khôi mở miệng trước họ yến chúng ta rốt cuộc lại mặt đối mặt yến phi cười lạnh nói khanh khách ngươi thật giống như trông đợi rất lâu họ yến nửa năm trước ngươi x ô n g ta thánh thiên đ a o tông ba mươi sáu la môn thâm hạ sát thủ khiến cho tông tổn thương thảm trọng hôm nay cũng là nên tính một chút khoản này nợ cũ yến phi không phải là một thích nói nhà người nhưng bây giờ nói nhiều như vậy mấy câu cũng tốt là nam phong đắng người tranh thủ một chút an toàn rút lui thời gian ba mươi sáu la môn thâm hạ sát thủ sở khôi a sở khôi ta muốn là nhớ không lầm lời nói ta yến phi lúc ấy là nghê ngăn n đi tại sao thẩm hạ sát thủ nói một chút nhà đúng ngươi nói coi là nợ cũ cũng tốt bất quá ngươi sổ nợ này coi là còn chưa đủ rõ ràng sở khôi sắc mặt hơi đổi một chút đã hơn tám mươi tuổi hắn một đôi lông mày trắng hơi nhự ở một nơi yến phi cười gần nói đoạn lân đ ao là tam ca của ngươi sở lệ lao già kia chứ thế nào tam ca của ngươi thủ không chuẩn bị báo yến phi không đề cập tới sở lệ thật đúng là quên sở khôi liếc về liếc mắt hình lâm rất phối hợp lắc lư trong tay đoạn lân ao cây đao này chính là sở lệ ban đầu sử dụng sở khôi vạn phần quen thuộc trong lúc nhất thời sở khôi l ử a giận nhất thời thiêu đốt lên họ yến ngươi nói được thù này không báo ta sở khôi thể không làm người yến phi k h o á t k h o á t tay rất tùy ý cười cười đ ắ c đ ắ c đ ắ c lợi như vậy ta nghe quá nhiều không có ý gì ngươi muốn báo thù đó là ngươi chuyện ta yến phi lại không đi có đúng hay không ngươi ngươi hảo hảo hảo giết cho ta họ yến b ả n tọa sẽ tới gặp lại ngươi nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện tiếng nói rơi xuống đất sở khôi thoáng một cái tay một cái trường đao màu đen ra hiện tại trong tay hắn cây đao này đen nhánh tỏa sáng mặc dù không có kia đoạt quan hoa nhưng là đa o vi lại khác thường lấp liệt ô thiết thánh đao y ế n vi nhìn thấy cây đao này lúc k h ẽ tao mày cây đao này giống như đã từng quen biết là ban đầu vũ quân lâm đưa cho sở liệt không từng nghĩ đến sở khôi trong tay đây là một cái đạt đến đáo hạ phẩm t h á n h khí cấp bậc bảo đao toàn thân đen nhánh trên thực tế cây đao này cũng không phải là do sắt đá một loại linh tài chế tạo thành tuy nói là mộc tuy không so với sắt chất đao thể yếu ô thiết thánh đao ừ đúng là một con đao tốt là thời điểm vật quy nguyên chủ h ế n vi liếc về liếc mắt sở khôi trong tay hát đao đích nói thầm một câu hắn thanh n â m không lớn lại bị sở khôi nghe chân chân thiết thiết yến phi nhận ra ô thiết thánh đao sở khôi rất là đ ạ c ý cây đao này đúng là hắn kiêu ngạo nhất tại thần binh trên bảng xếp hạng bảy mươi sáu vị tại hạ phẩm thánh khí bên trong c o i như là cực phẩm tồn tại nhưng l ạ i yến phi câu nói sau cùng lại khiến cho sở khôi hơi lộ ra nghi ngờ vật quy nguyên chủ lời này là ý gì cái thanh này ô thiết thánh đao chính là đại ca đưa cho ta hảo tiểu tử ngươi thật là có chút ý tứ ở thời điểm này lại theo ta đùa bỡn loại này mánh khoe nghĩ tưởng bằng vào như vậy một đôi lời liền nhiễu loạn ta sở khôi tâm th sở khôi thoáng s ư ơ n g sở sau đó chiến ý bồng bột lên đao chuyển hướng sách ô thiết thánh đao s ô n g về y ế n phi tứ lại đao môn môn chủ cũng cùng nhau s ô n g lên bốn vị này đao môn môn chủ tu vi toàn bộ ở võ đế chi cảnh mà y ế n phi bên người bốn vị này cũng giống vậy tất cả đều đều là vũ đế cảnh cừng giả nhưng là y ế n phi bên người bốn vị này kinh lịch một phen khổ chiến vết thương c h ồ n g c h ế t giao thủ một cái mặc dù bọn họ h ồ n nhiên không sợ lại rất rõ ràng ở thế yếu vừa lúc đó tiểu hắc cùng đoạn như yên c ộ n thêm vũ văn tuyết nhu đến đại cốc lần này chân để bù đắp hình lâm đám người bởi vì bị thương nặng mà đưa đến hoàn cảnh xấu nhất là tiểu hạc đã đạt tới thất giai hung thú cảnh giới nó sức chiến đấu không thua gì nhân loại vũ tu giả vũ đế cảnh giới hơn nữa coi như hung thú có trời ban có thể lại thêm chi hống mi năm biến hóa khiến cho nó nắm giữ năm loại năng lực đặc thù sức chiến đấu so với y ế n phi cũng kém không nhiều lắm tiểu hắc bây giờ thậm chí có thể cùng nhân loại thánh cảnh bên trong tiền k ỳ cường giả một trọi một chống lại đoạn như yên tu vi mặc dù chỉ ở vũ hoàng cảnh nhưng là thần hoàng liệt diễm lại đủ để đối với bất kỳ vũ đế cảnh cường giả tạo thành uy hiếp hai người bọn họ ra nhập vào lập tức l ộ hình lầm đám người cục diện h ế n phi bên này bị sở khôi một cái hướng Liên tiếp lui tiếp hai phía sau về xa mười mấy trượng. Là một ư trượng ờ i mấy m Là vũ tu cường giả, khoảng cách khoảng gần giả, bên c kích sở khôi lực kích mặc cũng có cho chiếm khôi không khiến khôi thật đúng là quá mạnh Nhưng Phi nghi Sở sở lui, tiện là trùng Một dù đúng Yến đang gì được quá b lui yến phi vừa nói mê tung bộ tập phong đa o quyết cũng không tệ lắm bất quá người tập phong đa o quyết hỏa hầu còn kém một chút nếu như nhanh một chút nữa hôm nay không đúng người thật đúng là có thể báo thủ trưng 531, trưng thánh cảnh cường giả giao phong. khẩu khí thật là lớn họ yến người còn xác thực có chút kiến thức có thể nhận được lao phu mê tung bộ cùng tập phong đa quyết sở khôi vận chuyển thân pháp liên tiếp xuất đao theo sát tiến phi gần người tác chiến giống như phụ cốt chi thư nhưng hắn phát hiện tiến phi vừa đánh vừa lui thân pháp bước chân không thể so với hắn yếu một bộ đạp tới vương cấp cấp bậc tập phong đao quyết tốc độ nhanh vô cùng đao thế dị thường lăng lệ nhưng hắn bất luận như thế nào thi triển cũng không cách nào dính vào yến phi bên bất quá sở khôi trong lòng cũng biết tiến phi lợi hại nhất là mới vừa hắn tận mắt nhìn thấy tiến phi chỉ dùng một chiêu liền tuyệt sát không mệt phật đà cho nên hiện tại hắn cũng chỉ là dò xét tiến phi chiến lực chân chính thử lần này sở khôi tâm lý càng phát ra kinh ngạc d sở, Yến phi, Yến phi sở,、so so so、sở khôi muốn là lộ ra y ế n phi lai lịch tìm tới hiến phi nhược điểm sau công nhược điểm nhất cử đánh chết hiến phi muốn nhưng là tụ tập toàn lực tìm một cái tuyệt cao cơ hội một đòn quay mạng hai người kia một cái liền là đơn thuần vũ giả hắn ý tưởng cũng là võ giả quen co suy nghĩ một cái khác nhưng là một cái thợ săn một cái đem tất cả đối thủ cũng coi như con mồi thợ săn đối với thợ săn mà nói sẽ không đi chú trọng cái gì chứng pháp cũng sẽ không đi chú trọng cái gì bộ sách võ thuật h ắ n chỉ có một cái giết chết con mồi chỉ đơn giản như vậy nhưng mà thợ săn săn đổi cần nhất cân nhắc chính là một cái hoàn cảnh nhân tố nói cho cùng thợ săn đặc tính là kết hợp hết thể mình có thể lợi dụng có lực ưu thế để cao mình liệp s á t con mồi tỷ lệ thành công trong này mấu chốt nhất chính là một cái hoàn cảnh ưu thế hoàn cảnh dĩ nhiên cũng bao gồm bây giờ cục diện theo tiểu hắc cùng đoạn như yên vũ văn tuyết nhu gia nhập sở khôi bên người t ứ đại đao môn môn chủ đã không cách nào chống đỡ cho đến bây giờ đã có một vị đao môn môn chủ chết thảm ở tiểu hắc kim cương kiếm đôi u bên dưới người môn chủ kia bị tiểu hắc kim cương kiếm đôi u xuyên ngược mà qua giờ phút này vẫn còn ở tiểu hắc kim cương kiếm đôi u thợ ư n g treo người môn chủ kia tiếng kêu thảm thiết đối với sở khôi mà nói ít nhiều gì là một loại kích thích một điểm này bằng vào sở khôi đao huy càng ngày càng mạnh liền có thể xác định sở khôi đã dần dần hoảng trong lòng của hắng này muốn đánh nhanh thắng nhanh nguyên h ắ n chỉ dùng ba thành thực lực do xét tiến phi bây giờ đã phát huy đến năm phần、10. mười mười mười lại vừa là h é t thảm một tiếng t r u y ề n tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n vào sở khôi trong thai khiến cho sở khôi trong lòng lại vừa là r u lên căn không cần nhìn từ tiếng kêu thảm kia là hắn có thể đoán được lại là người khác liên tiếp hai vị tu vi đạt tới vũ đế cảnh đao môn môn chủ toi mạng còn lại hai đại môn chủ cũng tràn ngập nguy cơ sở khôi đem tu vi trực tiếp thôi phát đến b ạ y thành vũ thánh cảnh trung kỳ tu vi thuần túy vũ tu giả b ạ y thành chiến lược hơn nữa còn là gần người công kích tiến p i áp lực càng ngày càng lớn sở khôi thật sự hiện lộ ra sát khí cũng càng phát ra dày đặc tiến p i vẫn là vừa đánh vừa lui sở khôi tâm tính càng nhanh ế càng càng có. Có nhưng p i tâm t mà hiến c phi thật sâu minh bạch cơ hội chỉ có một lần chỉ một lần mấu chốt nhất là đối với cái này một lần cơ hội duy nhất hiến phi không muốn dùng phượng xí linh vũ nói cho cùng phượng xí linh vũ là một loại đầu cơ trục lợi phương thức một cơ hội này t i ế n phi nếu là bằng vào thực lực bản thân với sở khôi cứng đối cứng thật đấu một trận coi như người bị trọng thương quá mức tới đưa tánh mạng cũng không sao lại vừa là mười mấy hơi thở đi qua lại vừa là hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền hai tiếng kêu thảm thiết chính là sở khôi bên người chỉ còn lại hai vị đao môn môn chủ đến đây b ă n g k ố c trung nguyên tụ tập hơn hai vạn người mặc dù còn dư lại mấy ngàn nhưng lại đã không có cứng giả sở khôi tâm thần đã cực không ổn định hắn biết dưới tình huống này chính mình chỉ có dốc toàn lực nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới là thượng sách nếu không hiến phi bên người mang theo những tồn tại này một khi dàn tới vây công chính mình coi như mình nắm giữ võ thánh trí cảnh chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đây sở khôi đã âm thầm xúc tích một thân t r í cường tu vi một bộ vương cấp thân pháp mê tung bộ bị sở khôi thi triển đến mức tận cùng nhưng động tác trên tay của hắn lại hơi có chút chậm lại hơn nữa ô thiết thánh đao rút đao huy cũng yếu mấy phần thân pháp ở cực hạn thi triển chiến lược phát ra lại có vài phần yếu bớt y ế n p h i trong lòng chính là động một cái loại biểu hiện này rõ ràng cho thấy đối thủ ở xúc tích chiến lực chuẩn bị đối với chính mình phát ra lôi đình nhất kích được quá tốt tại ế n vi chờ chính là chỗ này một khắc tiên hạ thủ vi cường nếu để cho sở khôi làm xong hoàn toàn chuẩn bị mình liệu có thể đỡ được một đ a m này cũng là chuyện khác coi như có thể tiếp được chỉ sợ cũng phải bị thương bình thường có thể bây giờ hiến phi muốn đem chính mình tổn thương hạ thấp đ ư c điểm bởi vì sở khôi tuyệt không phải lần này hàn môn duy nhất uy hiếp chính là sở khôi cũng tuyệt không phải lần này hiến phi duy một đối thủ kiếm nguyên bắt đầu ở hiến phi trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ hai người đều tại xúc tích lực lượng gân mạch hoàn toàn quán thông bất d i ệ t kiếm thể ở đại thừa kiếm đạo tâm pháp vô cực kiếm đạo khu xử h ạ kiếm nguyên hội tụ tốc độ tuyệt đối muốn còn nhanh hơn sở khôi mấy hơi sau h ế n phi sớm hơn sở khôi hoàn thành kiế hắn bằng vào túy mộng thần du thân pháp nhanh chóng nhanh chóng thối lui ra một khoảng cách sau đó thân thể nhất phi t r ù n g tiên giống như đại bằng dương cánh trong tay cái thanh này mình sát tà kiếm đã bị trong cơ thể hắn ngẩng cao chiến ý hoàn toàn kích thích kiếm thể rung động kịch liệt phát ra trận trận cao vút tiếng kiếm g i e o nồng nặc huyết quang đem chọn cái băng cốc nổi bật hoàn toàn đỏ ngầu về khí thế không ai sánh bằng c u ầ n ngạo khí thẳng n g ú t trời long hồn hoàn phách ma tức tà khí toàn bộ cũng vào giờ khác này từ hiến phi trên người một người thể hiện ra loại khí thế này thật có thể nói tán loạn thiên hạ vô pháp vô thiên chính là kia sở khôi cũng không khỏi trong lòng r u lên sở khôi trong lòng giật mình đồng thời là một vũ đạo tu l u y ệ người n h á n chiến ý cũng bị yến phi kích thích đến đỉnh điểm nhìn bay lên trời yến phi sở khôi có chút híp mắt một chút ánh mắt một thân vũ thánh cảnh trung kỳ cường hãn tu vi quán t r ú đến ô thiết thánh đao bên trong ông đao thể thượng giống vậy phát ra cao vút đao minh thanh giống như công kích cảnh hiệu tất cả mọi người tất cả đều lăng l ă nhìn g n một màn này nhìn hai cái chiến đủ sức để đạt tới thánh cảnh cừng giả làm ra kinh tiên h động địa một lần giao phong chương năm trăm ba mươi hai chương thật là huề nhất đao nhất kiếm vào giờ khắc này đụng vào nhau đao là ô thiết thánh đao ẩm đang lúc mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong ô thiết thánh đao cùng minh sắt tà kiếm rốt cuộc đụng vào nhau trong lúc nhất thời lưỡi đao tàn phá kiếm khí ngăn dọc lẫm liệt lưỡi đao cùng kiếm khí đan vào một chỗ đem yến phi cùng sở khôi hoàn toàn bọc ở bên trong hình lâm đám người khoảng cách yến phi cùng sở khôi tới liền xa mười mấy triệu thà cho là như thế tiểu a đối hát n h ớ i i bạo hống một tiếng một bước đạp tiến lên dùng sức mạnh hãn kim cương bạo viên vương chấn thân thay mọi người chặn những thứ này đủ để trí mạng đao mang cùng kiếm khí tiểu hát tôn trong nháy mắt lưu lại mấy chục đạo vết thương có thương tích vết thậm chí có mấy tất thâm tiểu hát thân thể da thịt cũng lật lên lộ da đỏ tươi huyết đục vô cùng thê thảm nhưng tiểu hát tôn thập phân cường hãn ngược lại không có gì nguy hiểm trí mạng u n g ùn g bốn phía băng phong bị lần này cường lực đụng nhau chấn rầm rầm v ă n g rội có chút băng phong thậm chí xuất hiện to lớn vết rách bao trùm tuyết động than sập xuống tạo thành đáng sợ tuyết lở đem những thứ kia t a m môn đệ tử trong nháy mắt trôn mọi người kinh ngạc nhìn bốn phía phản p h ấ t toàn bộ băng cốc tùy thời đều có thể bị băng tuyết bao trùm cảm ứng được kiếm khí đao mang dần dần tiêu tan mọi người vội vàng từ nhỏ hát sau lưng n ô đầu ra bọn họ liếc mắt một cái rồi rít sắc mặt thay đổi lại thấy kia yến phi cùng sở khôi giao thủ địa phương nơi đó đã sớm không có y ế n phi cùng sở khôi bóng người tầm mắt cực nhanh di động bên phải khoảng cách mới vừa đối với hợp lại chỗ xa vài c h ụ c trượng địa phương y ế n phi quỷ một chân xuống đất một cái tay dùng minh sắt tà kiếm chống băng tuyết mặt đất hắn cúi đầu nhìn kỹ bên dưới khoe miệng của hắn đang ở nhỏ xuống đến tí ti tiên huyết tiên huyết rơi vào băng tuyết thượng vô cùng đỏ tươi nhìn lại bên trái sở khôi cơ hồ cũng giống như vậy động tác hơn nữa hắn cách mới vừa đối với hợp lại vị trí cùng h ế n phi cũng cơ hồ tương phản ngang tay khó mà hình dung mọi người giờ phút này tâm tình nhìn cái trạng thái này hai người lần này đụng nhau lại là ngang tay kết cục ngay tại mới vừa bọn họ đều là yến phi đổ mồ hôi hột bọn họ biết yến phi thực lực tăng trưởng rất nhanh nhưng bọn hắn lại không dám tưởng tượng yến phi có thể cùng một cái tu vi đạt tới vũ thánh cảnh trung kỳ võ đạo cường g i ả đánh một trận bọn họ thậm chí tin tưởng yến phi có thể d i ệ t khô trúc phật đà cũng không tin kết cục này nhưng là một màn này s á c thực s á c thực đang ở trước mắt phát sinh yến lao đệ ngươi mấy hơi sau hình lâm hô to một tiếng ngay sau đó liền muốn xông tới lại bị huyền giáp n g ă n lại hình lâm không hiểu nhìn về phía huyền giáp huyền giáp lại trầm trầm đạo đây là hắn chiến đấu ta biết hắn ngươi chính là không đi tốt hình lâm bay đầu nhìn một chút t i ế n phi mới vừa bước ra bước chân lại thu quá không tưởng tượng nổi t i ế n phi thực lực lại đạt tới loại trình độ này dương lão quái kinh hai nói âm lão quái nhìn dương lão quái lên mắt cả kinh nói cái này sở khôi thực lực mạnh chỉ sợ là chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng t i ế n phi nhưng có thể cùng với cân sức n g n g tài thôi ban đầu ở kia phong lâm thời điểm nếu như t i ế n phi nghĩ tưởng lời nói hai người chúng ta lao quái vật sợ rằng thật đúng là nguy hiểm giờ phút này t i ế n phi cùng sở khôi tình huống đều hết sức tệ hại liều mạng xác thực đúng là ngang tay cục diện hai người gần như cùng lúc đó bị thương nặng nhưng s ở khôi tâm lý lại tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi bởi vì hắn biết thật ra thì hắn thua bởi vì hắn một mực duy trì trạng thái tột cùng mà y ế n phi cũng đã khổ chiến một đoạn thời gian thậm chí giết chết khô trúc phật đà cùng đường thái nhạc không cái này không thể nào thật đáng sợ tiểu tử này mới chỉ có chính là hai mươi mấy tuổi a bản tọa ở hai mươi mấy tuổi thời điểm thậm chí mới vừa bước vào v õ đạo cửa điều này sao có thể nếu như cho hắn thêm ba năm năm năm thời gian trong thiên hạ còn có ai có thể cùng đánh một trận sợ khôi trong lòng trấn sợ không dứt hắn chính đang toàn lực vận chuyển tâm pháp khống chế thương thế giờ k h ắ c này t i ế n p h i trong lòng là vừa sợ vừa vui sợ là bởi vì sở khôi thực lực quả nhiên quá mạnh là một cao thủ võ đạo lực công kích s á c thực đáng sợ vui lại là bởi vì dựa vào đã biết một lần cùng sở khôi thật tỷ đấu rốt cuộc đối với chính mình sức chiến đấu có một cái chính xác cân nhắc ta t i ế n p h i bằng vào nhân kiếm ứng thiên cảnh trung kỳ tu vi đã đủ để cùng một người võ thánh cảnh trung kỳ cường g i ả đánh một trận về phần thắng bại thật l à huề hừ hừ t i ế n p h i biết chính mình thắng ngang hàng thương thế giới tình huống hắn còn có mạnh hơn một cái ưu thế bất diệt kiếm thể cường đại tự ngã năng lực khôi phục hai người nửa、quỳ. không n ú p ních không phải là không muốn động mà là không thể động cũng không dám động giờ k h ắ c này sở khôi trong cơ thể gân mạch bị yến phi kiếm khí thương không nhẹ yến phi cũng giống như vậy hai người so với đã không còn là sức chiến đấu mà là năng lực khôi phục cường đại năng lực khôi phục là một cái vũ tu giả có thể hay không có thể kéo dài giữ a sức chiến đấu yếu tố mấu chốt dưới tình huống này nếu như bọn họ hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ làm bị thương càng thêm thương thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn họ tu v i cảnh giới cho nên ai cũng không dám lộn xộn sở khôi thậm chí ăn vào cực kỳ chân quý chữa thương đ a n dược nhưng hắn năng lực khôi phục như cũ không cách nào với yến phi so sánh tước chừng thời gian một nén nhang đi qua sở khôi khiếp sợ phát hiện đối diện bên ngoài hơn mười t r ư i n g yến phi chậm rãi ngẩng đầu lên giờ k h ắ c này yến phi cặp mắt chính đang nhìn mình khoe miệng của hắn dâng lên k i a mặt t à ác đ ụ cười không cái này không thể nào không sở khôi trong lòng nóng này nhưng hắn vẫn không dám làm một cử động nhỏ nào sau một khắc yến phi chậm rãi đứng lên mà hắn lại chỉ miễn cưỡng có thể ngẩng đầu nhìn yến phi cũng là cao thủ xa xa nhìn một màn này mọi người khi nhìn đến yến phi lúc đứng lên tất cả đều hiện ra khó mà hình dung vẻ vui mừng yến phi tay cầm minh sát tà kiếm c h ầ m rãi b ư ớ c động bước chân từng bước một đi về phía sở khôi bước chân hắn lộ ra rất chậm chạp thân thể thậm chí còn có nhiều chút lay động nhưng hắn như cũ kiên trì từng bước một đi tới mỗi một bước đi ra sở khôi tâm liền run dày một chút nhìn dần dần đến gần hiến phi sở khôi sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng nhật nhạt trong mắt của hắn hiện ra dày đặc vẻ hoảng sợ ho khan một cái ngươi ngươi ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy sở khôi ho khan hai tiếng giọng tràn đầy sợ hãi chương năm trăm ba mươi ba muốn chết cũng không thể hiến p i từng bước một đi về phía trước minh sắt tà trên thân kiếm huyết quang như cũ như vậy nồng nặc、Thiên. khôi n h ớ ta y ế n phi nói qua các n g ư ơ i thánh thiên đao tông cút ra khỏi hàn băng nơi ngươi nên nhớ chứ sở khôi cũng đang nhanh chóng khôi phục giờ phút này hắn cũng chậm dại đứng lên nhưng là hiển nhiên hắn tốc độ khôi phục nếu so với y ế n phi chậm không í t không ta không tin ngắn ngủi một năm không đến lúc đó gian ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy y ế n phi chậm dãi lắc đầu nói ai trong nhân thế này ngươi không nghĩ ra chuyện còn rất nhiều nhưng là sợ rằng ngươi không có cơ hội giờ phút này hình lâm mấy người cũng đã tới phụ cận mọi người đem sở khôi vây ở chính giữa sở khôi minh mạch hôm nay chính mình sợ rằng khó thoát khỏi cái chết ha ha ha ha ha ha họ yến cho dù ta sở khôi hôm nay nhất định vừa chết ngươi cũng không cần cao hứng dùng không bao lâu ngươi yến phi còn các ngươi nữa còn có hàn môn tất cả mọi người đều đưa cho ta chỗ theo ha ha ha ha ha. thân lâm việt cảnh sở khôi ngược lại thì cười to lên cuối cùng yến phi đi tới sở khôi phụ cận tứ tướng đúng sở khôi trong lòng cũng rất có cảm xúc hơn nữa vào giờ khắc này hắn ở yến phi ánh mắt bên trong cũng bắt được một tia cảm giác quen thuộc giống như ban đầu ở linh huyện bên ngoài sở lệ như thế loại ánh mắt này loại cảm giác này lại giống như đã từng quen biết lúc trước bác lăng đao thánh sợ liệt đi theo chân vũ kiếm thánh sông sáo thiên hạ thì sau khi sợ liệt mấy cái này huynh đệ chỉ có thể coi là vũ quân lâm tiểu đệ tiểu đệ nhưng bọn hắn từng thấy vũ quân lâm vũ quân lâm cùng ngạo khí vũ quân lâm ánh mắt đã sớm thật sâu khắc ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn chính là qua hai mươi mấy năm như cũ thập phân sâu s ắ c cho nên vào giờ phút này cùng yến vi ánh mắt tương đối s ở khôi trong đáy lòng cái loại này cảm giác quen thuộc nhất thời này sinh ra người ánh mắt làm sao biết quen thuộc như vậy ngươi người rốt cuộc là ai sợ khôi tiếng cười điên cuồng hơi ngừng tiến phi cười nói v ư ợ n cười các ngươi hưng ơ sư động chúng như vậy chỉ vì để cho ta chết đến bây giờ lại hỏi ta là ai sở khôi ngươi đoán một chút ta là ai ngươi cho là ta lại là ai vừa nói tiến phi lại hướng tiến tới mấy bước sở khôi không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau hắn cặp mắt như cũ chết nhìn chòng chọc t i ế n phi ánh mắt đột nhiên một ý niệm dâng lên ở buồng tim bất quá dưới mắt tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sở khôi cũng không muốn suy nghĩ thêm nhiều như vậy sắc mặt hắn dần dần trở nên đông c h m hắn k h ỏ mắt cũng lóe lên kiên định ánh sáng họ h ế n chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ta sở khôi không giết người Cũng không ư ờ i được n lão già này muốn tự bạo đan điển mọi người mau lui lại mau tránh ra lão già này tu vi cực cao nếu như tự bạo đan điển uy lực đem sẽ vô cùng to lớn nhanh đi mau một cái vũ đế cảnh cương giả Cương ép t h đây cũng là một người tu luyện ở tuyệt lộ lúc có thể làm một chuyện cuối cùng không cầu có thể sinh chỉ câu cộng tử nói t h ă n g ra chính là chết cũng được kéo một chịu tội thay tất cả mọi người đều dọa sợ không nhẹ tiềm thức lui về phía sau càng xa càng tốt duy chỉ có yến phi còn đứng ở sở khôi trước mặt cùng với cách nhau chỉ xa mấy thước tất cả mọi người dối dít bị d ọ a sợ đến lui về phía sau nhưng yến phi lại vẫn không n ú c đ í c h như cũng lạnh lùng nhìn sở khôi giống như không nhìn ra sở khôi trạng thái như thế đột nhiên sở khôi đưa hai tay ra g ắ t gao bắt y ế n phi cánh tay ở trong mắt sở khôi hôm nay chính là một cái để cho yến phi chết hắn đã đem sinh tử không để ý giờ k h ắ c này yến phi cũng rất buồn b ự c ta và các ngươi thật có như thế thâm cựu đại hận sao không sai tam ca của ngươi là ta giết các ngươi thánh thiên đao tông rất nhiều người đều là ta giết vậy thì như thế nào chẳng lẽ ta liền đ à n g h o à n g mặc người chém giết giống như các ngươi loại này cao cao tại thượng người thói quen bao quát chúng sinh cho nên các ngươi không cho phép người khác mạnh hơn các ngươi không cho phép người khác đối với các ngươi địa vị có uy hiếp thậm chí không cho phép người khác đối với các ngươi không tôn trọng dựa vào cái gì các ngươi sinh ra được liền tài trí hơn người các ngươi quên ban đầu vũ c u â n lâm cũng là mang theo các ngươi một ba người nghèo đi lên đỉnh phong tri lộ c h ờ các ngươi trở thành cao cao tại thượng tồn tại cũng là một cái bộ dáng được có một cái ta liền giết một cái có mười ngàn ta h ế n phi liền tàn sát mười ngàn vẫn là câu nói kia ta h ế n phi kia h sở khôi bắt hiến phi đầu tiên là vui mừng hắn thấy h ế n phi lần này là tuyệt đối chạy không thoát nhưng là sau một khắc hắn lại lộ ra rất giật mình bởi vì hiến phi căn không có cần chạy ý tứ giờ phút này nhìn hắn trong cặp mắt kia tràn đầy khinh thường cùng rêu cận bụi vị tiểu tử người thật không sợ chết sở khôi mặt l ạ n h tiếp tục tại ngưng ơ tụ tu vi ha ha ngươi không phải là cũng không sợ sao sở khôi ngẩn người một chút bởi vì hắn minh bạch hắn không phải là không sợ chết mà là không có lựa chọn khác nhưng yến phi lại không giống nhau đây là biết rõ h ẳ n phải chết lại không thèm để ý chút nào sở khôi tâm một lần nữa run rẩy họ yến đi mặc dù ta sở khôi cùng ngươi thủ sâu như biển nhưng ta lại không thể không nói một câu ngươi sự can đảm là lao phu bình sinh mới thấy nếu như không nên nói có ai có thể với ngươi so sánh sợ rằng cũng chỉ có kia hai mươi năm trước ngã xuống trần vũ kiến thánh nhắc tới danh tự này sở khôi nhìn lại y ế n phi mắt thần không sai chính là loại ánh mắt này thật không ngờ tương tự y ế n phi cười lạnh một tiếng đạo ha ha ha ta là ai cũng không trọng yếu bất quá ngươi ngược lại nói sai ta y ế n phi sợ chết hơn nữa rất sợ chết vậy ngươi vì sao không trốn trốn là tại sao phải chạy trốn ai sở khôi a sở khôi ngươi chính là quá tự tin ta y ế n phi xác thực sợ chết nhưng chết không ta lại vì sao phải sợ và ngươi nghĩ tưởng bắt ta y ế n phi mệnh và ngươi cũng có tư cách theo ta h ế n p i đồng quy vô tận và ngươi cũng muốn ở ta h ế n p i trước mặt tự bạo an điển、rất. bất hạnh n g ư y i n g a y cả lựa chọn tự sát tư cách cũng không có tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi trực tiếp thi triển ra thôn thiên ma công cường thế hấp thu sở khôi đang ở hội tụ tu vi giờ khác này sở khôi hoàn toàn sừng sở chương năm trăm ba mươi bốn chương thành quỷ cũng không tư cách tự bạo điều kiện tiên quyết là cưỡng ép hội tụ tu vi khiến cho đan điền không thể chịu đựng nhưng là bây giờ hắn cảm giác t i ế n phi đang ở cưỡng ép hấp thu hắn tu vi hấp thu tốc độ còn rất mạnh thậm chí nếu so với hắn hội tụ tu vi tốc độ còn nhanh hơn như vậy thứ nhất khiến cho hắn căn không cách nào nữa hướng bên trong đan điền hội tụ tu vi muốn sống không được nhưng bây giờ là muốn chết cũng không thể càng không cần phải nói với y ế n phi đồng quy vô tận người không có tư cách đó mấy chữ ở sở khôi trong đầu đãng hắn khiếp sợ nhìn y ế n phi khó khăn nói người ngươi lại ngươi lại dám hút bản tọa tu vi mới vừa là hắn chủ động đưa tay ra bắt y ế n phi d ơ lên hai cánh tay bắt lúc còn thật cao hứng bây giờ sở khôi muốn thu tay lại lại phát hiện căn thu không đến hắn một đôi tay giống như lớn lên ở y ế n phi trên cánh tay như thế nghĩ tưởng tự bạo căn không thể nào bên trong thân thể sức mạnh còn sót lại bị h ế n phi hút khô sau ngay cả hắn trong đan điền cao độ ngưng tụ lực lượng cũng bắt đầu bị h ế n phi cưỡng ép cho hô ra chứ khiếp sợ và khó tin bên ngoài sở khôi trong lòng tràn đầy sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng thấy hắn cặp mắt như cũ cùng yến phi hai mắt mắt đ ố i mắt vung ra vung ra bản tọa họ yến bản tọa chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi hôm nay bản tọa mặc dù không cách nào cùng ngươi đồng quy vô tận hai mươi năm sau ta nhất định sẽ tìm ngươi trả thủ tuyết hận thành quỷ hai mươi năm sau yến phi một bên cường h ú t sở khôi tu vi một bên cau mày một cái lẩm bẩm thành quỷ nha người chết linh hồn không cách nào tiến vào luân chính là ngươi lợi muốn nói thành quỷ chứ về phần hai mươi năm sau ngươi là nói đợi sau còn muốn tìm ta báo thù sao thiên khôi a sở khôi ngươi tại sao vẫn như vậy tự đi đây ngươi tại sao cho là ngươi còn có thành quỷ cơ hội đây làm sao ngươi biết ngươi còn có chuyển thế tọa bìn sẽ đây ba cái vấn đề hỏi sở khôi cơ hồ muốn tăng vỡ ngươi ngươi ngươi muốn làm gì không có gì ngươi đã cũng nói là phiền thoái sau này ta chỉ có thể cho ngươi tan thành mây khói tan thành mây khói ngươi còn làm thế nào quỷ tan thành mây khói hai mươi năm sau ngươi ở nơi nào ngươi họ yến ngươi tất bị trời phạt sở khôi nhìn y ế n phi tấm này tràn đầy tà khí mặt nghe y ế n phi những lời này tâm thần run dậy dữ dội thân thể của hắn quá mức thậm chí đã run l ờ y bẫy đặt tới t h a n h cảnh cơn ư giả g thân t ử hồn b ấ t d i ệ t coi là là một loại gần chết trạng thái bởi vì bọn họ còn có cơ hội đúc lại k i m thân cũng cũng coi là một loại sống lại nhưng nếu như thần hồn d i ệ t đó chính là hoàn toàn tử vong so với p h à m nhân chết đi còn không bằng p h à m nhân chết đi linh hồn rơi vào luân dù là thành cô hồn giã quỷ ở trên thế giới này cũng coi là tiếp tục tồn tại thần hồn câu diện chính là hoàn toàn biến mất mười mấy hơi thở đi qua yến phi đã hấp thu sở khôi hơn nửa tu vi kể cả hắn t i n h nguyên sở khôi sinh mệnh khí tức đã hết sức yếu ớt cả người sắc mặt tái nhuận khí tức yếu ớt yến phi cánh tay trái nhẹ nhàng run lên sở khôi tay trái từ yến phi trên cánh tay trái hạ xuống vung tay lên minh s á t tà kiếm bị yến phi nắm trong tay nhìn thấy minh s á t tà kiếm sở khôi trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ hắn bây giờ chính là cầu sinh không thể cầu sinh đòn quy vô tận không thể cầu sinh thành q u vẫn không thể cầu sinh chuyển thế luân như thế không thể yến phi tà khí di thiên từng tiếng từng như k h ô n h ể ế n phi h í d h lâm mấy người cũng cảm giác sau c quá t à ác trong nơi này còn là một người thật là so với yêu t à còn t à so với cự ma còn ma Phúc. động tác rất chậm minh sát tà kiếm chậm chạm cắm vào sở khôi bụng kia sở khôi hai mắt trong nháy mắt bạo lời ra giống như con ngươi tùy thời muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới như thế n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thiên khôi hai mươi mấy năm trước huynh đệ các ngươi mấy cái đi theo sở liệt thừa dịp ta trúng độc đan g lúc đối với ta thầm hạ sát thủ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ một câu nói này hiến phi thanh âm rất thấp rất thấp chỉ có sở khôi có thể nghe rõ chỉ một thoáng sở khôi sắc mặt lần nữa biến đổi hắn dùng tận khí lực sau cùng nói ngươi ngươi thật thật là h á n ha ha mới vừa rồi ngươi không phải nói đến l u ô n không sai hai mươi năm sau ta tới nhưng ngươi sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện ngươi lai、like, là n g ư ơ i ta sở khôi chết không ăn v g ô ổng sở khôi trong mắt rốt cuộc hiện ra mấy phần hối hận cùng tự trách h i ệ n nhiên đối với ban đầu chuyện trong lòng của hắn cũng biết hổ thẹn với chân vũ kiếm thánh vũ quân lâm tiếng nói rơi xuống đất sở khôi đầu trực tiếp nghiêng qua một bên cả người không có bất kỳ khí tức mềm lòng từ trước đến giờ không phải là h ế n phi tính cách hắn đem sở khôi tu vi và tinh nguyên thậm chí còn tinh huyết toàn bộ hấp thu rồi sau đó đem sở khôi thây khô ném hướng không trung hãy nghe cho ta cho ta truyền lời đi ra ngoài chỉ cần ta hiến phi đến hơi thở cuối cùng không sợ hãi át sẽ hết thể dám xâm phạm hàn một người chém tận giết tuyệt nói xong hắn nhìn về phía không trung sở khôi thây khô một đạo kiếm khí phát ra đem kia thây khô đánh thành đầy trời p h ấ n vụn thanh â m hắn tràn đầy sắc khí tràn đầy cồn u g bạc khí ở bangkok bên trong trải qua hồi lâu đãng bangkok bên trong trải qua hồi lâu đãng bangkok b n trong trải qua hồi lâu đãng bangkok đã trở thành một mảnh thi hải bọn họ không phải là không muốn trốn mà là hoàn toàn hù doang、động. có chút trọng thương trong người nằm trên đất lẳng lặng nhìn cường giả cấp thánh sở khô i cứ như vậy chết trên mặt mỗi người cũng là không cách nào hình dung khiếp sợ và sợ hãi t i ế n vi lời nói ở trong đầu của bọn họ vây không đi nơi đây không thích hợp ở lâu t i ế n vi cũng không dám chỉ hoãn nhất là mọi người thương thế thập phân nghiêm trọng bỏ lại câu này t i ế n vi xoay người liền đi hình lâm đám người khập khánh với sau l ư n g t i ế n vi từ lấy đất tàn thi thượng bước qua từ trong vũng máu rời đi từ xưa tới nay nhất tướng công thành vạn bất khô bangkok bên trong chết đi những người này thậm chí không biết mình là tại sao mà chết sắp tới hai và người hồn đoạn bangkok hiến vi mang theo hình lâm Huyền quái, đoạn như yên, vũ văn tuyết nhu yên, dương đoạn như văn giáp, láo âm vũ các ù n không hướng băng xương thành dựa vào, phương g tiểu hắc h có vào, dựa p p trái n g ư ợ b ọ ngươi họ h đi ư ớ n tây. Trận chiến này, chiến không nhỏ, n h giá n nghĩa trọng n g g ý đại. Các ư không phải là đối với hàn môn tạo thành vòng vây sao ta hết lần này tới lần khác ngay tại các ngươi vòng vây bên ngoài yến phi liền là muốn cho chính mình trở thành một đầu nút trong bóng t ố i thú nếu như yến phi tiến vào băng xương thành đối thủ tương hội muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy hoàn toàn chiếm cứ chủ động nhưng nếu như yến phi một mực ở vòng vây bên ngoài hàn chính là nghĩ thế nào đánh đánh như thế nào mặc dù không tính là chủ động nhưng có thể đối với liên minh chính đạo cùng chân vũ đế quốc binh tướng tạo thành tuyệt đối vi hiếp bangkok đánh một trận hiến phi mang theo chính là vài người cùng sát tam môn hai vài người càng là diệt khô trúc phật đà đường thái nhạc cùng sợ khôi cường giả loại này thứ này cũng ngang với nói cho tất cả mọi người người kế tiếp có lẽ chính là ngươi ngươi chuẩn bị xong sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm chương ổn định quan tâm hiến phi mang theo mọi người nhanh chóng rời đi một đường hướng tây t h ô n g khoái thật đặc nương t h ô n g khoái ha ha, ha ha ha ha những thứ này cái gọi là chính đạo cao thủ cũng không có gì đặc biệt sao g i t thoải mái ho khát h ạ c khắc. khắc ho khăn một cái hình lâm vừa đi một bên c ư ờ i như đến nói c ư ờ i qua hỏa dẫn dắt chỗ đau nhất thời ho khăn lên huyền giáp thương thế cũng không nhẹ hắn sát mặt tái nhuận vẫn như cũng nhìn về phía yến phi hỏi yến lao đệ ngươi phân thân thuật là lúc nào học lúc trước thế nào không thấy ngươi l u y ệ n qua ha ha ý muốn nhất thời coi như là tự nghĩ ra đi yến phi thuận miệng nói tự nghĩ ra phân thân kiêm dung n g ũ hành chi lực hóa kiếm là mang tụ hợp kiếp sát quả nhiên là lợi hại chính là k i ế khâu n g u y ệ phật đà cũng không chịu nổi một cách này yến lao đệ thực lực ngươi đã đang lâm thành huyền giáp rất ít mở miệng nhưng mà những lời này nhưng là phát tới phế phủ âm dương lão quái cũng nhìn thấy y ế n phi thi triển ra ngũ hành phân thân thuật giống vậy nhìn thấy ngũ hành tuyệt sắc kiếm một chiêu diệt không n g u y ệ n phật đà chỉ bằng vào một điểm này âm dương lão quái cũng phục h ế n phi thuận miệng nói đảo cũng không phải là nói lão ngũ hành này phân thân thuật cùng một chiêu này ngũ hành tuyệt sắc kiếm đúng là hắn tự nghĩ ra mà ra y ế n phi ngươi ngươi bằng chứng ấy tuổi là có thể cùng kia sở khôi phân cao thấp lao quái vật ta phục ai xem ra bây giờ liền coi là hai người chúng ta lão quái vật liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi h ế n phi hé miệng cười nói hai vị tiền bối chúng ta trung đường tự nhiên không phải là đối thủ ha ha ha đúng đúng đúng đoạn như yên tiến tới y ế n phi bên người y ế n phi trải qua trận chiến này liên minh chính đạo thương vong tham trọng chỉ cần chúng ta ở vòng ngoài quanh quẩn tin tưởng bọn họ nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ nghe thấy lời ấy y ế n phi đầu tiên là gật đầu một cái mấy hơi sau lại lắc đầu ai ta làm như vậy cũng chỉ là không có biện pháp biện pháp lời này nói thế nào đoạn như yên hiếu kỳ hỏi trải qua trận chiến này ta dự đoán trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không có hành động gì hơn nữa sẽ nghĩ hết biện pháp đối với trả cho chúng ta có thể dùng không bao lâu bọn họ sợ rằng sẽ dốc toàn lực dốc toàn lực Thình Tiến gật không hiểu hỏi.、Tiến、phi gật đầu một cái, không Lâm một khi cái, sai, đầu bởi ọ n hắn phát hiện không làm gì được chúng ta lúc, sẽ dốc toàn lực tấn công Hàn băng thành. phát ta gì làm lúc, lực được dốc sẽ b vì bọn họ rất rõ cho nên ta tới là vì hàn môn chỉ cần bọn họ tấn công hàn môn ta ắt sẽ lộ diện chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ không sợ sao sợ bọn họ biết sợ nhưng liền trước mà nói chúng ta làm còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ cảm giác sợ nếu như bọn họ dựa theo ta mới vừa rồi phỏng đoán cũng coi như không tệ chúng ta còn có cơ hội ta lo lắng nhất là bọn họ phân công hợp tác vậy coi như khó làm nghe thấy lời ấy mọi người dối rít t ó mày hiện ra vẻ không hiểu tiến phi nói tiếp chúng ta lần này đối thủ quá mạnh bất luận là số người hay là thực lực nếu như liên minh chính đạo cùng chân vũ người đế quốc thật phối hợp các ngươi suy nghĩ một chút liên minh chính đạo ở vòng ngoài vây quét chúng ta mà cố bắc vương cùng c h ấ n tây vương tám trăm ngàn đại quân đi tấn công hàn băng thành nói tới chỗ này trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng không sai đối thủ lần này quá mạnh người cũng đủ nhiều chính là bọn hắn chia nhau làm việc như cũng dư dả pháp hoa tự đường môn cùng thánh thiên đao tông bị thương nặng nhưng t h ụ sơn lôi l o tự bách tiêu kiếm các những thứ này đỉnh cấp môn phái cũng không có chỉ một những thứ này chính đạo cao thủ rất khó đối phó t r ấ n tây vương củng cố bắc vương tám trăm ngàn đại quân cũng đủ để đối với hàn môn tạo thành uy hiếp trí mạng nói như vậy xem ra linh huyện bảo địa chúng ta là không g á n h nổi hình lâm mặt đầy bất đắc dĩ nói huyền giáp trầm giọng nói có thể hay không giữ được m ệ n h chỉ sợ cũng ở khó nói yến phi tảo mọi người lên mắt phát hiện mọi người tâm tình cũng xuống rất thấp hắn một phen chỉ là muốn để cho mọi người biết trước cục diện nhưng nếu để cho mọi người sinh ra áp lực trong lòng vậy thì không đáng vì vậy yến phi thoại phong nhất truyền các ngươi cũng không cần quá bi quan chớ quên ta mới vừa rồi những lời đó là có tiền đề nghe thấy lời ấy mọi người quả nhiên nhắc lên mấy phần hứng thú chính đạo thực lực tổng hợp rất mạnh nhưng lại sụp đổ giống như là thục sơn lôi long tự bách tiêu kiếm các loại này định cấp tông môn càng là tự mình chiến đấu bọn họ chỉ sợ sẽ không bông xuống chính mình mặt mũi với những tông môn khác liên thủ ngoài ra cho tới nay chính đạo môn phái cùng chân vũ đế quốc giữa cũng là nước riêng không phạm hà thủy mặc dù lần này bọn họ giống nhau nhưng từ nơi này b à i binh bố trận thượng liền nhìn ra được bọn họ vẫn là tự mình chiến đấu như vậy thứ nhất chúng ta liền có cơ hội ít nhất còn có thời gian lời vui vẻ khóa h ế n phi mấy câu nói như vậy khiến cho mọi người tâm tình nhất thời chuyển biến tốt rất nhiều trận chiến này đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt quả thực không được chúng ta liền v u n g tha linh huyệt cũng b ị thường bất khả chỉ cần hàn môn người vẫn còn hết thể liền đều còn ở xác thực như thế nhưng mà đáng tiếc đấu k h á c suy nghĩ nhiều như vậy tin tưởng ta ai chết vào tay ai chưa thể biết được ngoài ra hừ hừ chúng ta cũng có đồng minh minh đồng minh mọi người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bọn họ chỉ biết là cựu địch khắp thiên hạ làm thế nào cũng nghĩ không ra nơi nào còn có cái gì đồng minh mà yến phi lại mặt đầy đủ cười không giải thích thêm mấy hơi sau đoạn như yên hỏi kia chúng ta nên làm gì bây giờ bất luận như thế nào chúng ta đều phải t ậ n lực giữ trạng thái cùng chiến lược mới có cơ hội ứng đối hết thẻ biển số chúng ta bây giờ phải làm chính là dành thời gian chữa thương khôi phục yến phi mang theo mọi người không có đi bao xa ở ngoài trăm dặm tìm một chỗ bí ẩn dừng lại mọi người thương thế quả thực quá nặng không còn chữa thương rất có thể sẽ ảnh hưởng tu vi và sau này tu luyện trong mọi người chỉ có đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu không có bị thương vì vậy yến p i chỉ có thể làm cho các nàng một cái phụ trách đề phòng một cái phụ trách đi quan sát thế cục phát triển hơn nữa làm hết sức cùng hàng người trong môn bắt được liên lạc nếu so sánh lại vũ văn tuyết nhu tương đối là đơn thuần t i ế n phi liền để cho nàng phụ trách đề phòng mà đoạn như yên nhiệm vụ chính là đi quan sát thế cục gom tin tức thỏa thuận t i ế n phi hình lâm huyền giáp âm dương lao quái trực tiếp với quan lấy tốc độ nhanh nhất chữa thương khôi phục cũng may trải qua trận chiến này chiến lợi phẩm vô cùng phong phú mọi người căn không cần phải lo lắng linh nguyên chưa đủ đủ loại linh đan linh tài cái gì cần có đ ề u có hình lâm liền đoạn lân đao cũng không cần mà là cầm lên sở khôi thanh kia ô thiết thanh a o đoạn lân đao vương cấp thực phẩm ô thiết thanh a o thánh, thánh gia hạ phẩm chiến lực trực tiếp tăng cường bà phẩm âm dương lao quái cũng cắt từ được đến một món vương cấp bảo giáp hộ thể t i ế n vi bê quan cũng không chữa thương khôi phục hấp thu sở khôi một thân tu vi chân để bù đắp hắn hao tổn về phần bất diệt kiếm thể bị tổn thương khiến nó tự đi khôi phục liền có thể t i ế n vi bây giờ phải làm chính là chọn khả năng tăng lên sức chiến đấu là thời điểm thử tu luyện chân vũ kiếm thánh t h á n h cấp kiếm quyết vô thiên phá hư kiếm quyết chương năm trăm ba mươi sáu chương vô thiên phá hư kiếm quyết vô thiên phá hư kiếm quyết chính là chân vũ kiếm thánh hậu kỳ tu luyện thánh cấp vũ kỹ phẩm cấp có thể đạt tới thánh gia hạ phẩm roi mắt thiên hạ cũng coi là chỉ có t h ủ sơn kiếm tiên có thể hơn nữa một bộ này vô thiên phá hư kiếm quyết chính là vũ quân lâm dung hợp một đời đối với kiếm đạo mặt lĩnh nộ g tự đi sáng chế ra cũng không phải là lấy được một vị cường giả thời thượng cổ truyền thừa vô thiên phá hư kiếm quyết bị chân vũ kiếm thánh vũ q u â n lâm chia làm cựu trọng tiên cảnh trước tam trọng tiên toàn thể thượng làm hình trung gian tam trọng tức là ý phía sau tam trọng chú trọng là cảnh được gọi là phá hư kiếm quyết cựu trọng tiên dưới mắt tiến vi cần nhất làm chính là lợi dụng có hạn thời gian làm hết sức tăng lên chính mình sức chiến đấu ngoài ra thập phương phách thiên kiếm quyết đã cơ thượng tu luyện tới hóa cảnh các hạng kiếm đây cũng là tu luyện vô thiên phá hư kiếm quyết cơ sở nếu không không có nhất định kiếm đạo cơ sở coi như lấy được như này kiếm quyết cũng không có chút ý nghĩa nào phá hư kiếm quyết nhất trọng thiên khí động núi sông kiếm thức liên hoàn đây hoàn toàn chính là thập phương phách thiên kiếm quyết bên trong nội sát cựu trạm cùng phá thế kiếm quyết dung hợp tu luyện làm ít công to cho nên y ế n phi tiến triển rất nhanh phá hư kiếm quyết nhị trọng thiên kiếm hóa vô cực vô tung vô ảnh đây là đối với kẻ dùng kiếm tốc độ cùng cường thế tăng lên cùng đối với kẻ dùng kiếm đối với kiếm cảm giác một loại rèn luyện phá hư kiếm quyết tam trọng thiên vô hình vô tướng vô đạt tới cảnh giới này là trước toàn bộ tu luyện chiêu thức đều đã không có chút ý nghĩa nào từ h ư u chiêu đến vô chiêu từ có thức đến vô thức hết thể chiêu thức toàn bộ quyến mất trên thực tế lại trở thành vô cùng vô tận chiêu thức bởi vì cao thâm đi nữa kiếm quyết chỉ cần có cố định chiêu thức đối thủ liền có thể căn cứ chiêu thức tìm được điểm nhưng mà tu thành vô thiên phá hư kiếm quyết tiền t â m trọng liền có thể vô hình vô tướng tâm đến kiếm đến tâm trí kiếm tới từ d i vãng cố định kiếm thức biến c h u y ể n thành tùy tâm mà phát kiếm thức đối với, với như thế kiếm thức bất kẻ đối thủ nào cũng khó lòng phong bị bởi vì căn vô chiêu có thể phòng dục tốc thì bất đạt đạo lý hiến phi thật sâu minh bạch cho nên bế quan khoảng thời gian này hắn ở thập phương phách thiên kiếm quyết trên căn bản kết hợp chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chú trọng tu luyện chính là chỗ này vô thiên phá hư kiếm quyết trước tam trọng thiên cảnh giới làm ít công to tiến triển hết sức nhanh chóng nộ sát cựu c h ạ m rất nhanh bị y ế n phi quên sạch sẽ hết thể cố định chiêu thức đều tại trong đầu hắn dần dần xóa đi hắn kiếm đạo tài nghệ chính xuất hiện chất phi hành trong tay hắn thanh kiếm lầy nhanh hơn chuẩn hơn mạnh hơn đồng thời cũng biến thành càng sâu không lường được đây là chủ công kiếm kỹ thân phát thượng túy mộng thần du vẫn ở chỗ cũ tốc độ tăng lên thân pháp biến hóa là vĩnh còn lâu mới có được cực hạn nhanh còn có thể nhanh hơn huyền còn có thể càng huyền ngũ hành phân thân thuật coi như là túy mộng thần du một loại cao cấp pháp môn yến phi tự nghĩ ra mà ngũ hành tuyệt s á t kiếm chính là yến phi kết hợp ngũ hành phân thân thuật cùng kiếm ký tự nghĩ ra một loại đặc biệt s á t chiêu lá bài chủ chốt s á t chiêu h ã n cố ý tìm thời gian nhiều lần diễn luyện làm được càng thành thạo thân pháp là công kích và phòng ngự phụ trợ tuy là phụ trợ rất là trọng yếu về phần thôn t i ê n ma công chỉ có thể coi là yến phi một loại tính tổng hợp đòn sát thủ có thể tấn công hơn nữa có thể phạm vi lớn cưỡng chế tính công kích thôn vệ hấp thu đối thủ tù vi và t i n h nguyên đồng thời còn có thể vì ngũ hành phân thân thuật cung cấp đủ kiếm nguyên y ế n phi dần dần minh bạch cái gì gọi là vạn đạo quy tông đủ loại công pháp giữa toàn bộ đều có liên lạc toàn bộ đều có thể phụ trợ lẫn nhau lẫn nhau liên hệ thôn thiên ma công cùng vô cực kiếm đạo giữa túy mộng thần du cùng thập phương phách thiên kiếm quyết giữa ngũ hành phân thân thuật cùng túy mộng thần du giữa vân vân hắn nắm giữ mỗi một chủng pháp môn đều có thể phụ trợ lẫn nhau đây chính là võ đạo vô cực kiếm áo nghĩa đây chính là vạn đạo quy tông ý nghĩa chỗ công coi như ngoài thân phụ trợ y ế n phi sức chiến đấu cũng có tăng lên chủ yếu nhất chính là minh s á t tà kiếm bangkok đánh một trận minh s á t tà kiếm còn g uống vạn người huyết kiếm thể bên ngoài tiền phật hai đạo cầm chế đã hết sức yêu ớt thậm chí y ế n phi cảm giác tùy thời đều có thể đem hai đạo cầm chế phá vỡ minh s á t tà kiếm rốt cuộc nhất cử đột phá khôi phục lại thánh giai hạ phẩm phẩm chất nếu như thiên cơ lão nhân bây giờ xếp lại thần binh bảng lời nói minh s á t tà kiếm nhất định cũng sẽ lên bảng hơn nữa cùng thần binh trên bảng còn lại thần binh bất đồng là minh sắt tà kiếm theo tiếp tục cầm huyết sẽ còn tiếp tục tăng Ngày, cùng thần có thể bây i cái Gia Thiên Liệt Thiên n trên bảng chỉ có 4 cái thần khí sánh bằng. Vạn Thánh thiên Đỉnh, liệt ma Phong thiên Ấn, Định Hùng h chỉ khí h có c Ma u những n thứ à k h ô n giờ cần n h ề u thiệu. hơn nữa giới g i Bây giờ yến phi trừ phượng xí linh vũ bên ngoài lại nhiều một món trí mạng giết địch vũ khí sắp bén phá không gai phá không đâm cùng phượng xí linh vũ đều là ám khí loại nhắc tới yến phi đối với ám khí loại đồ vật cũng không thật phân tích h nhưng không thích thì không thích đó là bởi vì hắn chú trọng thể tăng lên hắn lại không khỏi không thừa nhận vật này có lúc đúng là thật đáng sợ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện dùng để hộ thân lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất thậm chí ở gặp phải cường địch thời điểm chuyển bại thành thắng không thể tốt hơn nữa có thể nói phượng sĩ linh vũ cùng p h á không đâm cũng là y ế n phi lá bài chủ chốt toàn bộ tại thần binh bảng vị trí thứ một trăm bên trong Trừ bảo khí ra tiểu h á c đột phá đến thất gia i hung thú cảnh giới cũng khiến cho y ế n phi sức lực chân không ít thất gia i cảnh giới hung thú đã có cùng thánh cảnh cường già đánh một trận năng lực thắng bại tạm lại không nói nhưng lại đủ để đánh một trận y ế n phi cùng mọi người một bên bế quan tu luyện một bên nắm giữ thời cuộc bởi vì lần này h ế n phi cũng không phải là bế quan tu luyện cảnh giới cho nên đoạn như yên chỉ cần dò tham tin tức hoặc là vũ văn tuyết nhu cảm ứng được dị thưởng đều có thể trước tiên hướng yến phi b ẩ m báo năm ngày sau đó một nhóm thanh thiên đao tông người đến tìm kiếm yến phi đám người tung tích kết quả không nghi ngờ chút nào hơn một người toàn bộ bị yến phi tát không chửa một ngống sau đó yến phi không thể không lần nữa đổi chỗ khác lại vừa là bảy ngày sau đó lại một hỏa lôi âm tự cao tăng xuất hiện ở yến phi chỗ tu luyện phụ cận kết quả vẫn như cũ quản ngươi là lôi âm tự hay lại là pháp hoa tự hơn một nhà sư bao gồm một vị lôi âm tự phật đà ở bên trong cũng bị yến phi cho giết sạch chưa tới m ư ơ i hai ngày thục sơn người cũng tới tìm kiếm yến phi tung tích như thế toàn diện c mười một ngày lần này t h ụ c sơn cùng lôi âm tự liên hiệp l ù n g bắt hơn ba ngàn người toàn diệt nhưng mà lui về phía sau nữa liên minh c h í n h đạo thật giống như bung tha hiến phi không có phát hiện nữa liên minh c h í n h đạo n h ữ n g cao thủ theo đuổi tung c h í n h m ì n h ngược lại thì để cho hắn tâm thần có chút không tập trung bởi vì h ắ n biết đây chỉ có hai loại khả năng chương năm trăm ba mươi bảy chương lấy mạng t ử thần một loại bọn họ đã bỏ đi ở vòng ngoài đối với c h í n h m ì n h bội giết ngược lại dốc toàn lực chuẩn bị đối với hàn băng thành làm r a c u ố i cùng công kích một loại hiến phi lo lắng nhất hơn nữa còn là cực kỳ bởi một loại khác nhung là có lợi hai đạo chính tà vẫn ở chỗ c ũ rộng rãi thiên hà ràng co liên minh chính đạo phái ra nhiều cao thủ như vậy đi đối phó chính mình rộng rãi thiên hà tà đạo thế lực nhất định nhận được tin tức nếu như lúc này ồ ạt tấn công h ừ h ừ tiến phi tin tưởng cái này cái gọi là liên minh chính đạo hàn phân do thục khinh thục trọng đảo mắt hơn một tháng đi qua tiến phi sức chiến đấu lấy được trường t ú c tăng lên hiện tại hắn nếu như lại đối mặt sở khôi cường giả như vậy phần thắng ít nhất gia tăng ba thành những người khác cũng đã khôi phục không ít hơn nữa trải qua này thảm thiết đánh một trận mọi người tu vi cũng có vững bước tăng lên để cho người phân c h ấ là thuộc về vũ đế cảnh định phong nhiều năm âm dương lão quái nhất cử đột phá cảnh giới bọn hắn bây giờ mặc dù là yêu tu cũng đã có thể so sánh với vũ tu giả vũ thánh cảnh sơ kỳ h u y ề n giáp tu vi cũng hướng vũ đế cảnh hậu kỳ bước vào một bước dài hình lâm là sắp đột phá đến vũ đế cảnh trung kỳ giờ phút này tiến phi mang theo mọi người đang ở một nơi bí ẩn chờ chờ đợi đoạn như yên cùng săn phong đám người mang đến tin tức mới nhất t h ẳ n g đến vào buổi tối đoạn như yên cùng trên trăm cái săn phong người dối x í c phản mang tin tức nửa vui nửa bờn tiến phi trước người đ á n quả nhiên không sai bất quá đối với một nữa đoạn như yên đem chính mình do tham tin tức nói cho y ế n phi liên minh chính đạo đã không tồn tại rộng rãi thiên hà chiến sự hồi sinh chắc là tà đạo biết được nhóm lớn chính đạo cao thủ đổi đi đối phó hàn môn t i n t ứ c cho nên thục sơn bích tiêu kiếm các cùng lôi âm tự cao thủ đều đã bỏ chạy y ế n phi l ặ n g lặng nghe đoạn như yên nói tiếp bất quá sao thánh thiên đao tông người vẫn còn pháp hoa tự các cao tăng cũng lưu lại bọn họ lại cùng hai vương tám trăm ngàn đại quân hối hợp lại cùng nhau nhìn rằng d ớ p lúc nào cũng có thể sẽ đối với hàn băng thành phát động cuối cùng công quả nhiên là nửa vui nửa buồn ha, đủ sức, quyết chiến thời khắc, đến. Hình lâm t h o á n g một cái trong tay ô thiết thánh đao nói ta đã sớm nghĩ tưởng thử một lần thánh đao uy lực xem ra cơ hội huyền giáp trầm trầm đạo cái này không tốt đánh âm dương lão quái không có tỏ thái độ đoạn như yên nhìn một chút hiến phi họ hiến phi ngươi là tính thế nào kia sở liệt hiện tại ở nơi nào cái này bọn họ cũng biết săn phong người tồn tại chúng ta rất khó lăn lộn đến nội bộ sở liệt chắc hẳn hẳn ngay tại nghèo n à n lĩnh hiến phi khe nhữ mày trầm giọng nói bây giờ đối với hàn môn tối đại uy hiếp cũng không phải là kia cái gọi là tám trăm ngàn đại quân Về phần pháp hoa tự, c ô trúc đã chết còn lại cao tăng cũng không có gì mấu chốt chính là sở liệt nghĩ lúc đó c h â n vũ kiếm thánh ngã xuống thời điểm tu vi ở vũ thánh cảnh đ ỉ n h phong ngay tại hắn chuẩn bị đột phá võ thần chi cảnh lúc t a o an t o á n mà khi đó sở liệt cũng đã đạt tới vũ thánh cảnh sơ kỳ đến bây giờ hai mười mấy năm qua đi bằng vào sở liệt tư chất cùng thánh thiên đao tông tài nguyên hắn tu vi rất có thể đã đạt tới vũ thánh cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đột phá đến võ thần chi cảnh chớ nói võ thần chi cảnh coi như kia sở liệt tu vi ở vũ thánh cảnh đình phong thậm chí là hậu kỳ tiến p i cũng căn không có năm chắc c ộ n thêm âm dương lão có a giống như tiểu h không được, tu vi càng cao. t ă có có vũ văn tuyết nhu phát hiện hiến phi sắc mặt có chút ưu sầu nàng nhẹ dọn nói yến đại ca người đừng quên bác lăng đao thánh sợ liệt trước bị linh huyện tà hồn gây thương tích một mực không có thể khỏi hẳn là đệ đệ hắn chính miệng nói cho nên hắn hiện tại đang chiến đấu lực nhất định sẽ suy giảm nghe thấy lời ấy hiến phi khinh thiêu mài kiếm nhìn về phía hình lâm h ì n h lâm nguyên chính là đao môn môn chủ nhất thời nói không sai s ở liệt là hai mươi mấy năm duy vừa tiến vào linh h u y ệ t trong vòng ngàn dặm còn có thể sống được đi ra người bất quá một lần kia hắn s á c thực thường không nhẹ ta nghĩ hắn nhất định là có nào đó băn khoăn nếu không hai cái em trai ruột chết trong tay chúng ta hắn sớm l i ê n đ ệ báo thủ yến phi lại nhìn một chút hình lâm có chút đạo lý nghĩ lại coi như không phải như vậy mình cũng thế tất yếu chiến đã như vậy suy nghĩ nhiều vô ích sắc mặt hắn dần dần trở nên kiên định mấy hơi sau hắn lạnh lùng nói xem ra là thời điểm là thời điểm yến lao đệ người là nói ra thế nào chúng ta bây giờ liền muốn phản băng xương thành hiến phi lại lắc đầu một cái không đi là nhất định không qua trước chúng ta còn phải đưa một món lễ lớn đi ra ngoài nếu không như thế nào đối mặt hàn môn huynh đệ như thế nào không phụ lòng chết ở b ă n g cốc huynh đệ môn chỉ một thoáng mọi người lần nữa nhìn thấy hiến phi khoe miệng hiện ra kêu mặt t à cười t à ý hiến phi loại biểu tình này mọi người đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhưng mà mỗi một lần cũng biểu thị lại có người phải gặp nạn đ ư ợ cái c gì đại lễ hiến lao đệ người có phải hay không lại có cái gì diệu kế hình lâm vội vắng hỏi rượu kế chưa nói tới liền một chữ giết. mọi người c h ố mắt nhìn nhau có vẻ hơi n g h i hoặc tám trăm ngàn người hừ hừ nghe thật đúng là rất đáng sợ chúng ta bây giờ phải làm chính là một cái chữ z z mười ngàn không lùi liền z năm chục ngàn không còn lui liền z một trăm ngàn còn không lui vậy thì z hai trăm ngàn ba trăm phẩy không không không năm trăm ngàn nếu như bọn họ thật không sợ chết tại yến phi sẽ để cho tám mươi vạn người nhuộn máu b ă nguyên n g trong lúc nhất thời nồng đậm sát khi ở yến phi bên ngoài cơ thể lan tràn ra chính là tu vi đã có thể so với thánh cảnh em dương lão quái cũng không tự chủ được đánh cái d ù n mình chúng ta đi không đợi mọi người đáp yến phi ra lệnh một tiếng lắc mình tại chỗ biến mất mọi người trong lòng bị yến phi khí phách rung động đồng thời cũng cảm giác mình trong lồng ngực đột nhiên chiến y vô cùng ngầm cao chiến chiến chiến chiến sinh mạng không ngừng chiến đấu không thôi、giết. s á t s á t s á t kẻ thù ngoan cố bất d i ệ t sát hại không nghỉ g i ế tới t thiên khốc đất khóc g i ế tới t tâm tê dại ý lạnh g i ế tới t thần bị kinh hãi g i ế tới t tiên ma sợ hãi như thế t h ị huyết phong ma yến phi hóa thành câu hồn sứ giả lấy mạng từ thần hương cô bắc vương tám trăm linh đại quân phía sau chạy như bay bên cạnh hắn mang theo cũng toàn bộ hóa thành địa ngục ma quỷ Trước ngút trời sát chấn tây tụ vương vương Chấn cùng cố bắc nghiệm. ng phủ phủ hợp năm trăm ngàn quân chủ lực ở một trăm dặm vị trí mà còn lại một trăm ngàn quân dự bị khoảng cách hàn băng thành hai trăm dặm hai đại vương phủ không chỉ là nhiều người cao thủ cũng tụ hợp không ít trấn tây vương tiêu đỉnh thiên phái ra hắn nhị đệ tiêu đỉnh long thống x o á i đại quân ban đầu cùng yến phi có tiếp xúc qua lão ngũ tiêu đỉnh tôn g c ũ n g trấn tây vương phủ vũ hoàng cảnh trở lên cao thủ tới không dưới năm mươi vị trong đó mạnh nhất tu vi có thể đạt tới thánh cảnh sơ kỳ cố bắc vương thác b ả n hồng nham phái tới thông xoái chính là thác bạn hồng vũ pháp hoa tự đánh một trận thác bạn hồng vũ bị phái đi pháp hoa tự t ì yến phi kết quả hy lý hồ đồ với pháp hoa tự cấp cao tăng hôn chiến với nhau sau đó mâu thuẫn giải trừ mới biết hết thể đều là yến phi kế sách lần này tháp bạn hồng vũ là chủ động xin đánh giống vậy tụ hợp hơn mười vị vũ hoàng cảnh trở lên cường giả đến tìm yến phi trả thủ tuyết hận hơn nữa pháp hoa tự nhà sư thành thiên đao tông cao thủ vẫn là một cổ cực kỳ cường đ o kế hoạch dự định thiên mệnh lúc đối với hàn môn chỗ băng xương thành phát động cuối cùng công nhất cử đạp bằng băng xương thành về phần yến phi bọn họ rất tin chỉ cần hàn môn nguy cấp yến phi nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó liền có thể cùng nhau tiêu diệt bọn họ không nghĩ tới là yến phi đã tới hơn nữa là từ bọn họ phía sau mà giờ khắp này sắp đối với hàn môn phát động công hai đại vương phủ cùng pháp hoa tự thánh thiên đao tông thậm chí còn đường môn cao thủ phần lớn đều đã hướng tiền phong tụ hợp dưới cái nhìn của bọn họ chính là băng sơn g thành át phải nhất cử đánh tan bóng đêm càng ngày càng đậm trong tiên đ i ệ m một mảnh tối t ă m bác phong hô khiếu lâm liệt hàn phong còn như dao cho dù là tu luyện giả cũng sẽ cảm giác một tia lanh ý yến phi mang theo mọi người lặng lẽ đến gần phía sau trận doanh nhìn xa xa yến phi lạnh như băng nói cuối cùng dặn dò một lần t a m ớn là sát hại hắc hắc yên tâm đi minh mạch hình lâm cười ta nói yến phi lại nói không các ngươi không hiểu t mười, mười vũ văn tuyết nhu dù sao con gái tâm một nghe thấy con số này trong đầu mô tả ra bộ kia cảnh tượng nàng không khỏi câu hỏi không giết không đủ để chính thiên đạo không giết không đủ để thuận nhân luân cái thế giới này là nên dùng tiên huyết tới thời lễ cũng chỉ có tiên huyết mới có thể làm cho ngày này thanh Đất Minh. âm dương tiền mặt. Tiến ngút trời sát bối. Phi nghiệm, khiến Dương Có cho Âm lao quái, quái hai mắt nhìn nhau một cái sau t ừ ừ tiến phi hài lòng gật gật đầu nói những người khác ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì ta chỉ có một yêu cầu khuyết trương đại sát lục con số càng nhiều càng tốt tiểu hát thứ nhất v ô n g ự c một cái ý kia giống như đ a n g nói yên tâm toàn bao ở trên người của ta huyền giáp cùng hình lâm nhìn nhau liếc mắt hình lâm cười nói ha ha huyền giáp tiền bối nếu không lời nói chúng ta cũng so sánh với vừa so sánh v ớ i không vì thắng bại ta sợ không có chút thúc giục ta sẽ nương tay thậm chí sẽ chết lặng huyền giáp khẽ cao mày lại đáp ứng được đoạn như yên không có gì nàng tính cách liền cương quyết vũ văn tuyết nhu lại sắc mặt không dễ nhìn lắm yến đại ca ta ta tuyết nhu ngươi ngoại trừ ngươi không phải là ta hàn m ô n người có thể không cần nghe ta hiệu lệnh không không phải như vậy nhưng mà tuyết nhu ta minh bạch ta không có trách t r ngươi ngươi ở vòng ngoài chú đáo lấy phòng n g a và nhất nhiệm vụ này vũ văn tuyết nhu tốt hơn tiếp nhận một ít đều hiểu sao m ấ thời gian một nén nhang hiến có có có có phi, phi cuối cùng bỏ lại những lời này khiến cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thời gian một nén nhang liền muốn giết chết một mươi vạn người nếu như không phải là hiến phi chính miệng nói ra bọn họ thật từ chưa từng nghĩ Đây mọi người là bắt đầu phân tán ra tiểu hát hướng bên phải phong tới đoạn như yên hướng bên trái khôi trùng trùng mẫu đã sớm bị i ế n phi thả ra ngoài hình lâm cùng hề liên giáp lượn quanh một cái đường vòng cùng đi đến một trăm ngàn quân d ự bị trận doanh một hướng khác như vậy thứ nhất huyền giáp hình lâm tiểu hắc đoạn như yên tương hội từ một trăm ngàn này quân d ự bị đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phát động công kích đây là khuyết trương đại s á t lục con số biện pháp tốt nhất khôi trùng trùng m â u đã lặng lẽ lẻn vào đi vào nó có thể tự do thả ra được vụ chức chỉ là một cái không tầm thường chút nào côn trùng đứng lại người nào sát hại từ một tiếng này giận dữ hỏi kéo ra màn tre tiến phi t ă n không muốn tranh tránh phụ trách cảnh giới binh tướng đột nhiên bị nhìn thấy tự nhiên đưa tới những thủ vệ kia chú ý người nào đòi mạng n g u y ê người vừa đi vừa qua trên trăm thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất ở hiến phi cùng âm dương lão quái trước mặt bọn họ quả thực quá nhỏ yếu phía đông ánh lửa ngốc trời thần hoàng liệt diễm chỗ đi qua hết thẻ toàn bộ hóa thành cho bụi phía nam côn phong hướng không thể ngăn trở huyền giáp tương chiến khí rót vào tấn thiết đại côn hơn nữa làm hết sức mở rộng phạm vi công kích nhất căn đại côn càn quét đứng lên xa mười mấy t r ư ợ n g bên trong toàn bộ ở côn uy bao trùm bên trong phía tây một tiếng giống to chấn động t i ế niệm tiểu hắc căn không cần n g ư ờ i chỉ dựa vào một tiếng kim cương giống giận cũng đủ để cho chu vi trăm triệu bên trong toàn bộ vũ vương cảnh tu vi dưới đây người bị sống sờ sờ động chết. Phía Bắc, ánh đao Bắc, lên, lói trong ừ n miếng đao mang g đao phát a n g à i đem hết thể trở ạ i con á mắt n dựng n đ của mọi người kích thước như vậy đại quân đối phó một cái thành lập không mấy năm chính là hàm môn quả thực quá dễ dàng pham l à có chút thực lực cao thủ đều nguyện ý đi làm tiên phong dễ dàng lập đại công về phần quân dự bị lúc ấy thậm chí không ít người nói ra có muốn hay không cái này quân dự bị có ý nghĩa gì vừa đi vừa qua liền có thể diệt hàn môn cái này cái gọi là dự bị là phòng bị cái gì cho nên quân dự bị trong trận doanh bất quá chỉ có chính là một vị vũ đế cảnh sơ kỳ cao thủ cộng thêm mười mấy vị vũ hoàng cảnh tu l ệ n giả tứ phương tiếng la g i ế t mới vừa lên kia vũ đế cảnh cao thủ lao ra đại trướng một đám vũ hoàng cảnh cao thủ nhất thời x u n lại qua lại nhìn một cái toàn bộ xử sở hoàng bét chúng ta gặp phải hàn môn công kích không thể nào à hàn g môn bất quá chính là hơn hai vạn người nhìn cái này tư thế chúng ta đã bị bao vây sợ rằng ít nhất được có hai ba trăm ngàn người hướng chúng ta phát động công kích đoạn như yên cùng tiểu hắc bọn họ chính là bốn người tạo thành vi danh khiến cho những thứ này cái gọi là cao thủ trước tiên cảm giác giống như bị mấy vạn người công kích như thế không lâu lắm báo tin binh lần lượt chạy tới báo tướng quân phía đông xuất hiện một con hòa điều liệt diễm phần thiên quả thực quá mạnh chỉ một mấy hấp liệt diễm sẽ để cho quân ta tổn thất mấy ngàn người báo tướng quân, quay thú quay thú, thật đáng sợ báo tướng quân nghe từng tiếng bầm báo kia được gọi là tướng quân vũ đế cảnh cao thủ sắc mặt vô cùng kinh ngạc tất cả im miệng cho ta các ngươi nói cái gì một con hòa đ i ể u một cái cự thú hai người nhiều như vậy không không sai nhưng là bọn họ quả thực quá lượt hại chúng ta thương vong dị thường tham trọng cho đến bây giờ chỉ sợ ta quân đã chết trận mấy vài người kia vũ đế cảnh cao thủ sắc mặt trở nên càng phát ra âm chầm mấy hơi sau hắn chậm rãi nói hỏng bét là hắn hắn tướng quân ngươi nói là ai còn có thể là ai chính là kia thị huyết phong ma hiến phi nay họ yến có phải hay không điên đại quân sắp đối với hàn môn phát động công hắn không đi hiệp trợ thủ thành chạy đến nơi này công k í c h ta hỏng bét chúng ta chúng ta sợ rằng căn không chống đỡ được đang lúc này một tiếng cồn u g l o ạ n g á o thép chuyển tới không không được tướng quân ba ba người đang hướng về nơi này liệu chết súng p h o n g qua bọn họ quả thực quá mạnh một đường xông thẳng căn không người có thể ngăn quân ta thương vòng thảm trọng vũ đế cảnh cao thủ mặt liền biến sắc tài biến khoảng thời gian này y ế n phi danh tiếng hắn tự nhiên nghe được liền võ thánh cấp bậc sở khôi đều bị y ế n phi cho diện hắn bất quá chính là vũ đế cảnh tu vi làm sao có thể đi tướng quân chúng ta làm sao bây giờ tướng quân chúng ta chúng ta bóp chung một chỗ chỉ sợ cũng không phải là kia yến phi đối thủ à. cũng im miệng cho ta nhanh đi nhanh bẩm báo chủ soái được gọi là tướng quân lão giả lộ vẹn h ư n g đã hoàng tay chân hắn vội vàng hô to một tiếng tướng quân người đã phái đi ra ngoài nhưng là bây giờ lời còn chưa dứt mọi người cùng nhìn về phía phía nam lại thấy một vệ ánh sáng màu máu đang ở hướng nơi này đến gần tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bên thai không dứt mọi người phòng trừng máu kia ánh mắt khoảng cách nơi đây hẳn còn có không khoảng cách gần nhưng là nồng đậm sát khí đã đập vào mặt chỉ một cổ sát khí cũng đã để cho bọn họ thật sâu cảm giác sợ hãi nhìn thấy máu kia ánh mắt trong nháy mắt không ít người theo bản năng sau lùi lại mấy bước mặt đầy vẻ hoảng sợ mẹ hắn nếu đến mức này cùng lắm hợp lại hơn mười vị cao thủ tự nhiên cũng có kia tính khí bốc lửa nhưng là kia tính khí bạo lão già hét lớn một tiếng lại phát hiện căn không người sửa bậy hắn ngắm nhìn bốn phía l ư ớ c mắt lại phát hiện trên mặt mỗi người đều là vẻ hoảng sợ lão già mặt đầy vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu một cái nhìn lại kia vũ đế cảnh cao thủ kết quả giống nhau là mặt đầy vẻ sợ hãi còn chưa giao thủ cũng đã bị sợ mất mật t ư ơ n g quân chúng ta chúng ta phá vòng đây đi có người kêu một tiếng nhất thời có người nổi giận nói thứ lắm đột cái gì vây ngươi nghe nói qua một trăm ngàn đại quân bị vài người bao vây sao chúng ta hôm nay nếu là chạy coi như có thể lưu lại một cái mạng còn mặt mũi nào ở thiên hạ này lăn lộn húng chi các ngươi chớ quên nếu như chúng ta lâm trận bỏ chạy cố bắc vương có thể bỏ qua cho chúng ta còn là trấn tây vương có thể t h a cho chúng ta đến lúc đó vẫn khó thoát khỏi cái chết đã như vậy không bằng hợp lại đúng hợp lại lao phu cảm thấy làm hết sức chỉ hoãn một ít thời gian mới là thượng sách kéo dài thời gian thế nào kéo t i ế n họ hiến rõ ràng là hướng về phía chúng ta hiến vi còn chưa tới phụ cận hơn mười vị cao thủ đã loạn đứng lên đặt đến không được nhất trí không nói quá mức thậm chí đã phân chia mấy bộ phận lực ngưng tụ trong nháy mắt tan vỡ mười mấy hơi thở đi qua k i a vũ đế cảnh cường giả chầm hống một tiếng đủ câm miệng hết cho ta tu vi cao lưng liền cứng rắn hắn vừa mở miệng mọi người nhất thời im miệng trong lúc nhất thời mấy chục con mắt nhìn tới chờ ý hắn thấy vũ đế cảnh cường giả như một đôi hoa mi sắc mặt khổ sở v ạ n phần hắn do dự đã lâu lúc này mới lên tiếng đạo chúng ta chúng ta rút lui rút lui t i ê một trăm ngàn này đại quân làm sao bây giờ đúng vậy tướng quân không thể rút lui t vừa lúc đó một cổ sát khí mánh liệt vào tới khiến cho kia vũ đế cảnh cường giả trong lòng trận lạnh hắn lại lộn lại liếc mắt một cái cả người cũng ngẩn người tại đó bên ngoài trang trượng một đạo thẳng đứng huyết sát hình bán nguyện kiếm mang đang ở hướng đối phương hướng bộ tới tốc độ nhanh vô cùng kiếm mang t r h ỗ đi qua phản phất không gian đều phải bị cắt ra như thế tốc độ thật sự là quá nhanh chính muốn chạy trốn một đám cao thủ vừa mới xoay người kiếm kia mang cũng đã đến phụ cận phía ngoài nhất một vị vũ hoàng cảnh trung kỳ cao thủ trực tiếp bị kiếm kia mang đập tới chia ra làm h a i tiên huyết bao táp mà ra liền h é t thảm một tiếng cũng không kịp phát ra ngay sau đó kiếm mang tiếp tục hướng phía trước căn không có nửa điểm chậm chạp kiếm u y như cũng vô cùng cứng hãn lại vừa là hai vị vũ hoàng cảnh cao thủ bọn họ mặc dù không ở kiếm mang đường đi thượng nhưng khoảng cách kiếm mang quá gần như cũng bị kiếm mang tản ra kiếm khí đuổi ngã xuống đất từ ngụm, ngụm phân huyết liền là bất tử cũng là tr trong p h ú t chốc được gọi là tướng quân vũ đế cảnh cao thủ không thể tranh n ẽ hắn quyết tâm nâng tụ một thân vũ đế cảnh trung kỳ tu vi đem trường kiếm trong tay đưa ngang trước người cứng r ắ n chống đỡ đạo này kiếm khí màu đỏ n g n g ẩm một tiếng vang thật lớn chấn vỡ tất cả mọi người tâm đánh vỡ tất cả mọi người cuối cùng trong lòng p h ò n g t i ế n trước khi bế quan yến phi cũng đã có thể cùng thánh cảnh cao thủ đánh một trận bế quan sau hắn chiến lực lại tăng ba thành một kiếm này mặc dù đang bên ngoài trăm triệu phát ra cũng không phải một cái chính là vũ đế cảnh trung kỳ tu giả có thể kháng trụ yến phi đã có tuyệt s á t bất kỳ vũ đế cảnh cường giả thực lực trừ phi đối thủ nắm giữ kỳ cường bảo vật tu luyện kỳ cường công pháp một tiếng vang thật lớn hơn mười vị vũ hoàng cảnh cao thủ khiếp sợ nhìn thấy đậm đà huyết quang đem kia vũ đế cảnh cao thủ trong nháy mắt bọc mấy hơi sau huyết quang dần dần tàn đi kia vũ đế cảnh cường giả lại biến mất triệt để biến mất nếu như không phải là trên đất xuất hiện một vũ máu nhục nếu như trên đất không phải là nằm kia một cái cơ hồ băng liệt trường kiếm bọn họ thậm chí hoài nghi kia vũ đế cảnh cường giả có phải hay không trong nháy mắt na gì chạy mất một trăm năm mươi trường sa nhất kiếm phát ra liên tiếp tiêu diện ba vị vũ hoàng cảnh cao thủ. tuyệt s á t một trăm ngàn quân dự bị tướng quân nắm giữ vũ đế cảnh t r ù n g kỳ t u v i võ đạo cừng giả đây chính là thực lực tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người bọn họ lăng lăng nhìn trên mặt đất kia một vũng máu nhục nhìn thêm chút nữa thanh kia phủ đầy vết n ư ớ c vẫn còn đang g i a o động động trường kiếm mặt đầy không tưởng tượng nổi mấy hơi sau quá thần đến bọn họ vội vàng quay đầu nhìn nhìn về phía kiếm mang đánh tới phương hướng một đạo thân ảnh người mặc trường b à o màu tím tay cầm huyết kiếm đang ở chậm dãy đi khát máu thị huyết pho ma là hắn chính là hắn hắn điên hắn thật điên điều này sao có thể hắn mới chỉ có hai mươi mấy tuổi một thân thực lực lại đạt tới cảnh giới như vậy nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy đánh chết ta cũng không tin ở xa như vậy trong khoảng cách nhất kiếm liền có thể diệt vũ đế cảnh trung kỳ cường giả chẳng lẽ nói hắn tu vi đã đạt tới võ thánh c h i cảnh người quên ngay cả sở khôi cùng khô trúc phật đà cũng chết ở trong tay hắn tục truyền kia sở khôi tu vi quá mức thậm chí đã đạt tới vũ thánh cảnh trung kỳ không ta vẫn là chưa tin thiếu đặc biệt sao nói nhảm chạy mau a nếu không chạy toàn bộ được lực ở đây trong lúc nhất thời không ít người quay đầu bỏ chạy chỉ hận chính mình thiếu sinh cặp chân không chạy không phải là không muốn chạy mà là không dám chạy trong lòng bọn họ rõ ràng tiến phi có thể ở một trăm năm mươi trượng xa tuyệt s á t vũ đế cảnh c ự n giả g chạy chạy đằng nào nhất kiếm đi qua trực tiếp chính là một vũ máu nhục đã như vậy lưu lại có lẽ còn có một tia sống tiếp cơ hội tiến phi từng bước một đến gần hắn không có đuổi theo những thứ kia chạy người nhưng âm dương lão quái lại không nhàn rỗi hai người phát ra trận trận tiếng cười quái dị một cái phía bên trái một cái hướng bên phải đem những thứ kia điên cuồng chạy trốn cao thủ toàn bộ chặt lại chính là võ hoàng c h i cảnh tu vi ở trước mặt bọn họ giống nhau là không chịu nổi mất kích vũ hoàng cảnh cùng vũ thánh cảnh suốt kém hai cái cấp bậc đây là căn không cách nào đền bù trên l ệ n h nghe từng tiếng kêu thảm thiết chuyển tới không chạy hai mươi mấy vị trong lòng cao thủ không ngừng run r u dậy mỗi nghe được một tiếng liền cảm giác mình tâm tính thiện lương như bị b ú a gõ xuống làm yến phi đến gần lúc mấy cái tương đối thông minh trực tiếp cầm trong tay bảo khí vứt trên đất lộ v ẻ làm ra một bộ nhúng nhường v ẻ có người làm như thế còn lại rối rít n ó i theo tất cả đều đem bảo khí vứt trên đất yến phi lại đến gần mấy bước cái đó trực diện yến phi láo giả trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn tan vỡ hơn bảy mươi tuổi tuổi tác lao giả đã không cách nào khống chế chính mình hai chân lại phốc thông một tiếng quỳ dưới đất hắn cái qu Môn môn âm、so、dương lao quái rất dễ dàng đem n g tưởng muốn chạy trốn kiêm ư ờ i mấy vị cao thủ giết chết lúc này đã đến yến phi bên người thấy như vậy một màn âm dương lao quái cùng cau mày một cái uy uy các ngươi có muốn hay không, không có cốt khí như vậy các ngươi không phải là người trong chính đạo sao các ngươi không phải là thiên hạ chính nghĩa bảo vệ người sao một lao giả vội vàng khoát tay nói Không không không, tiểu lão nhi ta không phải là cái gì người trong chính đạo ta chỉ là cố bắc vương phủ một cái bạn bè liêu thuộc ta cũng vậy ta chỉ là một bạn bè liêu thuộc ở trong vương phủ lăn lộn điểm tài nguyên tu luyện lần này đến chỗ này cũng là không có biện pháp chuyện ta cùng với hàn môn ngày xưa không oán ngày nay không thủ cho nên ta mới lựa chọn lưu lại nơi này quân dự bị t r ò n g ta căn không muốn đi tấn công hàn môn âm dương l ã o quái nhìn nhau liếc mắt hiện ra mấy phần khinh thường nụ cười mấy hơi sau âm lao quái nhìn về phía yến vĩ đạo yến lao đệ những người này tu vi còn cũng không tệ không bằng nhận lấy bọn họ dùng bọn họ đi đánh cố bắc vương cùng trấn tây vương như thế nào hai mươi mấy vị cao thủ nghe lời này một cái nhất thời gật đầu nói dạ dạ dạ chúng ta nguyện ý từ nay về sau chúng ta nguyện ý nghe theo phong ma hiệu lệnh chúng ta từ nay về sau nguyện ý đi theo hàn môn nguyện ý đi theo phong ma đại nhân lên núi đao xuống biển l ư ợ n g nghĩa bất dung tử một đám cao thủ rối rít tỏ thái độ dương lão quái cũng nhìn yến phi liếp mắt c a o mày nói bằng không liền tha cho bọn hắn vừa vặn tăng cường hàn môn thực lực mấy hơi sau yến phi mắt lạnh nhìn một chút âm dương lão quái trầm giọng nói nếu như là ta các ngươi nghĩ bọn họ có thể hay không tha cho ta nếu như hàn môn bị công phá các ngươi nói bọn họ có thể hay không bỏ qua cho hàn môn người một câu nói đem âm dương l á o quái hỏi á khẩu không trả lời được bởi vì bọn họ minh bạch tuyệt đối sẽ không t i ế n phi ánh mắt lần nữa nhìn về phía q u ỷ dưới đất hai mươi mấy vị cao thủ thật xin lỗi ta t i ế n phi cũng không phải là q u có tử cũng không hiểu được cái gì gọi là tha cho người được nên tha ta t i ế n phi chỉ biết là kẻ phạm ta phải g i ế t tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi một quyền đ ậ t đất thôn tiên ma công cường thế thi triển đệ nhị trọng bắt phương mất đi kỳ c ư ờ n g hấp lực lấy y ế n phi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra theo thôn thiên ma công thuần thục ư ờ n g độ cũng ở đây từng bước tăng cường cái này cường độ không đơn thuần chỉ là hấp thu tốc độ còn có diện tích che phụ tích một ư ơ i trượng trăm trượng một dảm đất ba i ả m đất y ế n phi lần này thi triển thôn thiên ma công phạm vi ước chừng bao trùm chu vi ba giảm nhiều phạm vi một nghìn năm trăm linh bên trong toàn bộ bị thôn thiên ma công hấp lực bao trùm hơn nữa không chỉ là hấp lực vấn đề dị vãng thời điểm bị che kín người còn có thể động nhưng là lần này tất cả mọi người đều phát hiện mình lại không cách nào di động chút nào thôn thiên ma công đệ nhị trọng thăng hoa bát phương mất đi cộng thêm cưỡng chế giam cầm có thể tưởng tượng hai loại hiệu quả kết hợp với nhau sẽ là bực nào bá đạo đến đây đoạn như yên cùng tiểu hát bọn họ đã cùng sát hơn bốn vạn người nhưng mà yến phi hiện tại tại vị trí ngay tại một trăm l à n trong đại quân bát phương mất đi thập phương quyết tử nam sáu vạn người toàn bộ bị yến phi thôn thiên ma công hút lại trong n g á y mắt thiên địa phản phất đều an tính lại cưỡng chế giam cầm khiến cho những người này liền gào t h é t cũng têu không tới bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ chết chương năm trăm bốn mươi một chương tà ma chi ta mặc kệ hắn là ai đoạn như yên tiểu hát hình lâm cùng huyền giáp toàn bộ đều ngưng sát hại ngay cả k h ô i trùng trùng mẫu cũng đã dừng lại thả ra vụ bởi vì bên ngoài mấy chục ngàn người đã bị bọn họ sát quang bây giờ bọn họ căn không phải độc thủ nhìn một cái tất cả mọi người đều bất động đứng nguyên tại chỗ bọn họ rõ ràng nhìn thấy những người này thân thể cứng c u ỏ n g biểu tình tràn đầy thống khổ và sợ hãi nhưng là bọn họ lại không phát ra được một chút thanh âm mỗi người trong cơ thể đều có khí lưu hướng ra phía ngoài chạy ra những người này thân thể đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét thu nhỏ lại không bao lâu cũng chính là mười mấy hơi thở đám người từng miếng n g xuống đoạn như yên đám người nhìn chừng n g y mồm bọn họ đã sát thủ mềm mại thậm chí bọn họ cho là mình thành bất chết bất khấu sát nhân của ma cho đến bây giờ chết ở trong tay mình người không có mười ngàn cũng có mấy ngàn nhưng là giờ k h ắ c này bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính sát hại nam sáu và người trong cùng một lúc bị y ế n phi hút khô tu h vi hút khô trong cơ thể t i n h nguyên bao gồm bọn họ sinh mệnh c h i lực kinh khủng hơn là bát phương t ị c h d i ệ t thập phương quyết tử ở y ế n phi chu vi ba dặm nhiều trong phạm vi không đơn thuần là người ngay cả có cây cũng đã hoàn toàn khô héo còn có kia nút ở thạch đầu trong khe hở chủng tử hết thầy hết thầy phạm là có sinh mệnh toàn bộ yêu linh trên mặt đất là như vậy chính là ẩn sâu dưới đất sinh mạng thể như thế khó thoát tại k i ế p phần này xét nghiệm sông thẳng tiểu tiêu thuộc về thôn thiên ma công phạm vi bao trùm bên trong bất đồng tu vi người trôi qua tốc độ là không giống nhau tu vi thấp tối ngã xuống trước đi tu vi cao chống đỡ lâu một chút cho nên là mấy chục ngàn bình tướng cơ hồ toàn bộ sau khi chết đi tiến phi bên người hai mươi mấy vị cường giả còn đang chống đỡ nhưng bọn hắn cũng chỉ là sống lâu mấy hơi thở mà thôi bởi vì bọn họ khoảng cách tiến phi quá gần thôn thiên ma công cường độ cùng khoảng cách tự nhiên cũng khá liên quan phúc thông phúc thông từng cái vũ hoàng cảnh cường giả ngã xuống từ thi triển thôn thiên ma công đến tất cả mọi người chết đi tổng cộng chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở sắp tới sáu vạn người có thể tưởng tượng giờ phút này hiến phi hội tụ mạnh bao nhiêu lực lượng loại này hội tụ tốc độ cùng lực lượng cường độ đã vượt qua t r ư ớ c vô cực kiếm đạo cùng bất d i ệ t kiếm thể gánh vác hiến phi dứt khoát thi triển ngũ hành phân thân thuật như vậy thứ nhất ngược lại là có thể thay hiến phi giải quyết cái vấn đề này hơn nữa ngũ hành phân thân thuật thật sự viễn hóa ra năm cái phân thân giống như thành h ế n phi năm cái lực lượng tổn chữ thể thiên địa rốt của can tính xuống chạy theo tay đến bây giờ căn vô dụng thượng thời gian một nén nhang một trăm ngàn quân dự bị cơ hồ toàn quân bị diện thầy phơi khắp nơi tàn thi lấy đất mọi người sắp tới hiến phi bên người bọn họ giơ chung quanh trên mặt mỗi người đều là khó mà hình dung vẻ khiếp sợ âm dương lão quái là hoàn toàn phục nhớ tới bọn họ đã từng về điểm kia vẫn lấy làm tiêu n ạ o sự tích lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi hiến phi làm gì bọn họ thậm chí cảm giác mình sống ngộ phí cái này âm dương lão quái danh hiệu cũng b ạ c h h ờ i không bao lâu mọi người quá thần đến nhìn về phía hiến phi hiến, hiến lao đệ người mới vừa rồi nhất n i ệ m chi gian liền giết năm sáu và người hình lâm cục xương ở cổ họng trên giới ngoại n ạ i g i ọ n ấp há ấp cúng đạo người thật đ y ế n phi n g ư ơ i giết đọc thật sự là quá nặng có ảnh hưởng hay không n g ư ơ i tâm tính đoạn như yên ân cần hỏi một lát nữa y ế n phi giải thở p h à o một hơi bị giết khi mới dần dần đ ạ m hóa nói lời trong lòng ta thật không muốn giết người mọi người nghe xong lần nữa quay đầu nhìn chung quanh một chút cảnh tượng rồi sau đó vừa nhìn về phía y ế n phi mặc dù ai cũng không nói cái gì nhưng ánh mắt kia giống như đang nói n g ư ơ i đang ở đây nói thật lời nói này y ế n phi dĩ nhiên là phát tới phế p h ụ nếu như bọn họ không tới đây trong sẽ không phải chết h ế n phi lại ném câu tiếp theo rất ý tứ rõ ràng nếu như những người này không phải là tới giết chính mình dĩ nhiên cũng sẽ không chết ở chỗ này không q u ả n bọn hắn là phụng mệnh hành sự hay lại là thân bất do kỳ hiến phi chẳng muốn đi phân biệt mấy hơi sau hiến phi tảo mọi người lướt mắt thế nào vừa mới bắt đầu các ngươi chờ quên nơi này có tám trăm ngàn bệnh nhân hử hử mọi người lần nữa c a o mày thầm nghĩ trong lòng hiến phi a hiến phi chẳng lẽ ngươi nghĩ đem tám trăm ngàn người tất cả đều cho giết t a ma bảng vị trí số một chỉ sợ là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì hình lâm hỏi hiến phi nhìn không hướng xa xa nơi đó chính là băng xương thành phương hướng chúng ta nên ra ngươi là nói chúng ta bây giờ muốn băng xương thành hiến vi gật gật đầu nói ừ một trăm n g à n n à y người chẳng qua là ta cho bọn hắn một cái cảnh cáo hơn nữa ta trả lại cho hắn môn u đ ư a một món lễ lớn một món lễ lớn mọi người cùng hiện ra vẻ không hiểu đột nhiên hiến vi tránh xem hắn vừa mới hội tụ mà thành năm cái phân thân trong lúc nhất thời mọi người minh bạch năm cái phân thân là hiến vi còn hút sáu vạn người tu vi hơn nữa đem chuyển hóa thành kiếm nguyên hội tụ mà thành năm cái phân thân t ừ n g cái cũng có không kém gì vũ hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao lại thêm chi thuộc tính ngũ hành không đồng đạo phái đ ạ tính tổng hợp sức chiến đấu sau đó hiến phi rất tiêu sái phất tay đối thủ một uống một cái đi đi để cho bọn họ biết ta hiến phi không chỗ nào không có mặt ra lệnh một tiếng năm cái giống nhau như lúc hiến phi hóa thành tàn ảnh biến mất ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong bị vũ văn tuyết nhu biến ảo che giấu qua năm cái hiến phi ngay cả hình lâm mấy người cũng rất khó phân biệt đi ra bọn họ đã bắt đầu trong đầu mô tả làm hai đại vương phủ những cao thủ nhìn thấy những thứ này hiến phi lúc sẽ là một loại như thế nào biểu tình ngũ hành phân thân rời đi hiến phi là mang theo mọi người đi theo đường vòng chuẩn bị phản bằng x sơn thành cùng hàn môn các minh đệ hội hợp muốn cuối cùng đánh tan một cổ cường địch cuối cùng một trận huyết chiến là không cách nào tránh khỏi hiến phi phục kích quân sự bị tin tức rất nhanh chuyển tới chủ lực trận doanh cho đến bây giờ đã nhưng người lại d á mà khinh thị Phi, cho Yến n ê làm tiêu đ ỉ n h tông mang theo ba vị thanh cảnh cừng giả trên trăm vị vũ hoàng vũ đế cảnh cao thủ chạy tới quân dự bị nơi trú đóng lúc chính là chỗ này nhiều chút cái gọi là cường giả cũng bị trước mắt một màn rung động thật sâu chương năm trăm bốn mươi hai trương phong ma không chỗ nào không có mặt Trần vũ đế quốc tứ đại phong cương vương gia đều là nhất p h ư ơ n g chư hầu nhân vật mỗi một thế lực cũng không kém gì một cái đỉnh cấp tông môn nhưng mà từng cái có thể được gọi là đỉnh cấp tông môn thế lực đều sẽ có năm đến mười vị tu vi đạt tới thánh cảnh cường giả cho nên bốn đại vương gia dưới quyền cũng có thánh cảnh cường giả cũng là bốn đại vương gia lá bài chủ chốt tiền bình thường đều là cấp dưỡng đến căn không cần bọn họ làm gì bọn họ tồn tại liền là một loại thế lực thể hiện lần này vây quét hà n môn nguyên cố bắc vương cùng c h ấ n tây vương cũng không có phái tới thánh cảnh cao thủ nhưng theo h ế n vi lại tuyệt sát sở khôi cùng khô trúc phật đà điều này làm cho hai vương cảm giác bây giờ hàn môn cũng không dễ đối phó như vậy bọn họ mới phân biệt phái ra hai vị thánh cảnh cường giả để bảo đảm không sơ hở tí nào giờ phút này tiêu đỉnh tông mang theo ba vị thánh cảnh cường giả ở bên người đủ để chứng minh hắn cũng biết tiến phi lợi hại khi bọn hắn lúc chạy đến hết thảy đã sớm chấm dứt trước mắt hết thảy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi liếc nhìn lại khắp nơi đều là khô đét thi thể d ầ m d ạ p chẳng chị không thể đếm hết được những thi thể này đều là hoàn chỉnh hơn nữa không có tiên huyết cùng cụt tay cụt chân nhưng khi nhìn lại càng kinh khủng hơn giống như từng cổ từ trong quan tài moi ra ngàn năm cổ thi quá kinh khủng. đều nói thiên cơ lão nhân hiểu rõ thiên cơ nhưng hắn lại đem yến phi xếp hạng tà ma bảng người thứ tám đưa chỉ bằng vào một điểm này thiên cơ lão nhân liền nhất định sai thiên hạ này tà ma yến phi nếu không phải vị trí đầu não còn có thể là ai một vị tu vi đạt tới thánh cảnh lão giả cao mày trầm ngâm nói tiêu đỉnh tông lại lắc đầu một cái ai lão phu từng tại vô song thành với yến phi giao thế với khi đó hắn hay lại là vạn thánh đan minh t h á n h sứ tu vi mặc dù cũng không tệ lại căn không đạt tới trình độ này tiểu t ử này xác thực thật đáng sợ không phải là thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào mà là thực lực của hắn nói t h n g tốc độ cùng phần này di thiên xác nghiệm người này chưa trừ diệt thiên địa khó ăn một vị khắc thánh cảnh cường giả thở dài nói ai đáng tiếc này ma không chỉ có hung tàn thị sát hơn nữa cực kỳ g à o hạn bên người lại tụ hợp giống như là âm dương lão quái loại đáng sợ này tà đạo cao thủ nếu như bọn họ không theo chúng ta ngại bính chính là lao phu nếu như một người gặp chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít tiêu đ ỉ n h tông gật gật đầu nói không sai cho nên nhất định phải mau sớm đối với hàn môn phát động cuối cùng tấn công đến lúc đó không sợ kia yến phi không ra chỉ cần hắn dám lưu đầu liền nhất định có thể đem hắn diệt ừ chúng ta lần này tụ hợp lại cường giả tu vi đạt tới thánh cảnh đạt tới c h í n vị liền coi là kia yến phi mạnh hơn nữa cũng ắt phải để cho hắn tan thành mấy khói đang lúc này xa xa một đạo thân ảnh bay vùn v ụ t tới ngũ gia ngũ gia tiêu đỉnh tông là hiếu đệ c h ấ n tây vương tiêu đỉnh thiên ngũ đệ cho nên được gọi là ngũ gia thế nào nhìn ngươi hoang mang rối loạn dáng vẻ ngươi vừa tới miệng to thở g ố c nói yến yến phi xuất hiện nghe thấy lời ấy tiêu đỉnh tông kinh hãi nói ngươi nói cái gì ở đâu ờ ngay tại chúng ta chủ lực trận danh hơn nữa hơn nữa khắp nơi đều là cái gì ngươi cho ta lặp lại lần nữa ngũ gia nhị ra cho ngươi dẫn người mau mau phản chủ lực trận doanh hiện yến phi đã hoàn toàn điên một vị thánh cảnh lão giả lạnh gen một tiếng đạo thử địa hồ ly sơn họ yến lần này ngươi tính toán sai ngươi có thể thành công đánh lén quân dự bị nhưng ngươi không tự l ư ợ n g sức lại dám đánh lén chủ lực trận doanh tìm chết tiêu đỉnh tông đội hỏi ta hỏi ngươi ngươi nói khắp nơi đều là là ý gì tiểu tiểu g i a không nói rõ ràng tóm lại khắp nơi đều là Yến Phi, nhiều cái yến phi từ chủ lực trận doanh bốn phương tám hướng giết ra đến từng cái cũng với điên như thế hoàn toàn không muốn sống tiêu đỉnh tông mặt đầy nghi hoặc ngay cả mấy vị kia thánh cảnh cao thủ cũng đều lâm vào mê mang bên trong người là nói nhiều cái không sai tối thiểu có năm sáu cái hơn nữa không biết âm thầm có phải hay không còn cất giấu càng nhiều thật đặc biệt sao là tà môn cái họ này đến rốt cuộc là phương nào yêu quái thế nào như thế khó đối phó ừ nhưng hắn lần này sai tính toán chủ lực trong trận doanh cao thủ nhiều như mây chỉ cần có thể nâng y ế n p h i chúng ta đến một cái sẽ đưa hắn về tây chúng ta đi hết tốc lực phản dứt lời tiêu đỉnh tông mang theo một đám cường giả hết tốc lực phản chủ lực trận doanh chính là t r ă m dắm đất đối với bọn họ mà nói căn dùng không bao lâu nhưng mà bây giờ hiến phi đã sớm đến hàn băng thành đi qua bangkok đánh một trận vòng vây đã không tồn tại bởi vì bọn họ biết vòng vây đối với hiến phi mà nói chính là phân tán lực lượng về phần kia năm cái phân thân chính là hiến phi đưa cho tiêu đỉnh lòng cùng thác bạc hồng vũ một món lễ lớn ngược lại năm cái phân thân là hiến phi lợi dụng sáu vạn người tu vi chuyển hóa kiếm nguyên hội tụ mà thành bất quá dùng như vậy ngũ hành phân thân đối với h ế n phi thần hồn là một loại không nhỏ tiêu hao cũng là hắn trước nóng lòng giải quyết vấn đề ngũ hành phân thân có mỗi người ý thức bị yến phi trưởng khống điều kiện tiên quyết là phải quán trú hắn thần hồ n lực như vậy thứ nhất mỗi một lần thi triển ngũ hành phân thân thuật đều đưa tiêu hao yến phi thần hồ n lực nếu như ngũ hành phân thân giữ được cũng còn khá thần hồ n lực có thể thu nhưng giống như là trước kia tuyệt sát khô trúc phật đà thần hồ n lực thì đồng nghĩa với tiêu hao thần hồ n lực thật khó bổ sung cũng may yến phi thần hồn cảnh giới một mực cao hơn thể cảnh giới rất nhiều nếu không tương hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu vì tốc độ tăng lên yến phi năm cái phân thân ở chủ lực trong trận ranh chém chết hơn ba vạn người rồi sau đó từng cái một bị giết nhìn từng cái yến phi bị giết Lại vũ đế cảnh trung kỳ cao thủ võ đạo cho dù ai cũng rất khó thở ơ không động lòng giờ phút này yến phi đã đến trong thành một tòa băng điện bên trong hàn môn cơ hồ toàn bộ nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đâu đủ đạt tới thượng hơn trăm người đọc cô vân đọc cô mặc đọc cô liên nam phòng huyền giáp huyền đinh hình lâm tam đại ma quân âm dương lao quái si mị võ lượng truyện l h này h Đoạn n đã qua yến phi không có thời gian nghiên cứu lại yến phi nghe nói ngươi nhất nghiệm tri gian cùng sát hai đại vương phủ một trăm ngàn đại quân thật có chuyện này nam phong mặt đầy kinh ngạc hỏi yến h i n h thật là đáng tiếc quân không có thể tận mắt nhìn thấy minh đao ma quân chính là mặt đầy vẻ thất vọng chương năm trăm bốn mươi ba trương lang phong tinh nỗ được những chuyện khác chờ chúng ta có thể sống được lại nói yến phi trầm trầm một câu nói khiến cho mọi người nhất thời an tinh xuống hắn xem trước hướng đ ộ c cô vân đ ộ c cô môn chủ người đ e m hiện nay hàn môn chiến lược tình huống cặn kẽ nói cho ta nghe đ ộ c cô vân không chậm trễ chút nào dù gì đạo n g h e xong yến phi sắc mặt rất bình tĩnh theo lý thuyết hàn môn quật khởi tốc độ nhanh vượt qua yến phi dữ liệu cho đến bây giờ hàn môn đã nắm giữ hơn hai mươi bảy người mà tu vi ở vũ vương cảnh trở lên t r ừ n g hơn một người ở vũ hoàng cảnh trên có hơn bốn trăm n g ư ờ i ở vũ đế cảnh trên có hơn ba mươi người về phần thánh cảnh chỉ có hai cái âm dương l á o khoái l i ê n yến phi cũng không tính yến phi trước cũng chỉ có thể coi là vũ đế cảnh trung kỳ nếu nói là chiến l ư ợ c có thể thánh cảnh cường giả đánh một trận liền muốn coi là tiểu h ắ c cùng yến phi chính là vài năm hàn môn đã đạt đến đỉnh cấp tông môn tiêu chuẩn nhưng mà lần này đối thủ quả thực quá mạnh mẽ ngay x o n đọc cô vân lời nói yến phi nhìn về phía đường thập bát thập bát ta cho ngươi chế tạo cơ quát như thế nào đường thập bát mặt đầy đầy đứng lên nói lão đại t thành thành hơn nữa lao đại ta thật sự thiết kế ra kính nỗ so với ngươi khi đó yêu cầu mạnh hơn bất luận là phạm vi công kích hay lại là lực sát thương ta còn cho những thứ này kính nỗ lấy cái tên gọi là lang phong yến phi cau mày một cái lặp lại hai lần lang phong lang phong nộ lang tri phong sở hướng phi mỹ không tệ thập bát huynh đệ khổ cực ngươi không biết ngươi chế tạo ra bao nhiêu Đường thập lão đại ế c về không ít loại này đại hình cơ quan chế tạo hết sức khó khăn hơn nữa nỗi tiến luyện chế cũng rất không dễ dàng nếu như không có phó môn chủ cùng đại trưởng lao hết sức giúp đỡ căn không thể nào chế tạo ra những thứ này tiến vi minh bạch đường thập bắt hết sức nhưng mà cục diện quá mức nghiêm nghị một chiếc xác thực quá ít bên ngoài thành vô ngân tuyết hải là một đạo tâm trắng thiên nhiên cộng thêm một ngàn làng phong kính nỗ bảy ngàn nỗ tiễn hơn nữa thiên thủy linh cùng si mị v o n g lượng s ắ c thực không yếu nhưng tuyệt đối còn chưa đủ ứng đối như thế một trận huyết chiến ai thời gian quá ngắn ta ngũ hành phân thân có lẽ sẽ chỉ hoãn một chút thời gian nhưng là sợ rằng còn nữa ba bốn canh giờ bọn họ liền sẽ đ ộ c thủ mọi người nhìn về phía yến phi yến huynh ý ngơi ư là rốt cuộc phải q u y ế t chiến hừ hừ bọn họ là sợ lại theo chúng ta hao tổ nữa tám trăm l i n người không đúng bảy trăm ngàn người sợ rằng cũng phải thanh toán đọc cô vẫn coi như môn chủ lòng dạ không cạn hắn hiểu được bằng vào hàn môn trước lực phòng ngự nghĩ tưởng muốn thừa nhận trình độ như vậy một đòn chỉ sợ còn không cách nào làm được hắn nhìn về phía yến phi chấm giọng nói yến lao đệ chúng ta còn phải chuẩn bị sớm nếu như quả thực không được coi như bỏ qua linh huyện cũng phải giữ được ta hàn môn căn lưu được núi xanh có ở đây không buồn không thổi đốt yến phi chậm rãi gật đầu một cái hắn cũng đồng ý đọc cô vân ý tưởng môn chủ lời ấy có lý hừ hừ bất quá chúng ta còn có cơ hội còn còn có cơ hội ừ môn chủ ở mấy giờ trong thời gian ta cần các ngươi phải đi làm một chuyện một món nhìn như không thể nào nhưng lại cực kỳ trọng yếu đại sự đ ộ c cô vân nhất thời mặt đầy vẻ n g h i hoặc tiến lao đệ người cứ việc nói được chúng ta muốn ở ngắn ngủi mấy giờ trong thời gian vài tòa tiếp theo đại trận có trận này thủ hộ có lẽ chúng ta còn thủ ở coi như cuối cùng không địch lại cũng sẽ để cho bọn họ bỏ ra cực kỳ thê thảm giá đ ộ c cô vân thương lông mi khều một cái bảy trận tiến lao đệ tầm thường phát trận sợ rằng không có ý nghĩa gì đối phương trong trận doanh thanh cảnh cường giả chỉ sợ đạt hơn mấy vị tiến vi gật đầu một cái mấy hơi sau trầm trầm đạo môn chủ có từng nghe nói qua một loại thượng cổ phát trận cửu lòng tấn thiên nghe thấy lời ấy đ ộ c cô vân hiện ra mặt đầy mời sắc hiển nhiên hắn không có ấn tượng gì mà giờ khắc này nam phong lại kêu lên một tiếng tiến phi như lời ngươi nói nhưng là thượng cổ thời kỳ yêu vũ trận thánh tư không lãng sáng chế thánh giai pháp trận cựu lòng tấn thiên tuyệt s á t trận dương lao quái nói tiếp lao phu nghe qua trận này yêu vũ trận thánh tư không lãng chính là ta yêu đạo một vị bất thế chi tài cả đời điều nghiên trận đạo gọi là từ cổ trí kim ít có trận đạo đại sư cựu lòng tấn thiên tuyệt sắc trận chính là hắn sáng chế tục truyền có thể đạt tới thánh giai hạ phẩm tầm thứ âm lao quái cao mày một cái đạo tiểu hữu, trận này cố nhiên lợi hại. nhưng chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thậm chí không người có thể chắc chắn trận này đến cùng phải hay không thật tồn tại qua dù sao từ chưa ai từng thấy cho dù thật có loại sự tình này trận này sợ rằng đã sớm thất truyền ngươi lại phát hiện ở nói tới chẳng lẽ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hội tụ ở y ế n phi thân thượng quả thực có quá nhiều nhìn như chuyện không có khả năng đều tại y ế n phi thân thượng biến thành sự thật thậm chí rất nhiều người đã thành thói quen y ế n phi sáng tạo ra từng cái kỳ tích như vậy lần này một tòa thất truyền đã lâu thượng cổ đại trợn chẳng lẽ h ế n phi không tâm tư vòng vo vò, cũng không có thời gian đọc cô môn chủ ta bây giờ liền đem c ử u long tấn thiên tuyệt s á t trận trận đồ truyền thụ cho ngươi ngươi chỉ có thể là b ổ trí trận này chính là do kim mục thủy hỏa thổ âm dương phong lôi chín loại sức mạnh dung hợp mà thành chúng ta bây giờ có không ít chiến lợi phẩm ngươi toàn bộ có thể dùng thủy linh môn có thể rút n g ư ơ i thay đổi điểm mạo ta tính toán b à y trận này không khó lắm về phần có thể phát huy ra mấy thành lý lực vậy thì khó nói t i ế n p h i lời nói khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi bọn họ vừa nhìn về phía đọc cô vân không đợi đọc cô vân câu trả lời hiến vi liền dụng thần hồn chi lực cưỡng ép đem cựu l o n g tấn thiên tuyệt s á t trận trận đồ chuyển đến độc cô vân trong đầu theo lý thuyết hiến phi ứng nên tự mình bày trận nhưng hắn còn cần lợi dụng có hạn thời gian khiến cho được bản thân khôi phục lại trạng thái t ố t cùng hơn nữa có một số việc hắn cũng cần một chút thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút như thế một bàn cờ hơi có sơ sót đầy bàn đều thua hiến phi phải vạn phần cẩn thận tiếp thu hiến phi truyền t h ừ a độc cô vân miệng há mở trong lúc nhất thời lại quên khép lại mười mấy hơi thở đi qua hắn n u i qua thần đến mà mọi người cũng đang đợi hắn một cái phản ứng hiến phi ngươi ngươi lại thật có cựu lòng tấn thiên tuyệt có thể cái này trận đồ như thế cao sâu huyền liền diệu khẳng định chính là thất truyền cựu l o n g tấn thiên tuyệt sát trận ngươi ngươi là từ nơi nào lấy được chương năm trăm bốn mươi bốn chương cựu l o n g tấn thiên tuyệt sát trận đ ộ c cô vân từ yến phi nơi đó truyền thừa thượng cổ đại trận cựu l o n g tấn thiên tuyệt sát trận đây là một tòa thập phân điện hình sát trận hơn nữa đạt tới thánh gia i hạ phẩm t ầ n g thứ yến phi trong đầu liên quan tới pháp trận ghi lại rất nhiều nếu nói là đạt tới thánh cấp pháp trận cũng không chỉ là một loại nhưng hắn bây giờ mớn chính là một cái chữ giết cho nên một tòa sát trận không thể tốt hơn nữa dưới mắt để lại cho đọc cô vân thời gian cũng không nhiều hắn không có thời gian đi thắng có thể đem trận này bố trí tới trình độ nào quyết định hàn môn lần này sinh tử cựu long tấn thiên tuyệt s á t trận trận cơ tổng cộng là chín nơi phân biệt tần chứa kim mục thủy hỏa thổ phong lôi âm dương chín loại sức mạnh cả tòa đại trận vận chuyển cũng là dựa vào chín loại sức mạnh tới chống đỡ b â y trận đầu tiên là linh mãn nguyên cũng chính là trận pháp lực lượng n g u ồ n cái này thì muốn từ linh tài thượng lấy được chín loại linh tài phải phân biệt tần chứa cực mạnh chín loại tự nhiên tri lực vì vậy mọi người đem chính mình sợ tồn chữ linh tài rối rít cống hiến ra đến hơn nữa hiến phi chiến lợi phẩm do độc cô vân phụ trách chọn bởi vì bày trận cần thiết chín loại thuộc tính linh tài phải là đồng p h ẩ m cấp cho nên mặc dù có một hai chủng hoặc là mấy loại cao cấp hơn cũng vô dụng cuối cùng có thể g ọ p đủ chín loại thuộc tính linh tài có thể đạt tới thất giai t ầ n g thứ linh tài chọn coi như đại trận linh lực cung ứng tiếp đó chín nơi trận cơ đều phải có người trấn thủ hơn nữa người này nhất định phải có thể thao túng đối ứng linh lực â m dương lao quái phân biệt phụ trách â m dương hai nơi t r ậ n cơ đoạn như yên phụ trách chính là hỏa thuộc tính trợ cơ thủy linh thủ lĩnh phụ trách thủy thuộc tính trợ cơ vân vân cũng may trước hẳn một số người đông đảo cuối cùng nhân tuyển cũng đều chọn xuống sau đó phải làm chính là chín người này giữa phối hợp đối với đại trận vận chuyển mà nói điểm này là rất là mấu chốt đại trận có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu đi lực cũng ở mức độ rất lớn quyết định bởi với một điểm này đ ộ c cô vẫn đem chín người đơn độc gọi tới một nơi dựa theo hiến phi c h u y ể n thụ cho hắn trận đồ cùng tin tức liên quan nắm chặt hết t hệ thời gian đối với chín người mở ra huấn luyện cùng diễn luyện cùng lúc đó thủy linh tộc người cũng không có nhàn rỗi bọn họ bằng vào chính mình đối với thủy thuộc tính linh lực năng lực thao túng bắt đầu đối với toàn bộ hàn băng thành tiếp tục tạo nên tăng cường lực phòng ngự đồng thời cũng ở đây là cựu lòng tấn thiên tuyệt sắt trận bố trí làm ra chuẩn bị hàn c môn xuống thiết thiên điệu huyền, huyền hoàng tứ kỳ bên trong chiến lược chủ yếu chính là thiên điệu hai kỳ trong đó thiên tự kỳ lại được gọi là thiên kiếm kỳ cơ hồ toàn bộ đều là chủ tu kiếm đạo môn nhân về số người ước chừng ở chừng năm ngàn năm nghìn người bị phân chia ba cái chế độ phân biệt do nam phong độc cô mặc bạch khải ba người thông soái cái này bạch khải là một năm trước gia nhập hàn môn tu vi cùng độc cô mặc tương phản đã đạt tới võ đế chi cảnh hơn nữa chủ tu kiếm đạo địa tự kỳ lại kêu địa sát kỳ sắp tới tám n g h n người nhiều bị chia làm bốn cái chiến đội địa sát kỳ phân chia là căn cứ môn nhân tu đạo phái bất đồng trong đó vũ đạo tu luyện người bất luận dùng là đao hay lại là côn bị phân hóa chung một chỗ hơn hai n g h n người do huyền giáp phụ trách thống xoái tiên đạo tu luyện giả quy kết chung một chỗ do độ ác chân nhân thống lĩnh độ ác chân nhân nguyên là một cái tông môn nhất lưu môn chủ tu vi có thể có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh hậu kỳ sau đó bị ma đạo nói diện sân môn lúc này mới nhờ cậy hàn môn phật đạo tu luyện giả hơn một n g h n người thống xoáy dĩ nhiên là huyền ninh còn lại một ít yêu ma tà phái toàn bộ quy nạp đến thứ tư chiến đội do hình lâm thống xoáy huyền chữ kỳ là do một ít kỳ văn dị sĩ tạo thành toàn bộ hàn môn luyện đan luyện khí vân vân đều do huyền tử kỳ phụ trách bình thường hoàn toàn do nam phong phụ trách cho nên huyền chữ kỳ sức chiến đấu không được đối với toàn bộ hàn môn mà nói huyền chữ kỳ tác dụng lớn nhất trong đó mỗi một người đều có thành thạo một nghề tất cả đều là hàn môn mà bối hiến phi là không bỏ được để cho những người này trực tiếp tham chiến còn lại hoàng chữ kỳ do độc cô liên phụ trách hơn nữa bây giờ nam ly cùng đường thập bắt cũng đều thuộc về đi vào hoàng chữ kỳ chức trách chủ yếu là hai cái một trong số đó chính là săn phong người chủ yếu phụ trách gom thiên hạ tin tức thậm chí là đánh vào những môn phái khác do nam ly thống lĩnh hai chính là đường thập bắt quản lý hạn máy quát bộ đội bởi vì đường thập bắt chế tạo ra đại hình thủ thành máy quát lang phong tình nỗ hắn liền đem chính mình máy quát bộ đội mệnh danh là l a n g phong chiến đội toàn bộ hàn môn giống như một máy chính đang nhanh chóng vận chuyển tất cả mọi người trách nhiệm của mình chuẩn bị nên đón tức sắp đến cũng là lúc nào cũng có thể đến một trận huyết chiến lúc này đến phi ngược lại đến chính mình mà thất nhìn qua toàn bộ hàn môn bên trong chỉ có hắn thanh nhắn nhất trên thực tế h á n đại n à o thời khắc không ngừng vận chuyển thân làm thống soái nếu như không làm được bảy mưu lập kế đó đúng là nhất tướng vô năng mệnh chết tăng quân hắn một bên vận hành vô cực kiếm đạo tâm pháp chuyển hóa trước đây không lâu hấp thu cường hãn tu vi một bên ở trong đầu cân nhắc trước mắt c ụ c diện trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được hơn nữa tin tưởng rất nhanh sẽ biết bùng nổ không biết trải qua trận chiến này ta hàn môn huynh đệ còn có thể sống sót bao nhiêu hiện nhiên t i ế n vi mình cũng đối với lần này chiến không có bao nhiêu lòng tin nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn trong lồng ngực hạo nhiên chiến ý ai bất luận là trên thực lực hay lại là về số người trên h lệnh cũng quá lớn trận đánh này rốt cuộc muốn đánh như thế nào chẳng lẽ thật muốn bông u tha linh h u y ệ t không ta yến vi trong tự điền liền không hề từ bỏ hai chữ này chủ động đánh ra khẳng định không được một khi gian vây hãm nghiêm trọng là nhất định toàn quân bị diện từ phía sau lưng đánh lén vẫn là không được ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng giống vậy biện pháp không thể lại dùng lần thứ hai như vậy cũng chỉ có thể để phòng ngự làm chủ nhưng là đơn thuần phòng ngự cũng không được nhất định phải cho đối thủ chế tạo một chút phiền t o á i quay đầu lại trận này quyết chiến sợ ràng phải ở hàn băng thành bên trong giải quyết chế tạo phiền thoái liền cần một nhánh sức chiến đấu siêu cường tiểu đội nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều có chính mình nhiệm vụ ngay cả âm dương lão quái cũng không cách nào thoát thân xem ra ta lại phải tổn thất một bộ phận thần hồn lực ai lại như vậy đi xuống không thể được nếu như thần hồn lực tổn thất nghiêm trọng ta thần hồn cảnh giới không những không cách nào tiếp tục tăng lên thậm chí rất có thể sẽ lui đến thánh cảnh bên dưới suy nghĩ một chút hiến p i trong lòng đã dần dần có ý tưởng chế tạo phiền thoái nhiệm vụ này việc nhân đức không ngừng ai liền do ta hiến phi tự mình đến hoàn thành như vậy thứ nhất ngược lại cũng tốt hơn tiến thối tự nhiên vô khiên vô q u ả i quyết định chú ý tiếp tục tu luyện linh hồn cảnh giới cùng tu vi đồng thời bổ sung hàn môn bên này đang ở khẩn la mật cổ chuẩn bị hai vương bên này cũng đang toàn lực chuẩn bị chỉ chờ trời sáng liền đem toàn bộ hàn môn san thành bình điệm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm chương lang phong chiến đội hai trăm mấy chục ngàn lính tiên phong đã đẩy tới đến khoảng cách hàn băng thành chỉ có chính là năm mươi dặm vị trí hai trăm mấy chục ngàn nhóm người bên trong còn có một bộ phận pháp hoa tự thánh t i ê n đao tông cùng đường môn cao thủ pháp hoa tự cùng đường môn đã không có quá mạnh mẽ tồn tại bộ phận này người đều nghe từ một người hiệu lệnh bắc lăng đao thánh sở liệt nhị đệ sở nhạc hiến p h i tự tay chém chết sở lệ cùng sở khôi đều là người này em trai ruột nhưng mà tu vi của người này đã đạt tới vũ thánh cảnh hậu kỳ ở thánh thiên đao tông tuyệt đối là tiền tam nhân vật sở nhạc tới giống như sở liệt đều đang bế quan là sở khôi chết trận tin tức kích thích hắn trực tiếp xuất quan tự mình tấn công hàn môn hai vương đội ngũ c ấ p một trăm ngàn thông xoáy cũng phân biệt là một vị thánh cảnh cường giả chủ lực trận doanh cũng ở đây đẩy về phía trước vào khoảng cách lính tiên phong chỉ có chính là năm mươi g i m đất sắc trời mơ màng âm thầm cách cách trời sáng đã không xa k h ắ mọi nơi mặc dù hoàn toàn yên tĩ hàn môn tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nút trong bóng tối sắc cơ đ ầ u tường cũng cho ta lên tinh thần một chút một hồi cũng không thể cho bắt ra điệu liên tử hiểu không đường thập bắt lang phong chiến đội đã leo lên đầu thành một ngàn chiếc lang phong kình nỗi toàn bộ bố trí ở đầu tường đường thập bắt đang ở từng cái một kiểm tra hơn nữa khích lệ lang phong chiến đội khí thế địa sát kỳ hai đội người cũng ở đây trên đầu tường hỏi thăm tìm thứ nhất có thể trợ giúp lang phong chiến đội chống đỡ công kích tầm xa thứ hai một khi gian có người hướng lên đầu thành bọn họ liền có thể kịp thời g i sát bắt ra t i ê n tâm đi một hồi tới bao nhiêu chúng ta cũng để cho hắn nằm ở ngoài thành đường thập bát lao khí hoành thu đi tới một người thanh niên bên người gật đầu một cái tiểu tam tử nói thật hay bất quá lần này đối thủ sợ rằng khó đối phó ngươi cũng phải thêm chút cẩn thận trong nhà còn có người nào sao có một lao nương đường thập bát cau mày một cái ai cơ t r í điểm chúng ta hàn môn tử đệ đều là người nghèo khổ xuất thân không vì cái gì khác coi như là lao nương ngươi cũng phải sống tiếp hiểu không đang khi nói chuyện đường thập bát đi tới tiểu tam tử phụ cận đưa cho hắn hai viên linh a n một món cấp bậc không tính là quá cao nhất giáp bắt ra ta ta nám bắt ra ban đầu mặc dù là đường môn người nhưng bà bà không đau cậu không yêu so với ngươi cũng cường không bao nhiêu chúng ta đều là huynh đệ thủ túc không cần so đo những thứ này tiểu tam tử nhận lấy nhuyễn g ắ p cùng linh đan tay cũng đang khẽ run bắt ra tiểu tam tử ta coi như liều mạng cũng t u y ệ t không lui về phía sau nửa bước không n g ờ đường thật bắt giận d ữ nói thứ lắm tiểu tử ngươi lỗ ô hai nhét lửa lông sao ta nếu như các ngươi có thể sống được ai cho ngươi liều mạng n g ư ơ i xem một chút các ngươi nhìn một chút kêu bên ngoài thành đ ị n nhân từng cái chỉ cao khí ngang có thân phận có địa vị bọn họ xem thường chúng ta nghĩ tưởng để cho chúng ta chết chúng ta liền hết lần này tới lần khác được sống tiếp cuối cùng câu này đường thập bắt thanh em rất lớn lang phong chiến đội người phần lớn nghe chân chân thiết thiết trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người cũng phủ đầy khí sơ sát tiêu đ i ể u tia từng đôi mắt nhìn về phía xa xa giống như từng con từng con giống như ác lang lóe lên h u ơ n g quang nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh vô căn cứ mà rơi đường thập bắt mặt đầy vẻ khẩn trương tránh nhìn một cái lão đại người tới chính là yến phi sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn về phía yến phi phải biết hàn môn phát triển rất nhanh chóng cho nên không ít người căn liền chưa thấy qua y ế n phi bọn họ nhưng mà nghe nói qua y ế n phi sự tích bọn họ cũng biết hàn môn môn chủ là độc cô vân nhưng linh hồn lãnh tụ là y ế n phi sinh tử nhất chiến tức sắp đến y ế n phi đột nhiên ra hiện tại ở bên cạnh họ khiến cho lang phong chiến đội tất cả mọi người đều cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục đây chính là linh hồn lãnh tụ tác dụng từng đôi mắt nhìn về phía y ế n phi sau đó từng gương mặt một thượng dối dứt hiện ra thàn phục v ẻ đây chính là hàn môn đệ nhất nhân môn chủ được xưng khát máu của mà h ế n p i không sai nhất định là hắn ngươi không có nghe bắt ra gọi hắn lao đại sao chặt, chặt. y ế n phi nhìn so với ta tuổi tắc còn nhỏ thật không nghĩ tới lại có thể có như thế cường thực lực nghe nói liền thánh thiên đao tông tứ đương ra sợ khôi cũng chết ở trong tay hắn đây chính là tu vi đạt tới thánh cảnh cường giả a k h ắ t máu của ma thiên cơ lão nhân tà ma trên bảng hắn xếp hàng thứ tám nhưng là ta xem hắn với như chúng ta à hơn nữa rất hiền lành nơi nào giống như là một cái tà ma ai xem ra đây là người trong thiên hạ đồn bậy bạ lời đồn đãi hiếp sai, hay chờ xem, ngươi sẽ hiểu. Ừ, cũng đừng nói. chờ Hư, h cũng Đường xem, đừng t làm sao ngươi tới ta thế nào không thể tới hắc hắc ngươi đi c h ấ n giữ liền có thể nơi này giao cho ta yên tâm chỉ cần ta đường thập bắt một hơi thở tuyệt không thả bất kỳ kẻ địch nào đi qua đang lúc này mới vừa cái đó tiểu tam tử nói lầm bầm còn nói cũng phải còn sống đâu rồi bắt ra ngươi cũng không phải là phải liệu mạng sao đường thập bắt nhất thời chừng tiểu tam tử liếc mắt t i ế n phi nhàn nhạt cười một tiếng nói thập bát mới vừa rồi ngươi lời nói ta cũng nghe được nói thật hay nhưng trong miệng ngươi nói rõ mình tại sao cũng phạm hồ đồ ta hiến phi chẳng lẽ thì không phải là người nghèo khổ ta hiến phi với các ngươi cũng, cũng không khác gì là nếu phải chiến ta tự nhiên muốn ở phía trước nhất có thể có thể ngươi là chủ xoài a ngươi nếu là xảy ra chuyện chúng ta hàn môn liền phiền thoái xảy ra chuyện ha ha ha ha ha ha, chỉ bằng bọn họ thật bát ta thật bát ngươi quá khinh thường ta yên tâm ta hiến phi bất tử hàn môn bất diệt hôm nay hãy cùng những thứ này cái gọi là đạt quan h i ể n quý thật tốt tỷ đấu một chút lang phong chiến đội khí thế nhắc tới nhắc lại trước đó lang phong chiến đội những người này ít nhiều gì là có chút sợ đây chính là đối mặt gần như trăm vạn hùng binh hơn nữa trong đó không thiếu vũ thánh cảnh cừng giả ai có thể thật không sợ chết nhưng là bây giờ bọn họ biết hiến phi liền ở bên cạnh họ phần này nhút nhát liền dần dần lãnh đạo lang phong chiến đội chuẩn bị ổn thỏa thiên kiếm kỳ đội ba người địa sát kỳ đội bốn người cũng đã toàn bộ thuộc về chuẩn bị chiến đấu trạng thái tùy thời trở y ế n phi hiệu lệ thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua rốt cuộc bóng đêm hắc cám dần dần đạm hóa sắc trời chính đang thong thả sáng lên cũng không phải là ai cũng có hiến phi cái loại này ở trong bóng tối cũng có thể coi thiên lý sự theo sắc trời dần dần sáng lên trên đầu tường mọi người xa xa nhìn lại nhìn thấy kia hơn vài chục dặm một mảnh đèn kịt bóng người còn có những thứ kia không gọi ra tên. trên không trung bay xoáy súng thú mỗi người sắc mặt cũng lộ vẻ được ngưng trọng dị tưởng không trung phi hành súng thú chân có hơn mấy ngàn từ cấp một đến lục giai hình hình sắc sắc trên đất bóng người nặng nề súng thú càng thì không cách nào đếm hết có súng thú hiển nhiên cùng một t i ể u sơn một dặng có lại như láo thử như thế tiểu chửi thêm một tiếng thế nào đặc biệt sao nhiều như vậy l i ê n đường thập bắt cũng mặt đầy vẻ kinh hãi hiển nhiên hơn hai trăm ngàn người mấy con số này nghe vào lỗ thai hăng t r ò n g cảm giác tương đối nhiều cũng không tính được cái gì nhưng khi hắn thật khi thấy đó chính là một cái khát chuyện chương năm trăm bốn mươi sáu chương chủ xoáy đánh trận đầu Cái nhìn này nhìn n ra gần o Theo à là i kinh tiên đúng động địa một cảnh tượng.、Theo、ánh sáng một d dần tăng chót ư người ờ n g tất cả mọi người mơ ồ thấy rõ, hơn vài chục dặm. Phía trước nhất là một ít tiên vũ Phật ba đạo tu luyện giả tụ tập trung một trong hơn chục phía chỗ, những luyện này, rõ, rằm, người vài vũ là giả ba đạo đ một h xung thú. chót ít là cố bắc vương cùng c h ấ n tây vương dưới quyền lang kỵ quân những thứ này lang kỵ quân tọa kỵ toàn bộ là tam giai hung thú đại địa, thương lang. đại địa thương lang loại này tam giai hung thú là thực sự vũ đế nước có lẽ là lúc trước cũng đã tuần hóa một loại hung thú hơn nữa đã có thể tự đi sinh sản bồi dưỡng vì vậy đại điệu giàn mua liền trở thành một loại chân vũ đế quốc tương đối thông dụng toa kỵ so với ngựa tuyệt đối mạnh hơn nhiều coi như tam giai hung thú đại điệu giàn mua có cao đại lực không kém sức chiến đấu cực kỳ nhanh chóng độ mấy ưu điểm cho nên giống như là cố bắc vương c h ấ n tây vương những thứ này vương ra có thể có được bao nhiêu l a n g kỵ quân cũng là thực lực cùng thế lực một loại trọng yếu thể hiện lần này hai vương mỗi người phái ra ba mươi ngàn làng kỵ quân mà tại tiên phong trong quân tổng cộng có hai mươi ngàn làng kỵ quân suốt hai mươi ngàn làng kỵ quân phía sau c ò đầu tư tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều có chút kinh ngạc bất quá bọn hắn quay đầu nhìn về phía yến phi lúc nhìn thấy yến phi kia đứng lại biểu tình sau trong lòng kinh ngạc đột nhiên trở nên ổn định xuống yến phi không nói lời nào lặng lặng nhìn thẳng đến sắc trời sáng trăng hơn vài chục dặm chuyển tới một đạo vang vọng tiếng gạo hàn môn người nghe bản tọa chính là thánh thiên đao tông phó tông chủ sở nhạc tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy hiện nay hàn môn đại binh áp cảnh tiêu diệt chỉ ở một cái trước mắt nhưng bản tọa biết trong các ngươi rất nhiều người là thụ tiêu t à ma y ế n phi đầu độc hoặc là uy hiếp v ạ n bất đắc dị gia nhập ma môn bây giờ bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội tự đi thoát khỏi hàn môn người bản tọa không nhắc chuyện cũ đường thập bát nghe xong ở h ế n phi bên người mắng mẹ hắn lão đại cái này kêu sở nhạc lại còn chơi bở thượng công tâm thuật đây là muốn từ bên trong tan giã chúng ta, hàn môn. lão đại chúng ta làm sao bây giờ yến phi liếc về đường thập bắt một cái nói làm sao bây giờ ha ha cái gì cũng không cần làm nếu như ta hàn môn liền cửa ả i này cũng gây khó dễ trận chiến này còn có hà thắng coi là t r ă m hơi thở sau sở nhạc thanh â m lần nữa chuyển tới bản t o a cuối cùng cho các ngươi thời gian một n é n nhang nếu như hồ đầu ngu xuẩn như cũng lưu ở trong thành là hết thể coi là tà ma yêu bối s á t vô xá đứng ngạo nghễ đầu tường yến phi cặp mắt có chút hít mắt xuống thập bát cho ngươi lang phong chiến đội chuẩn bị sẵn sàng muốn bắt đầu đường thập bắt nhất phái n g ư đạo yên tâm q u n ở trên người của ta lão đại ngươi liền mặc dù nhìn được rồi trận đầu này ta đường thập bắt nhất thời chọn một xuống mi r i á c lão đại ngươi là nói ngươi phải ra tay、ừ. đường thập bắt mặt đầy kinh ngạc nói lão đại ngươi không hợp với lẽ thường a dùng binh chi đạo dĩ nhiên là tiểu trúc đi trước ngươi chính là môn thông soái không chấn giữ trung quân cũng liền thôi ngươi làm sao còn phải làm tiên phong a và lại nói coi như ngươi không phải là phải ra tay bây giờ chúng ta là hoàn cảnh xấu hạn lợi dụng phong thủ thành phong n g chẳng lẽ ngươi muốn phản công đi ra ngoài sau mặc dù biết hiến phi làm việc từ trước đến giờ không theo lẽ thường xuất bài lần này đường thập b á t hay lại là cảm giác không thể nào hiểu được yến phi quyết định mẫu c h ố c nhất hàn môn cao thủ đều có các tự nhiệm vụ giờ phút này yến phi bên người đã là không người nào có thể dùng gần có một cái tiểu h ắ còn c canh giữ ở hắn đầu vai lẽ thường ha ha lấy hai vạn người ngăn cản mấy trăm ngàn người cái này thì không hợp với lẽ thường lão đại mau nhìn bọn họ đang đến gần hai trăm ngàn lính tiên phong đã hành động hạo hạo đang hướng băng x ư ơ n g thành đến gần còn có hơn m ư ờ i dặm nồng nặc sát khi đã phô thiên cái địa đánh tới đem chọn cái băng sương thành báo phủ tốc độ càng lúc càng nhanh cùng băng sương thành khoảng cách cũng càng ngày càng gần thắng đến khoảng cách thành tường chỉ có hai mươi dặm vị trí đường thập bát vội la lên lão đại có muốn hay không chơi hắn môn u lang phong tình nỗ tầm bắn hữu hiệu đã có thể đạt tới hai mươi dặm không ổn định lúc trước tiến phi cho đường thập bát nhiệm vụ lạ chế tạo ra xạ trình đạt tới một m ư i ả m cường nỗ không nghĩ tới đường thập bát tiểu tử này thật đúng là một cơ q u á t thiên tài hắn thiết kế ra lang phong tình nỗ xạ trình có thể đạt tới hai mươi dặm đường thập bát h i ệ n nhiên có chút không kiên nhẫn hắn quay đầu nhìn lại phát hiện đối phương hai trăm ngàn đại quân lại đang hai mươi dặm vị trí dừng lại lão đại bọ dừng lại g i trò quỷ gì hư xem ra bọn họ đối với ta hàn môn vẫn có cấm kỵ kiến kỵ các nơi g ư ổn định chính là hết thể nghe ta hiệu lệnh được rất thấp, bọn họ chẳng qua chỉ là làm một loại con chốt thí nhân vật, họ chẳng chỉ nhân ch� bọn con qua là là loại bốn vạn người h ạ o hạo đáng đáng xông lại khí thế bừng bừng rất là rung động bất quá hắn minh bạch những người này chính là đi tìm cái chết bằng những nhân vật nhỏ này liền muốn dò xét ta hàn môn chiến lược hừ hừ ta hiến phi một người đã đủ câu thường nói thép tốt dùng ở trên lưới đao hiến phi lần này liền hết lần này tới lần khác muốn đích thân xuất thủ ba bốn vạn người như thủy triều tuân hướng băng xương thành kêu tiếng hô i ế t dung trời bọn họ cùng băng xương thành khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn hai mươi dặm mười lăm dặm mười dặm năm dặm lão lão đại đã rất gần hiến phi không nói tiếng nào lại chờ một lát làm chỉ có ba dặm đất tải hữu thời điểm đột nhiên yến phi thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất ở đầu tường nhiều người đúng không ta yến phi liền thích nhiều người giết vừa là tội đ ồ vạn thành ma chút nào không bảo lưu cho dù đều là nhiều chút tiểu nhân vật y ế n phi như cũng trực tiếp h u y ề n hóa ra mình s á t tà kiếm cả người hắn trôi lơ lửng ở trên không vạn kiếm tệ phi vô số kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra bởi vì rơi xuống lưu tinh vũ hướng v ọ t tới đám người của n g u a n h loạn s ạ n g o xiu xiu xiu rầm rầm trong lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết nổi lên một phía vô số kiếm khí ở trong đám người tàn phá mỗi một giây đồng hồ đều có hàng trăm hàng ngàn người chết thảm ở hiến phi kiếm khí xuống vũ hoàng cảnh tu vi với những quân sĩ đó không có gì khác nhau huyết nục văng tung toé tàn thi đ ầ y đất giờ k h ắ c này trên đầu tường tất cả mọi người mới rốt cuộc minh bạch hiến phi tại sao được cái thị huyết phong ma danh tiếng trên ư Trưng n g t i đầu a o trả thức. Trên mạ đ tường mấy ngàn hàn môn t ử đ ệ nhìn tận mắt tiến phi xuất thủ bọn họ phát hiện ở trong mắt tiến phi những thứ kia rậm rạp chẳng chị sống sờ sờ người hay cùng con kiến hôi không có gì khác nhau tại hắn kiếm khí tàn phá xuống huyết nục văng tung toé tiếng đêu thảm thiết bên t a i không dứt mẹ ta nha đây cũng quá kinh khủng thị huyết phong ma danh tiếng này với hắn mà nói xác thực rất thích hợp đường thập bắt đắc ý liếc về mọi người liếc mắt cười nói ha ha bây giờ biết lao đại lợi hại bất quá các ngươi không cần phải lo lắng lao đại tàn bạo tàn nhẫn chỉ châm đối với địch nhân chúng ta đối với huynh đệ và bạn hắn là nghĩa bạc v â t tiên sau này các ngươi sẽ biết bên ngoài thành tiến phi một người ngăn cản bốn chục ngàn đại quân cơ hội là một phương diện chu d i ệ t một người chu d i ệ t bốn vạn người bất luận không chung hay là là ngầm bất luận người hay là sùng thú bất luận tiên vũ phật vậy một đạo chút nào không khác biệt cũng chính là mười mấy hơi thở bốn vạn người ngã xuống một m ả n g lớn ít nhất có hơn một vạn người chết tại yến phi vạn kiếm t ề phi đối mặt như thế phong ma còn lại những người kia bị sợ mất mật mới vừa khí thế bị đả kích nghiêm trọng mấy vạn người dừng lại công kích thế đầu nhìn trước mắt cảnh tượng quá mức tới đã bắt đầu lui về phía sau có một ít nhát gan r ứ t khoát quay đầu hướng hướng muốn đi kia cần gì phải tới nếu đến lưu lại đi yến phi thanh â m lạnh như băng văng lên gần như cùng lúc đó hắn rơi trên mặt đất trực tiếp thi triển ra thôn t i ê n ma công bắt phương tịch diện chỉ một thoáng cường đại hấp lực đem còn lại mấy vạn người toàn bộ bao trùm thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng ba chục ngàn người vừa tới hiện ra đủ loại bất đồng trạng thái có đang chạy có chính đang gieo họ có đang ở kêu t h ẳ n g thiết nhưng mà ngay một khắc này mỗi một người cũng tính lại ngay cả mấy vị kia vũ hoàng cảnh cường giả cũng giống như vậy xa xa lính tiên phong những cao thủ nhìn chừng ngây mồm nhất là tiêu đình tông hắn coi như là hai vương dưới quyền lính tiên phong thông soái hôm qua hắn nhìn thấy mười vạn người thi thể lúc còn cảm thấy buồn b ự c t i ế n phi là thế nào làm được nhưng là giờ khắc này hắn tin tưởng tiêu đình tông đi tới sở nhạc bên n g sở lão tiền bối họ h ế n thập phân nếu như không chế trụ được h ắ n sợ là chúng ta đi lên bao nhiêu người cũng là hưởng công bắt giặc phải bắt vua trước hết thệ thì nhìn l a o tiền bối sợ nhạc cặp mắt chết nhìn tròng trọc kiến phi trong mắt sát cơ đã thập phân đậm đà không cần tiêu đỉnh tông nói hắn hôm nay cũng thế tất yếu thay sợ lệ sợ khôi hai vị em trai ruột trả t h ù tuyết hận hừ suy nghĩ dùng mấy vạn người mệnh thử một lần hàn môn chiến l ự c như thế nào không nghĩ tới kêu họ hiến cùng đến loại trình độ này lại trực tiếp xuất thủ cũng tốt như vậy thứ nhất mấy vạn người cũng không coi là chết vô ích cũng được bản tọa hôm nay liền thế thiên hành đạo sợ nhạc tu vi cho dù ở thánh cảnh trong cường giả cũng là cao thủ hắn căn không cần phải mượn bất luận kẻ nào giờ phút này thần hồn phong tỏa hiến vi sở nhạc đơn tay k h ẽ v ù n g huyện hóa ra c h ạ m long đao c h ạ m long đao trung phẩm thánh khí cấp bậc bảo đao thần binh trên bảng xếp hạng bốn mươi hai vị tuyệt đối là hiếm thấy cực phẩm thánh đao tục truyền c h ạ m long đao chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống bảo đao bởi vì chém qua thần long hơn nữa đem long hồn tụ ở đao thể bên trong c h ạ m long đao tên chữ cũng như vậy được c h ạ m long đao vừa ra hiện lên nồng nặc thanh quang trong mơ hồ những thứ này thành quan quả nhiên thật giống như một cái thanh long như vậy quấn vòng quanh đao thể hóa thành một đạo tàn bản t ò a hôm nay sẽ vì ta hai vị kia đệ đệ báo thủ người còn chưa tới tiếng giống giận đã chuyển tới hơn nữa cường đại thánh giả khí thế đã hướng yến phi đấu đã qua cho tới giờ k h ắ c này ngắn ngủi mười cái hô hấp tả hưu thời gian bốn vạn người trừ mấy cái vũ hoàng cảnh cao thủ thoi thóp bên ngoài còn lại đã toàn bộ hóa thành t h ờ i khô yến phi thần hồn có thể xác định sở nhạc là lính tiên phong bên trong đệ nhất cao thủ nói cách khác muốn đánh tan hai trăm ngàn lính tiên phong nhất định phải đánh bại hắn hơn nữa làm hết sức cần nút hàn môn năng lực phòng ngự nhất là cựu long tấn thiên việt sát trận bởi vì trừ hai trăm ngàn lính tiên phong g a còn có kia năm trăm ngàn quân chủ lực trận chiến này d õ i mắt toàn bộ hàn môn trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác chiến tất chiến nhưng yến vi lần này trong lòng cũng có chút không có chắc có thể đạt tới thánh cảnh cường giả từng cái đều không phải là cho không nhất là loại này đạt tới thánh cảnh hậu kỳ cường giả một cái chạm long đ a o thu đa o quyết kinh nghiệm chiến đấu tâm cảnh vân vân nhất định đều hết sức với loại này cấp bậc cường giả giao phong do xét chính là một chết chỉ có dốc toàn lực một đòn phân thắng thua tà ma yến vi chịu chết đi thiên đao chả ma sợ nhạc hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này ra tay một cái chính là trí mạng đa quyết thiên đao chả ma tước một cái chạm lòng trên đao đao uy cùng long uy cùng tồn tại chạm lòng đao đao thể ngưng tụ sở nhạc một tiếng trí cường tu vi trong n g á y mắt mà thôi trở nên đạt tới dài mười mấy trượng quả nhiên giống như một thanh to lớn t h i ê n đ a o không chỉ có như thế một cái thanh long quấn quanh ở to lớn đao thể thượng khiến cho một thanh khổng lồ thiên đao uy lượt lần tăng yến phi dừng lại thôn thiên ma công vận chuyển tay hắn cầm minh sắt tà kiếm nhìn nhanh chóng đến gần sở nhạc sắc mặt đã lạnh lùng tới cực điểm người còn chưa tới sở nhạc khí thế cũng đã lạnh lùng tới cực đ i ể người còn chưa tới sở nhạc khí thế c n g đã đ e thần hồn cũng nhận được cực mạnh chấn nhiếp. Thiên. ha ha lại một cái họ sở sở nhạc kia sở lệ cùng sở khôi ở tạm thời trước cũng với n g ư ơ i như thế tự tin kết quả là bọn họ đã hồn phi phép tán cũng được ta y ế n phi hôm nay sẽ tới lãnh giáo một chút người cao chiêu y ế n phi không sợ chút nào hét lớn một tiếng sau một khắc trong cơ thể chiến y trong nháy mắt bắn ra tà ma chi hồn khiến cho y ế n phi bên ngoài cơ thể ma khí cùng yêu khí cùng tồn tại gặp mạnh là mạnh chiến y đã bị sở nhạc siêu cường khí thế kích thích đến mức tận cùng y ế n phi hồ khu chấn khí ngạo nghệ trong nháy mắt b ộ c phát ra ma lâm thiên h ạ vô pháp vô thiên khí thế của hắn lại trực tiếp đem sở nhạc khí thế áp chế để ở hai người về mặt khí thế mà nói ngang sức ngang tài sợ nhạc trong lòng giật mình thôi họ yến quả nhiên con nhỏ tuổi có thể có tu vi như vậy và khí thế chỉ sợ sẽ là ban đầu chân vũ kiếm thánh cũng không cách nào so với ta kia tam đệ tứ đệ thua ở trong tay người này cũng không oan uổng hừ hừ họ yến ngươi s á c thực thật đáng sợ cũng bởi vì một điểm này bản tọa hôm nay cũng không thể để ngươi sống nữa nguyên chuẩn bị lưu nhiều chút hậu thủ sở nhạc đã đem tu vi vận chuyển tới cực h ạ n một đ a m này ngưng tụ hắn chọn đợi tu vi để ở khí thế yến p i cũng ở đây cực h ạ n vận chuyển tu vi vừa vạn mới vừa rồi hấp thu mấy vạn người tu vi không cách nào xử lý những lực lượng này hán m u ậ n vô cực kiếm đạo tâm pháp đem những lực lượng này chuyển hóa thành kiếm nguyên ngũ hành phân thân thuật kiếm nguyên xuất thể ngừng trong phút chốc từng cái hiến phi do kiếm nguyên hội tụ mà thành lần này hiến phi chính là chuẩn bị dùng ngũ hành tuyết sắt kiếm tới gặp lại sở nhạc thiên đào trả mạ thước chương năm trăm bốn mươi tám trương lang phong nộ s ạ giữa hai người khoảng cách còn có xa mấy chục trượng trên người bọn họ khí thế liền như sóng biển một loại bắt đầu đụng vào nhau phong quyển tàn vân vô số khô đét khô thi bị từng cổ một kình phong cuốn bay có thậm trí trực tiếp hóa thành phân vụn hai phe trật danh nhìn một màn này tất cả mọi người đều t r ừ n g l â y mồm có thể xuất hiện ở nơi này tự nhiên đều là tu luyện giả cho nên bọn họ hoàn toàn minh bạch giờ k h ắ c này giữa hai người giao phong đạt tới tầng thứ gì chính là lính tiên phong bên trong hai vị k h á c thánh cảnh c ư ờ n giả g còn có kia tiêu đỉnh tông cũng nhìn ngây người đều là thánh cảnh c ư ờ n giả g bọn họ cảm nhận được sở nhạc khí t ứ c chỉ cảm thấy mặc cảm ngược lại yến phi lại cùng với ngang sức ngang tài điều này làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn họ minh bạch nếu như từ tuổi tắc đi lên nói chính là sở nhạc thật ra thì cũng đã bại hắn chính là so với yến phi xuất đại hơn sáu mươi tuổi đầu tưởng các ngươi nhìn thanh long a bắt ra lão đại hắn làm được hả thiên nhạc ta nghe nói qua sở nhạc nhưng là b ắ c lang đao thánh hôn nhị đệ người này thực lực mạnh dứt nan giải đạo muốn liều mạng sao ai lão đại làm gì vậy trước tiên đem hắn dẫn tới a chúng ta dùng l a n g phong kình nô đối phó hắn ngươi biết cái gì l a n g phong kình nô có thể đối phó được sở nhạc loại cao thủ này lão đại sở dĩ liều mạng liền làm muốn cho chúng ta l a n g phong kình nô có thể có hiệu phát huy tác dụng đường thập bắt nhìn một màn này sắc mặt cũng lộ ra rất n g h i ê trọng đủ tất cả câm miệng cho lão tử làm xong các ngươi hẳn làm chuyện nội dẫn một tiếng mọi người rối rít ý miệng vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài thành không trung bên ngoài thành không trung sở nhạc đã xách trạm long đao cùng yến phi cách nhau xa bảy tám trượng hai cổ kỳ cường khí thế va chạm nhau khiến cho không gian phảng phất cũng vặn béo lên c h ạ m long đao hóa thành to lớn thiên đao c u ố n vòng quanh thanh long c h i ế n khí đón đầu đánh xuống thiên đao chạm mã thức yến phi bên này minh sắt tà kiếm kiếm chỉ thương h u n g vạn kiếm t ề phi rồi sau đó vô số kiếm khí hướng minh sắt tà kiếm hội tụ vạn kiếm quý nhất đồng thời ngũ hành phân thân cực nhanh hướng sở nhạc phóng tới phân biệt từ năm cái phương hướng khác nhau đem sở nhạc vây ở trung tâm. thiên m ạ kinh hãi đại điệu d i ê n dị gió mạnh t r ậ t trận s ắ t khí di thiên thời gian phảng phất vào giờ khắp này ngừng tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn tất cả đều ngừng thở hai mắt không nháy một cái phảng phất nháy mắt một chút ánh mắt sẽ bỏ qua khó gặp xuất sắc một màn phảng phất một cái hô hấp liền sẽ ảnh hưởng bực này khoáng thế cuộc chiến sợ nhạc tay cầm c h ạ m long đao thi triển thiên đao c h ạ m mạ thức l i ề u mạng y ế n phi nhân kiếm hợp nhất ngũ hành tuyệt s ắ t kiếm gào khóc gạo ẩm một tiếng vang thật lớn kèm theo cao vút dòng ngầm kinh thiên động đ i ệ chấn người t cả ra đầu tiếng nổ lớn đủ để bao trùm trong vòng ngàn kinh khí ngang dọc trên mặt đất băng đá bể rách chu vi trăm trượng vô số thây khô toàn bộ hóa thành phấn vụn mới vừa mấy cái thoi thóc vũ hoàng cảnh cừng giả trực tiếp biến thành một mảnh huyết vụn côn loạn kinh khí thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan hai bóng người bắn ra trong đó một đạo dĩ nhiên là yến phi một đạo khác chính là kia sở nhạc trí cường nổ t u n g lực đem yến phi miễn cưỡng dung ra trăm trượng xa nặng nề ngã xuống đất、Phúc. bay ngược thời điểm yến phi liên tiếp phun ra cân nhắc búng máu tươi trên dưới quanh người hiện đầy vết thương xúc kinh tâm dù hắn bất diện kiếm thể cường hãn dị thường nhưng cũng lưu lại mấy chục đạo vết、đau. hơn nữa mỗi một đạo vết đao cũng suy giảm tới gân cốt có thể nói đây là yến phi từ trước tới nay bị thương khá là nghiêm trọng một lần vết thương cũng không có gì bất diệt kiếm thể tự mình sức khôi phục có thể tự lành vấn đề là bên trong thân thể lưu lại đao khí nếu như không nhanh chóng loại trừ như c ũ sẽ ở trong người tạo thành tổn thương một ít hàn môn người vội vàng ra khỏi thành đem trọng thương yến phi mang đầu tường bên kia sở nhạc cũng không chịu nổi yến phi bị đánh bay ra ngoài hơn trăm triệu xa hắn cũng giống vậy cả người liên tiếp phung ra cân nhắc búng máu tươi nặng nề ngã xuống đất sau khi rơi xuống đất s ở nhạc quỳ một chân trên đất lại vừa là phun ra một ngụm máu đi hắn dùng chạm long đao chống đất mặt hai mắt chết nhìn chòng chọc xa xa y ế n phi mặt đầy vẻ khiếp sợ tiểu t ử này chiến lược lại cùng bản tỏa ngang sức ngang tài quả nhiên lợi hại nếu như cho hắn thêm cái ba năm hai năm chính là đại ca chỉ sợ cũng rất khó cùng đánh một trận s ở nhạc trong lòng kinh hô trên thực tế s ở nhạc thương thế so với y ế n phi còn nặng hơn không phải là s ở nhạc chiến lược không bằng y ế n phi ở ngang hàng cường độ dưới tình huống bất diệt kiếm thể có thể chịu đựng đ ạ kích tự nhiên không phải là sợ nhạc có thể so sánh đơn giản mà nói giống vậy l ư ợ đạo đánh vào yến phi thân thượng với đánh vào sở nhạc trên người có thể tạo thành bị thương là không giống nhau cho nên từ một điểm này mà nói trên thực tế sở nhạc là ăn lớn hơn thua thiệt nhưng mà tiêu đ ỉ n h tông thấy là yến phi rốt cuộc s o n g ít nhất không có uy hiếp cơ hội rốt cuộc tất cả mọi người nghe lệnh cho ta hướng san bằng hàn môn chẳng phân biệt được già trẻ nam nữ không chờ một ngống chém tận giết tuyệt giết cho ta ra lệnh một tiếng vạn quân đánh ra hai chục ngàn lang kỵ quân ba chục ngàn liệp ưng quân cùng xung ra loại khí thế này cũng không phải là mới vừa kia mấy vạn người có thể so sánh hơn một mươi thất đại địa thương lan g phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ không chung cẳng là hàng vạn con lượm ứng phát ra từng trận tiếng kêu to còn có kia mấy chục ngàn cường n ô t danh cũng đang nhanh chóng đến gần lần này ngay cả kia tiêu đỉnh tông cũng xông lên bên cạnh hắn kèm theo chính là hai vị kia thu vi đạt tới thánh cảnh cừng giả ở tiêu đỉnh tông xem ra tiến phi trọng thương hàn môn tương hội không chịu nổi m ộ t kích tiến phi bị thương nặng đối với hàn môn mà nói đúng là một cái không nhỏ đà kích đầu tường tiến p i trực tiếp ngồi xếp bằng mọi người xúm lại qua đem cao cấp nguyên linh đa nam vào tiến p i đã đem bất diện kiếm đạo tâm pháp vận chuyển tới cực hạn l hợp lại chính là một cái tốc độ khôi phục thập bát còn đứng ngay ở đó làm gì nhìn ngươi nhìn thấy y ế n phi sắc mặt tái nhuận cùng giờ phút này trạng thái đường thập bát đã sớm khí hỏa công tâm lão đại ngươi chỉ nhìn được rồi lan g phong chiến đội tất cả mọi người nghe cho ta giết cho ta lan g kỵ quân cùng liệp ưng quân tốc độ cực nhanh chính là hơn mười dặm đất đối với bọn họ mà nói cũng chính là mấy chục hô hấp thời gian mà thôi dưới mắt lan g kỵ quân cùng liệp ưng quân khoảng cách b ă n g x ư ơ n g thành nam thành tường đã chỉ có chính là mấy dặm đất khoảng cách càng gần lan phong kình nỗ lực sát thương lại càng cường đường thập bát ra lệnh một tiếng hơn ngàn gia lang phong k ỉ n h nô đã mỗi người phong t o a ngọt trong n g á y mắt tế phát một ngàn chi có thể đạt tới h u y ề n giai phẩm chất n ỗ tiễn hóa thành màu bạc hàn mang bao trùm đi ra ngoài vẹo siu siu siu si si si k ế t đại đ ị a thương lang cùng liệt tương thú bất quá tam giai cảnh giới ngồi thới nhân tu là cũng chính là vũ sư cảnh cùng vũ vương cảnh căn không chống cự nổi trình độ này l a n g phong k ỉ n h n ỗ ngàn mũi tên tế phát tiễn vô hư phát không phát nào hụt hơn nữa phải biết những thứ này n ỗ tiễn đều là bạo khí đây không phải là tầm thường nô tiễn một mũi tên chỉ nhằm vào một cái ngọt nói cách khác cường lực nô tiễn bắn thủng ngọn sau như cũ dưới sự công kích một c á i ngọn thẳng đến bắn chết bốn năm cái ngọn sau mới bởi vì lực đạo yếu bất mất đi lực sát thương chương năm trăm bốn mươi chín tiểu h ắ c làm quan chấn bể sói một vòng kinh xạ hơn một ngàn chi lang phong nỗ tiễn đem lang kỵ quân thành phiến đánh ngã đại địa thương lang tiếng đ ề u gen vô cùng thê lương không trung liệp ưng quân cũng giống vậy đến không hết liệp ưng thu cùng ngồi t ớ i người không ngừng rơi xuống tình cảnh một lần thập phân hỗn loạn một vòng kinh xạ đi qua đánh gục lang kỵ quân cộng thêm liệp ư n quân đạt tới ba bốn ngàn người nhiều đường thập bắt tương đối hài lòng nhưng phe địch thế lớn không cho phép hắn nhanh siêu siêu siêu m ẹ o tí tách lại vừa là một m vòng bắn nhanh lại một vòng ba luân kỉnh xạ đi qua ít nhất có trên vạn người toi mạng với lang phong kỉnh nỗ bên dưới tiêu đỉnh tông đem hết thệ để ở trong mắt không khỏi trong lòng phát lệnh hắn vẫn cho là hàn môn sở dĩ khó đối phó chính là yến phi nhiều nhất cộng thêm yến phi bên người mấy cường giả bây giờ yến phi bị thương nặng hàn môn chính là như rắn không đầu đối mặt như vậy một đám người ô hợp căn không đủ gây sợ giờ phút này hắn phát hiện mình sai trên đầu tường nộ xạ mà ra nỗ tiễn uy lực thật không ngờ mạnh hắn lang kỵ quân chút nào vô lực ngăn cản hơn nữa mỗi một mũi tên đều có thể mang đi bốn năm cái lang kỵ quân tánh mạng phải biết lang kỵ quân cùng liệp ưng quân đó là vương phủ nhiều năm bồi dưỡng tuyệt đối chủ lực chỉ trước mắt ba luân kinh s ạ hơn mười ngàn lang kỵ quân cùng liệp ưng quân c h ế trận t mà người một nhà còn không có vọt tới dưới thành loại vết thương này mất thật sự là quá khốc liệt tên đã lắp vào c ù n g không phát không được tiêu đỉnh tông giống to thúc giục đại quân cho ta hướng nhanh xông lên thành tưởng bọn họ n ô t i ễ n liền làm mất đi ý nghĩa lấy to đại thương vong làm giá làm lang kỵ quân cùng liệp ưng quân vọt tới khoảng cách thành tưởng chỉ có một dặm đất không đến lúc đó Đã sớm chuẩn bất quá thiên kiếm k ỳ cùng địa sát kỷ là từ hai bên đánh ra trung gian bộ phận trở lại một khối đất trống một khối này đất trống tuyệt không phải nhường lại cũng không phải an bài thượng sai lầm chỉ nghe một tiếng giống to vang lên một đạo to lớn thân ảnh màu đen tử trên đầu tường hạ xuống ẩm sau khi rơi xuống đất nhất thời phát ra nhất thanh quân hưởng đại đất phảng phất cũng run dày bà run dày đặt tới thất giai hung thú cảnh giới tiểu hắc thân cao tới bốn năm trượng đó chính là cao mười mấy mét một đôi to quyền với nhà nhỏ cùng kích cỡ ba cái kim cương kiếm đ ô i như liên rắn như vậy l o ạ n vũ phía sau một đôi kim cương cự dực thư t r i ể n ra đạt tới dài sáu bảy trượng ngắn gào khóc g à o giống một tiếng kim cương giống to phát ra tiếng g à o như là sóng nước bao trùm đi ra ngoài đối diện bọn tới lang kỵ quân trong nháy mắt không tức giận thế chính là tam giai đại địa thương lang căn không cần tiểu hắc làm gì bọn họ chỉ một cảm nhận được tiểu hắc trên người khí tức cũng đã sợ mất gấm lên giận g ữ phát ra Cơ hội trong o à n thương lang bộ bị đại địa đều dọa tất t hù cả nháy mắt dừng lại. Phải i b ế toàn đại địa thương g không, ra, ra không, không, không cần、nói. Trong nháy mắt, toàn bộ liệp hưng thú chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng tiểu hát giống to có cưỡng chế chấn n h i ế p tác dụng loại tác dụng này đối với thú loại mà nói càng rõ ràng trong h lúc nhất thời nguyên khí thế hung hăng mấy trăm ngàn vạn đại quân lâm vào cực độ trong hỗn loạn tùy ý tiêu đỉnh tông cùng hai vị kia vũ thánh cảnh cường giả như thế nào đốc thúc cũng không hề có tác dụng mà thiên kiếm kỳ cùng địa sát kỳ vừa lúc đó liều chết xung phong đi lên thật lạ như lang vào bể dê có vài người mới vừa từ trên trời rơi xuống đến có người mới vừa từ đại địa giàn mua trên người té rớt chán nản còn chưa hiểu chuyện gì đột nhiên sát chiêu liền đến trước mắt bọn họ căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trực tiếp lâm vào bị tàn sát tình cảnh không cần loạn cũng đặc nương không cần loạn ổn định cho ta hướng tiêu đ ỉ n h tông giận dữ nói nhưng là hắn mặc dù để cho người khác không cần loạn ngay tại mới vừa t i ê u tiểu h ắ c một tiếng giống to cũng khiến cho hắn kinh hại không thôi phát hiện cục diện không bị khống chế sau tiêu đ ỉ n h tông hung tợn nhìn về phía tiểu h ắ c hai vị tiền bối n g h i ệ t xúc một mực đi theo hiến phi bên người rất lợi hại nếu như bất diệt cái này xuất sinh sợ là chúng ta thương vong tương hội thập phân to lớn hai vị này cơn giả chính là cố bắc vương cùng trấn tây vương d ư ớ i quyền đính cấp bạn bè liêu thuộc một cái là tiên đạo tu lệ giả một cái là võ đạo người trong tu vi đều có thể đạt tới thanh cảnh tiểu h ắ c giống như một bức tường như vậy đem đại quân t r ở lại trên đầu tường còn sức nỏ bắn đ i ê n cuồng, ở trong tình hình này mỗi chỉ h o á n một giây đồng hồ sẽ tổn thất thượng hơn trăm người làm làm tiên phong quân thủ lĩnh nếu như thương vong quá lớn coi như bắt lại hàn môn hắn cũng không có chút nào mặt mũi có thể nói t i ê n tâm giao cho lão phu hừ, hừ một cái nghĩa xúc thôi không đáng để lo bất quá xúc sinh kia nhìn qua xác thực bá đạo bản tọa đảo lã thích vậy thì mượn cơ hội này đem h à n g phục cũng có thể đoạn yến phi cánh tay làm phiền tiêu đỉnh tông một mực cung kính đạo sau đó một tiên một võ hai vị thánh cảnh cường giả hóa thành hai đạo tàn ảnh chạy tiểu hát sông lên tiêu đỉnh tông dưới quyền những cao thủ khác là phân biệt tìm tới hình lâm huyền giáp đám người ở ngoài thành mở ra một trận thua chết đánh giết đầu tường yến phi phân thân quan sát thế cục một bên toàn lực khu trừ trong cơ thể đao khí ở vô cực kiếm đạo cùng bất diện kiếm thể đồng thời dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục trạng thái bởi vì lang phong nỗ tiến số lượng có hạn ba luân kình xạ diệt đối phương thế đ ầ sau hàn đối với lang phong chiến đội người hô chiến ũ n g c o bát h cho thuật biến tính chuyển lang phong chiến đội bắt đầu là trời kiếm kỳ cùng địa sắt kỳ bảo giá hộ hàng bảo đảm hai kỳ người an toàn thanh mạng một khi phát sinh nguy hiểm lang phong nỗ tiễn đem sẽ không chút lưu tình bắn ra coi như không thể đánh gục đối thủ ít nhất có thể cứu người một nhà mệnh hiến phi đang muốn an bài như vậy không nghĩ tới đường thập bắt ngược lại nghĩ tưởng ở trước mặt khiến cho hiến phi trong lòng không khỏi đối với đường thập bắt lại coi trọng một chút không nghĩ tới đường thập bắt không yêu tu luyện vẫn còn có một ít phong độ của một đại tướng hiếm thấy nhìn t r u n g toàn cục hiến phi phát hiện tiêu đỉnh tông bên người cao thủ cơ hồ tất cả đều động cùng hình lâm đám người nộp lên tay khoe miệng của hắn dâng lên nụ cười lạnh nhạt lúc này mới đem ngôi trùng trùng mẫu lặng lẽ thả ra ngoài chương năm trăm năm mươi toàn quân đánh ra phải tiêu diệt hết ngôi trùng trùng mẫu đã hoàn toàn chuyển là màu trắng coi như y ế n phi k h á c một đòn sát thủ nó l ự c sát thương cùng sát thương phạm vi trên thực tế là lớn nhất hơn nữa đạt đến đến bây giờ trình độ chính là vũ hoàng cảnh cường giả hộ thể trên khí cũng rất khó ngăn cản nó độc tố bất quá vạn sự vạn vật có lợi có hại nỗi trùng trùng mẫu thể rất yếu đ ố i y ế n phi cũng không muốn nó mạo hiểm cho nên một mực chờ tới bây giờ mới để cho nó xuất thủ hơn nữa y ế n phi căn không cần nó đến gần đối phương nó chỉ cần căn cứ hưng gió đi đến phía trên gió thả ra độc vụ liền đủ nói cho cùng y ế n phi nếu không phải thắng bại vẫn là sát thương nếu như khả năng bao chọn tốt nhất dưới thành hai vị đạt tới thánh cảnh cường giả giáp công tiểu hắc trong lúc nhất thời lại khó mà thủ thắng nói cách khác tiểu hắc bây giờ bằng vào thất gia i hung thú cảnh giới độc chiến hai vị thánh cảnh cao thủ lại không rơi xuống hạ phong bất quá hai vị này cái gọi là thánh cảnh cao thủ cũng là sơ kỳ tầm thứ không đau thật thương thật làm hơn một trận tiêu đình tông rất khó thăm dò hàn môn chân chính sức chiến đấu giờ khác này hắn thật sâu cảm giác rung động hàn môn chỉ có hơn một vạn người đối mặt bọn hắn mấy vạn người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hắn phát hiện hàn môn đệ tử thường thường năm ba cái hội tụ vào một chỗ bọn họ chạy chỗ cùng thân pháp rõ ràng cho thấy một loại tiểu hình p h á p trợ điều này làm cho bọn họ phối hợp vô cùng ngăn ý tiếng có thể công lui có thể thủ năm ba cái vũ sư cảnh người đủ để đối phó một cái vũ vương cảnh cao thủ tiêu đỉnh tông bên người mưu sĩ kinh hô ta thiên đây mới là hàn môn chiến lược chân chính quá không tưởng tượng nổi nói cho cùng hàn môn thành lập bất quá chính là thời gian mấy năm căn chưa nói tới bất kỳ nội t ì n h cùng tích lũy làm sao có thể tạo thành cường đại như thế sức chiến đấu tiêu đỉnh tông mặt trầm như nước nhìn d á n dấp chúng ta hai trăm ngàn lính tiên p h n g chưa chắc có thể bắt được tới a tiêu mưu sĩ gật gật đầu nói ngũ ra Quân thật a t ư người, như thương tượng. ơ hơn n vong thẳng trọng, đến bây giờ sợ rằng tổn thất gần một nửa、người. nếu như vong quá lớn, sợ rằng khó mà giao phó. Hơn nữa chúng ta đến bây giờ còn không có thể leo lên hàn môn g giờ giao giờ leo thất một ta thể khó phó, h đầu bây bây sợ sợ mà quá có Ừ, thật là phế vật thua thiệt tiêu ra ta cấp dưỡng của bọn hắn hai vị thánh cảnh cao thủ liền một cái x u ấ t sinh cũng không bắt được đến thật là phế vật tiêu đ ỉ n h tông quan tâm nhất chính là ngăn ở trước mặt đại quân tiêu hắc cho là hai đại thánh cảnh cao thủ xuất chiến đủ để nhưng bây giờ nhìn một cái còn n ử a nhất thời n ử a k h ắ c cũng quá sức ngũ ra dưới mắt không phải là gượng chống thời điểm cầu việt đi chỉ cần chủ lực đại quân đến một cái nhất cử bắt lại hàn môn mới là biện pháp tốt nhất tiêu đ ỉ n h tông tâm lý cũng nghĩ như vậy nhưng hắn không bỏ được chính mình mặt mũi hắn ở chủ xoáy trước mặt là làm qua bảo đảm nếu như lúc này cầu viện hai trăm ngàn đại quân không bắt được một cái hàn môn hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì cái này chờ một chút mưu sĩ nhất thời mặt đầy vẻ tuyệt vọng nhưng hắn hiểu được tiêu đ ỉ n h tông chắc chắn sẽ không nhận thua hắn không nhận thua không sao nhưng mà những người này sợ rằng nhất tướng vô năng mà chết tam quân chính là ý này chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục mặc dù hàn môn hơi chiếm ưu như thế nhưng tổn thất cũng là không nhỏ đã chết trận hơn một ngàn người về phần hai vương lính tiên phong cho đến bây giờ hai trăm ngàn đại quân đã tổn thất hơn phân nửa hơn mười vạn người hóa thành lạnh giá thi thể một ngàn so với một trăm ngàn tỷ lệ thương vong đạt tới một nghìn một trăm đây đã là hiến phi có thể làm đến thực hạn trên thực tế tỷ lệ còn hoàn toàn không chỉ như thế phải biết lang kỵ quân cùng liệt ư ơ n g quân một người một thú hợp lại cùng nhau là một cái đơn vị chiến đấu nhưng trên thực tế như n g là hai cái tam giai hung thú cũng có không kém sức chiến đấu cùng với ngồi t ớ i người so sánh thậm chí không kém chút nào cho nên hai vương lính tiên phong chân thực số lượng là muốn vượt qua hai trăm ngàn đang lúc giờ phút này đã khôi phục lục thành yến phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn đứng lên lạnh lùng nói đi đem âm dương láo quái bọn họ toàn bộ tu vi đạt tới vũ đế cảnh cao thủ đ ê lão đại ngươi ngươi không việc gì đường thập b á t vội vàng nhìn về phía yến phi câu hỏi sau còn nói bọn họ không phải là ở bảy trận sao không cần trận này chúng ta còn không dùng được pháp trận húng chi bảy trận không cần bọn họ để cho độc cô vân đi bố trí liền có thể chờ trận pháp vận chuyển thời điểm lại để cho bọn họ thao túng liền có thể được rồi đường thập bắt nhất thời sắp xếp người đi gọi âm dương láo quái bọn họ không bao lâu âm dương lao quái đoạn như yên đám người rối rít chạy tới mọi người thấy bên ngoài thành cảnh tượng khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục yến phi chúng ta đến yến lao đệ đại trận chính đang bố trí chúng ta một mực ở quen thuộc thao túng pháp trận pháp môn yến phi gật gật đầu nói ừ tiến triển như thế nào có một ít tiến triển bất quá vẫn còn không tính là thuần t h ụ dương lao quái liền nói ngay âm lao quái một mực ở nhìn bên ngoài thành hỗn chiến nàng hai hàng lông mày khóa chặt đạo đánh như vậy đi xuống chúng ta tổn thương cũng sẽ không nhỏ mà đối phương còn có năm trăm ngàn quân chủ lực yến lao đệ thế cục không cần là con a nguyên nhân chính là như thế hiến phi mới đám đông k ê ơ liên trước tình huống đến xem nếu như hàn môn thương vong quá nặng cho dù có đại trận cũng vô dụng nói cho cùng nhân tài là hàn m ô n căn dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước các vị ta bây giờ nếu là tiêu diệt hết bên ngoài thành toàn bộ định nhân ngay vậy mọi người dối dít hiện ra vẻ giật mình dương lão quái cao mày nói hiến lao đệ ngươi cần gì phải không cần lên trước đối phó k i a n một trăm ngàn đại quân lúc ma công hiến phi xác thực muốn dùng nhưng thôn thiên ma công cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết thì c h u ể n ra có hai cái cục trường giới hà tĩnh Thứ nhất chính là bắt chính phương là đi điểm ệ t trong ở p h thứ cường hai ấ ế n n Phi h thi n triển thôn n đem đoạn thiên ma công thời điểm tiến phi người không cách nào động trước cưỡng chế giam cầm hòa hậu chỉ có thể để cho vũ hoàng cảnh bên dưới cao thủ bị hút ở chỗ cũ không nhúc đ í c h nếu như đối thủ tu vi đạt tới vũ đế cảnh thậm chí vũ thánh cảnh mặc dù như cũ sẽ bị hấp thu tu vi nhưng lại có lực công kích như vậy thứ nhất tiến p h i đem nơi ở trong nguy hiểm nhất định bị toàn bộ vũ đế cảnh tu vi trở lên cường giả hợp kích mà lúc này đây tiến p h i là không có sức chống cự chỉ có thể dựa vào thân thể phòng ngự chống cự cho nên tại đối phó k i a m mười vạn người lúc tiến p h i để cho âm dương lão quái thủ ở bên cạnh hắn đơn giản giải thích một chút âm dương lão quái bừng tỉnh đại ngộ tiến vi không nói thêm nữa đơn giản một chữ phun ra miệng đi、Z. ra lệnh một tiếng ấm dương lao quái độ ác chân nhân bạch khải chờ một đám vũ đế cảnh tu vi trên cường giả từ trên đầu tường lao xuống đoạn như yên đang muốn động i ế n phi lại đưa tay ra đem n g ă n t r ở như yên ngươi còn có cảng nhiệm vụ trọng yếu chương năm trăm năm mươi mốt tiêu diệt hết lính tiên phong đoạn như yên hiếu kỳ nhìn về phía yến phi ta nhiệm vụ trọng yếu yến phi hô đường tập h bát lang phong n ỗ tiến chuẩn bị ừ đều nghe được lang phong n ỗ tiến chuẩn bị sẵn sàng sau một khắc yến p i bước ra đầu ngón tay huyết, huyết quản trụ ở kiếm khí bên trong phát ra siêu siêu siêu vai đạo kiếm khí b ắ giờ phút í a này i ế n phi chính là chỗ tể hàn môn trên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh không người không theo yến Tiến phi tiếng giống to này toàn bộ hàn môn người lập tức bắt đầu thu hẹp mặc dù bọn họ không hiểu đây là ý gì nhưng mà y ế n phi tiếng giống to này lại khiến cho tiêu đỉnh tông khiếp sợ không thôi còn có kia sở nhạc sở nhạc giờ phút này cũng ở đây chữa thương khôi phục bên trong hắn tốc độ khôi phục cũng không chậm đã có tứ thành chiến lực có thể y ế n phi cũng đã khôi phục lục thành chiến lực một lần đụng nhau hắn không có thua coi như là ngang tay nhưng là kể từ bây giờ mà nói sở nhạc đã là bại nếu như giờ phút này lại để cho hắn với y ế n phi đánh thua không nghi ngờ tiêu đỉnh tông kinh ngạc nhìn đứng ngạo nghĩa đầu tường h ế n phi hắn không hiểu ra lệnh như vậy đại biểu cái gì hắn cũng không hiểu tiến phi đánh ra những thứ này nổ tung ra máu xương mù kiếm khí có ý nghĩa gì nhưng hắn trong tiềm thức lại sinh ra một cổ dự cảm bất t ư ở n g đầu tưởng đường thập bát cho ngươi lang phong chế i n độ i t r ụ c t h ứ bắn như yên dù ngươi n g thần hoàng liệt diễn ra chỉ lang phong nỗ tiễn l ờ i vừa nói ra đường thập bát hai mắt tỏa sáng có thần hoàng liệt diễn ra chỉ lang phong nỗ tiễn uy lực cùng lực sát thương đem sẽ tăng cường thật nhiều sát thương phạm vi cũng sẽ khuyết trương lớn không ít đoạn như yên cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ ý kiến hay trong lúc nhất thời bọn họ minh bạch tiến phi mỗi một cái chỉ thị đều có kỳ đặc cố định để cho hàn môn co giúp lại chính là sợ ra chỉ thần hoàng liệt diễm lang phong nô tiễn thương tổn đến người một nhà ngoài ra cũng có lợi cho mình huyết vụ làm hết sức bao trùm hàn môn tự đệ vèo một đạo lang phong nô tiễn bắn ra đoạn như yên trực tiếp đánh ra một đạo thần hoàng liệt diễm khiến cho lang phong nô tiễn nhất thời dân g lên nóng rực thần hoàng liệt diễm nguyên lang phong nô tiễn nhưng mà một đạo ngân quang nhưng bây giờ thành nhất đạo t ử sắc hỏa tuyến vèo siêu siêu cách nhau không tới một giây tiếp theo chi lại một nhánh đoạn như yên tay trái tay phải đều mở đem từng đạo thần hoàng liệt diễm p h t ra ra chỉ lang phong nô tiễn phía trên gió khôi trùng trùng mâu chấn động kịch liệt hai cánh đem hết toàn lực thả ra trí mạng đ và vụ lại nhìn một cái tiêu đỉnh tông dẫn mấy và người một chữ thảm từ phía trên gió phương hướng đám người thành phiến thành phiến nga xuống tiếng kêu thảm thiết tan nát tâm can nghe người tê cả ra đầu những thứ kia chúng đ ộ c người bất luận tu vi cao thấp nhất thời nằm trên đất không ngừng l a n lộn bọn họ dùng hai tay gai chính mình mặt quất một cái thì là máu thịt bé bét không tới mười mấy hô hốt thời gian chúng đ ộ c người thân thể bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hủ hóa không bao lâu cả người bất luận ra thịt hay lại là gân cốt hoàn toàn hóa thành một bãi máu sèn sèn tiêu đỉnh tông sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhật nhạt nhìn về trước nữa từng đạo ánh lửa ở trong đám người bốn phía loạn xạ nguyên làng phong nỗ tiễn dựa vào là lực xuyên thấu nói t r ắ n g ra chỉ có bị nó bắn chúng mới có thể bị thương nhưng là bây giờ làng phong nỗ tiễn vừa đi vừa qua thần hoàng liệt diễm nhưng là b ắ t phẩm hỏa linh căn không cần dính vào dù là đến gần đến khoảng cách nhất định nhất thời tiêu đốt tu vi thấp còn khá hơn một chút bị dính trong nháy mắt liền hóa thành bụi bẩm tu vi cao một chút ước chừng phải mệnh bọn họ bao nhiêu có thể chống cự một hồi một chống kháng không sao từng cái cả người dục hỏa hỏa nhân chạy loạn khắp nơi đụng vào ai, ai sau đó bị đụng vào lại đi đụng người kế tiếp rất nhanh thì là một cái biển lửa bị thần hoàng liệt d i ễ m ra chỉ sau lang phong nô tiễn lực s á t thương thật là lật mười mấy lần nguyên lang phong nô tiễn bắn chết bốn năm người sau cơ sẽ không được đạo nhưng là bây giờ một nhánh lang phong nô tiễn tạo thành tổn thương ít nhất có thể giết chết hơn một trăm người thậm chí nhiều hơn đây còn là bởi vì lang phong nô tiễn cũng không thể chịu đựng thần hoàng liệt d i ễ m quá lâu rất nhanh thì bị thiêu hủy nếu không lời nói lực sắt thương sẽ còn mạnh hơn tiêu đỉnh tông hoàn toàn sừng sờ sắc mặt đã bắt đầu từ bạch truyền xanh bên cạnh hắn mưu sĩ kinh hô không không ổn a ngũ ra họ y ế n đều là nhiều chút chiêu số gì một chiêu so với một chiêu còn đâm tổn dùng độc dùng hỏa chúng ta thương vong quá lớn sao làm sao bây giờ phải làm sao mới ở đây chủ lực đại quân tại sao còn không đến ngũ ra không kịp à nhìn cái bộ dáng này chúng ta căn chống đỡ không bao lâu coi như chủ lực đại quân đến chúng ta sợ rằng đã không nhịn được ngũ ra rút lui đi tiêu đỉnh tông sắc mặt đã hoàn toàn biến hóa phát thanh thân thể của hắn đang ở run lầy bẫy không biết là bởi vì sợ hay lại là tức giận đâu nhìn một cái xa xa còn có một chút pháp hoa tự cùng thánh thiên đao tông người kia sở nhạc đang ở chữa thương những người này căn cũng không đến hỗ trợ ý tứ nhìn lại hai vị kia thánh cảnh cao thủ liền một cái tiểu hắc cũng không bắt được đến bây giờ âm dương lão quái ra nhập vào hai vị kia thánh cảnh cao thủ trực tiếp ở thế yếu tự vệ không rảnh phải biết âm dương lão quái coi như yêu tu cao thủ bây giờ tu vi đã có thể so sánh với thánh cảnh vũ tu giả xong hoàn toàn xong suốt hai trăm ngàn đại quân a hơn nữa hai trăm ngàn đại quân cùng một trăm ngàn quân dự bị không giống nhau có thể làm làm tiền phong quân nhất định đều là tinh nhuệ lang kỵ quân toàn bộ hủy liệp ư n g quân cũng còn dư lại không có mấy hàn môn tại sao có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu tiêu đ ỉ n h tông cũng nhìn ra được chính mình bại thật sự nếu không đi chính mình chỉ sợ cũng nguy hiểm vấn đề là suốt hai trăm ngàn lính tiên phong giống chống k h u a chiêng khí thế bừng bừng đi tới nơi này tuyên bố trong nháy mắt san bằng hàn môn cho đến bây giờ hao binh tổn tướng thương vong thảm trọng nhưng ngay cả hàn môn đầu tưởng đều không đi lên coi như mình đi thế nào đối mặt nhị ca thế nào mặt đối với những khác người vậy cũng thì sống không bằng c h ế t t a tiêu đ ỉ n h tông vừa là khó khăn công phu ít nhất có hơn một vạn người mất mạng hơn nữa hắn cơ hội cuối cùng cũng không cho tới giờ khác này coi như hắn muốn đi cũng không làm được rất nhanh hai vị thánh cảnh trong cường giả một cái bị tiểu hắc kim cương kiếm đ ô i đánh xuyên lồng ngực v y danh h i ể n hách thánh cảnh cường giả cứ như vậy ngã xuống không bao lâu một cái khác cũng mất mạng liên thánh cảnh cường giả cũng lần lượt toi mạng hai trăm ngàn lính tiên phong đến bây giờ chỉ còn lại chính là một hai vạn người vây ở tiêu đỉnh tông bên người hơn nữa vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng giảm bớt hàn môn bên này cũng chết trận hai ba ngàn người toàn tuyến đánh ra đánh nhanh thắng nhanh không chừa một m ô n chém tận giết tuyệt dưới mắt đại cuộc đã định tiến phi cuối cùng phát ra một tiếng hiệu lệnh trực tiếp lại ngồi xuống tiếp tục khôi phục tu vi chương năm trăm năm mươi hai kế hoạch tuyệt mật tiêu đỉnh tông ngọn chính là yến phi có thể yến phi lại căn không bắt hắn đương sự dưới mắt đại cuộc đã định yến phi như c ũ không dám thờ ơ nắm chặt hết t h ể thời gian khôi phục sức chiến đấu một trăm ngàn quân dự bị cộng thêm hai trăm ngàn lính tiên phong tổng cộng cũng mới ba trăm ngàn người m à thôi cách đó không xa còn có năm trăm ngàn quân chủ l ự c đây đó mới là trận chiến cuối cùng sinh tử nhất chiến thật ra thì k i a cái gọi là năm mươi vạn đại quân yến phi cũng không coi vào đâu tối đại uy hiếp chính là thánh cảnh cờ ư n giả g lúc này mới chỉ diễn hai cái sở nhạc mặc dù trọng thương có thể mình cũng như thế bị thương nhưng mà lần này hai vương cùng mấy đại tông môn trung vào một chỗ tu vi có thể đạt tới thánh cảnh cường giả tuyệt không cũng chỉ có như vậy mấy cái hiến phi thần hồn đã sớm xem xét đi ra ngoài mặc dù không cách nào chính xác rõ t h á m biết nhưng hắn có thể khẳng định ở chủ lực trong đại quân tu vi có thể đạt tới thánh cảnh cường giả chỉ sợ không thấp hơn năm người hơn nữa bên trong khó bảo toàn không có thể cùng s ở nhạc sánh bằng cao thủ toàn lực khôi phục nắm chặt hết t h ể thời gian khôi phục sức chiến đấu ở y ế n phi ra lệnh một tiếng sau hàn môn thiên kiếm kỳ địa sắc kỳ tất cả cao thủ toàn quân đánh ra tàn ăn tiêu đỉnh tông tay hạ tối hậu hơn một vạn người hơn nữa hàn môn cao thủ cũng nghe rõ chém tận giết tuyệt cho nên chính là kia tiêu đỉnh tông trần trờ công phu âm dương lão quái cùng một ít người có l ò n g đã sớm đi vòng qua tiêu đỉnh tông đường lối thượng ngũ ra mau rút lui đi không còn rút lui chỉ sợ cũng thật s a ông tiêu đỉnh tông bây giờ là hoàn toàn tan vỡ mặt mũi quản chẳng phải nhiều có thể hay không đối mặt vậy cũng phải có lệnh sống tiếp lại nói rút lui mau rút lui rốt cuộc tiêu đỉnh tông xuống rút lui hiệu lệnh quay người lại tiêu đỉnh tông tới đã phát thanh sắp mặt đột nhiên bắt đầu trở nên tím bẩm lương quân giao phong cục diện thay đổi trong n á y mắt đến lúc này vừa muốn rút lui c ò ngũ c ra ngài bảo nhất vương tiểu định phải phân chấn chúng ta còn có năm trăm ngàn chủ lực đại quân chỉ cần chúng ta có thể đánh ra đến lúc đó lại để báo thủ là lúc không muộn tha. ra, h é t lớn một tiếng nghe ta hiệu lệnh cho ta hướng mở một đường máu cùng chủ lực đại quân hội hợp có thể canh giữ ở tiêu đỉnh tông bên người dĩ nhiên thực lực cũng không yếu hơn nữa những người này đều là tiêu đỉnh tông dòng chính không nói thấy chết không sờn đối với tiêu đỉnh tông là tuyệt đối trung thành trên thực tế bọn họ đã sớm không nghĩ ở nơi này đến trong nơi này hay lại là người ngu địa phương sắp tới hai trăm ngàn cổ thi thể chất ở một chỗ lời nói, đạt tới tiểu sân cao, bày ra lời nói liếc mắt nhìn không thấy bờ bến chính là kia liên tiếp tiếng kêu tham thiết cũng để cho người t h u không rốt cuộc nghe được mệnh lệnh rút lui mấy ngàn dòng chính quay đầu hướng lai lịch phong tới là con sống coi như đường lui thượng đứng kinh khủng dị thường t i ể u hắc vậy cũng nghĩa bất dung tử mất hết ý chí tiêu đỉnh tông cân đâu hồn như thế bất đắc dĩ bên người mưu sĩ -Si、chỉ có thể thảm thương đến hắn hướng ra hướng lính tiên phong chiến hướng quân chủ lực tự nhiên cũng thời khắc chú ý nhưng mà hai vương liên quân hai vị chủ xoáy tiêu đỉnh long cùng thác bản hồng vũ vậy cũng là bụng dạ cực sâu nhân vật tiêu đỉnh tông cho là mình làm lính tiên phong thống xoáy đẹp vô cùng trên thực tế ở tiêu đỉnh long cùng thác bản hồng vũ tâm lý lính tiên phong là cái gì đánh thắng được nhất cử diện hàn môn đó chính là lính tiên phong công đầu một món nếu như không đánh lại đó chính là thử nghiệm mới thạch thử nghiệm mới thạch coi như tốt nghe một ít liền lần này mà nói hoàn toàn chính là mùi nhử sở dĩ nói như vậy là bởi vì chủ lực đại quân cùng lính tiên phong giữa khoảng cách cũng không xa một trận đại chiến đến bây giờ cũng coi như không thiếu thời gian nếu như chủ lực đại quân nghĩ tưởng cứu hẳn là đến kịp ít nhất không đến n ổ i bị tiêu d i ệ t hết có thể chủ lực đại quân lại không có nhưng bọn hắn cũng không có tại chỗ chờ. giờ phút này chủ lực đại quân chia binh hai đường trấn tây vương phủ do tiêu đỉnh long thông xoái hai trăm năm mươi người đã đi vòng qua băng sương thành phía đông m ộ trên đ thực tế tiêu đình long cùng tiêu đình tông dù sao cũng là thân huynh đ ệ tiêu đình long cũng không muốn mắt thấy em trai ruột chết trận nhưng là hắn cho là vây nguy cứu triệu mới là thượng sách cái gọi là vây nguy cứu triệu chỉ chính là hắn đại quân chỉ cần có thể thành công đến gần hàn môn bên cạnh một khi phát động công dĩ nhiên là biết tiêu đình tông đây hắn không nghĩ tới là hàn môn toàn quân đánh ra chiến lược mạnh như vậy căn chẳng mấy chốc liền đem tiêu đỉnh tông hai trăm ngàn đại quân giết cái mảnh nhỏ giáp không để lại thật đáng buồn tiêu đỉnh tông mang theo mấy ngàn người còn đang suy nghĩ phá vòng vây hướng chủ lực đại quân áp sát hắn nơi nào biết dọc theo đường cũ hắn coi như một mực chạy xuống đi cũng không khả năng đụng phải cái gọi là chủ lực đại quân đầu tường yến phi vẫn ở chỗ cũ khôi phục không bao lâu đ ộ c cô vân đi tới yến phi bên người cùng với cùng đi còn có thủy linh thủ lĩnh vũ văn kết nu yến lao đệ nói một tiếng yến phi chậm mở mắt, nhẹ giọng nói cũng chuẩn bị sao ừ toàn bộ dựa theo ngươi giàn d ò chín nơi trận cơ đã an trí thỏa đáng nhờ có thủy linh thủ lĩnh toàn lực tương trợ chín nơi trận cơ đều tại mấy trượng thâm lớp băng phía dưới lại có tuyết nhu hỗ trợ che giấu khí tước trong thời gian ngắn tuyết sẽ không bị phát hiện t i ế n phi c h ậ m rãi đứng dậy hắn gật đầu một cái đầu liếc mắt nhìn bằng xương thành tất cả mọi người đều triệu tập lại ừ bên trong thành tất cả mọi người đều đã tụ hợp chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng t i ế n hiến đại ca chúng ta là không phải là muốn buông tha tòa thành này vũ văn tuyết n u hiếu kỳ hỏi hiến p i trong lòng dự định quan hệ đến hàn môn sinh tử ở thời điểm này hắn phải phá lệ cẩn thận cho nên trong lòng của hắn kế hoạch không c ó đối với bất kỳ người nào nói chính là để cho độc cô vân bày trận mọi người cũng chỉ biết là bày trận nhưng không biết như thế nào bày trận mà y ế n phi lúc không có ai dặn do độc cô vân nhưng là đem trận cơ nhất định phải bố trí tuyệt đối bí mật chính là độc cô vân cũng chỉ biết là dựa theo y ế n phi nói làm v ề phần tại sao y ế n phi đến cùng muốn làm gì hắn cũng không biết gì cả nghe vũ văn tuyết nhu lời nói y ế n phi thở dài nói ai không phải là bông tha là không thể không bông tha bất quá hừ hừ bọn họ chỉ có thể có đến một tòa thành mà ta h ế n phi mới là tất cả mọi người bọn họ mệnh tòa thanh này đem sẽ trở thành bọn họ đất trôn chương năm trăm năm mươi ba rút lui băng xương thành ở tiêu đỉnh long cùng thác bạc hồng nham xem ra hàn môn chủ lực là bị đưa tới băng xương thành coi như tiêu đỉnh tông hai trăm ngàn lính tiên phong tiêu diệt cũng đáng giá bởi vì bọn họ đã có đối với băng xương thành phát động một k í c h trí mạng điều kiện theo hiến vi nên rời đi hiến vi trước cảnh giới là nhân kiếm ứng thiên cảnh đ ặ t tới cảnh giới này trừ thể sức chiến đấu thăng hoa quan trọng hơn cũng là cảm thấy thượng nhân kiếm ứng thiên lấy thiên địa làm mắt lấy vạn vật làm miệng mũi loại năng lực này thậm chí là thần hồn xem xét cũng không cách nào đạt tới cho nên tiêu đỉnh long cùng thác b ạ n hồng nham đại quân một mực ở hiến phi trong theo dõi chí giả làm chiến là chiến không thể chiến cũng không thể miễn cưỡng trở nên cần lấy lui làm tiến tìm cơ hội bên ngoài thành tiêu đỉnh tông bên người đã chỉ còn lại hơn một ngàn người tiểu hắc cùng âm dương l á o quái ngăn ở đường đi thượng bọn họ căn không thể nào x u n g ra hơn nữa bây giờ phía sau thiên kiếm kỳ cùng địa sát kỳ cũng đã x u n g lên vào thời khắc này băng xương thành đông tây lưỡng cá phương hướng gần như cùng lúc đó vang lên tiếng la diết tiếng la diết kinh tiên động địa cường đại sát khí tuân ra tới thành phong chiến đội mỗi người cũng sắc mặt thay đổi đường thập bắt nhìn một chút phía đông nhìn thêm chút nữa phía tây hoảng sợ nói lao đại hoảng bét chúng ta bị giác công mẹ hắn đám người này lúc nào vu đến hai chúng ta bên t i ế n phi hai mắt như cũng nhìn chằm chằm bên ngoài thành không cần hoảng chúng ta nên rời đi rời đi nghe ta hiệu lệnh hàn môn trên dưới tất cả mọi người nhanh chóng rút lui bằng x ư ơ n g thành loại thời điểm này không có thời gian giải thích t i ế n phi cũng không muốn giải thích thêm ra lệnh một tiếng như núi lỡ hết thể đã sớm chuẩn bị thỏa đáng yến phi bay thẳng dưới người đầu tường đội cô vân đám người theo s á t tới đường thập bắt là hướng về phía lang phong chiến đội hô lớn cũng ngờ ra làm gì thu lang phong kính nỗ với bắt ra ta rút lui rút lui rút lui bắt ra đây chính là chúng ta cần a đúng vậy bắt ra chúng ta thật vất vả đứng ở nơi này ở chân liền cứ như vậy rút lui đường thập bắt giận dữ nói b ớ t nói nhảm làm theo ta cũng không muốn a nhưng lão đại nói đúng là một tòa t h à n h chết chẳng lẽ muốn mất mạng hay sao chỉ cần chúng ta người vẫn còn hết thể mới có hy vọng rút lui trong lúc nhất thời toàn bộ hàn môn từ đệ rối rít ra khỏi thành thiên kiếm kỷ cùng địa sắc kỷ một đám cao thủ liền ở ngoài thành hiến phi hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng vẫn ở chỗ cũ ngoan cố kháng cự tiêu đỉnh tông mọi người thời gian chính là sinh mạng đã khôi phục bảy thành chiến lược hiến phi vọt tới phụ cận minh s á t tà kiếm nhất gia huyết ánh thương c u n g trực tiếp chính là nhất kiếm kia tiêu đỉnh tông đã sớm hoàn toàn tan vỡ cho tới hiến phi kiếm mang q u é tới t hắn với hoàn toàn không biết như thế bên người mưu sĩ cũng đã vô kế khả thi trấn tây vương phụ tiêu ra tiêu đỉnh tông bị h ế n phi nhất kiếm tức mất đầu về phần còn lại những người đó cũng đã bỏ đi trong cự vài trăm người dối rít quỳ xuống đất làm ra đầu hàng từ thái dù vậy trong một sắt na tiêu di đến đây một trăm linh quân dự bị hai trăm linh lính tiên phong bao gồm hai vị thánh cảnh cường giả mấy chục ngàn lang kỵ quân liệp ưng quân thậm chí tiêu đỉnh tông ở bên trong đều bị tiêu diệt hàn môn cũng tổn thương mấy ngàn huynh đệ như thế tỷ lệ thương vong hàn môn có thể nói cùng thắng nhưng cục diện lại vẫn không có người chuyển yến phi thậm chí không thể không vương tha băng sơn thành hắn một người một ngựa mang theo hai chục ngàn hàn môn tự đệ lấy nhất tốc độ nhanh dưới mắt hàn môn ở hiến phi dưới sự xuất lĩnh nhanh chóng rút lui những người này liền lộ ra tình thế khó xử bọn họ đều đang đợi sau khi sở khôi hiệu lệnh nhưng là sở khôi chỉ khôi phục tứ thành chiến l ự c hắn muốn hạ lệnh để cho mọi người đi chặn lại hiến phi nhưng là cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hàn môn sức chiến đấu mà phía sau hắn những người này mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng lại không có, có thể đạt tới thánh cảnh cứng giả về số người cũng chỉ là ba bốn ngàn mà thôi ở cục diện như vậy đi xuống chống lạnh môn hắn có thể khẳng định một cái cũng sống không được chó cùng rất dậu còn có dư dũng h ắ n môn bây giờ chính là một cái suốt trùng thú cái này thú đang ở cầu sinh hắn nhất định sẽ cùng một cách ngăn cản ở trước mắt trở ngại hợp lại đánh một trận t ử chiến sở khôi lưu tưởng tượng thánh thiên đao tông đã bị tổn thất cực kỳ lớn không thể lại trải qua bị tổn thương thương nói cho cùng đi qua nhiều như vậy thiên tỷ đấu bao gồm hắn sở khôi ở bên trong những thứ này được xưng chính đạo cao thủ trong đáy lòng đối với h ế n phi đã sinh ra thật sâu sợ hãi nhĩ ra hàn môn muốn chạy trốn chúng ta liền nhìn như vậy đúng vậy nhị ra bây giờ hai vương đại quân đã tấn công nếu như chúng ta có thể chống đỡ những thứ này hàn môn người chỉ chờ đại quân đến một cái liền có thể đem hoàn toàn hợp v â y sở khôi sắc mặt như cũng lộ ra rất yếu đ ớt hắn khoát tay một cái nói ai coi là bản tọa không khỏi không thừa nhận từ đầu tới cuối chúng ta cũng đánh giá thấp hàn môn thực lực bọn họ sức chiến đấu tạm lại không nói nay cổ lực ngương tụ quả thực thật đáng sợ chúng ta này tới mặc dù được xưng trăm vạn đại quân chỉ tiếp quân tâm không hợp tự mình chiến đấu nếu không chính là hắn mười hàn môn cũng đã sớm tiêu diệt vậy làm sao bây giờ để cho bọn họ chạy vậy thì thất bại trong căng tấp y miệng bản tọa chẳng lẽ không biết nhưng ngươi xem một chút liền bằng chúng ta những người này thật có thể đỡ nổi k i ế n như điên yến phi ngay cả bản tọa cũng bị thương trong người các ngươi đi lên thật có thể làm một câu nói hỏi mọi người c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đang nhìn đã càng lúc càng xa yến phi khoảng cách xa như vậy bọn họ đều có thể cảm nhận được vẻ này trùng thiên sắc khí vì vậy mọi người chỉ có thể lắc đầu thang khổ không dám nhiều lời nữa nữa chứ yến phi cũng không phải thần không cách nào làm được đem hết t h ầ tất cả nằm trong lòng bàn tay thúng chi chiến trường thế cục thay đổi trong n h á mắt căn không có xu hướng tâm lý bình thường có thể tìm ra hắn bây giờ cũng chỉ có thể là sờ thạch đầu qua sông cũng may hàn môn tạo thành cực mạnh lực ứng tụ tất cả mọi người lực lượng cũng bệnh thành một sợi dây thừng một đường đi nhanh ba trăm dặm hiến phi mới để cho hàn môn mọi người dừng lại trải qua này một phen đ ắ c chiến hàn môn tổn thất ba bốn ngàn người bị thương càng là gần một mươi ngàn săn phong người tản ra đi hỏi dò tin tức hỏi dò tin tức đề phòng đề phòng do vũ văn viết nhu đem có thể trưởng khống m ộ t chi lực hoặc là biết thuật chữa thương người tụ tập lại có mang tính lựa chọn trợ giút bị thương người chữa thương hiến phi cùng một đám cao thủ nắm chặt hết thệ thời gian khôi phục sức chiến đấu văng xương thành tiêu đỉnh l o n g cùng thác bạc hồng vũ hạo hạo đãng đã mang theo năm mươi vạn đại quân rốt cuộc vào, vào cảm giác kia thật sự là thoải mái nhưng là vào thành tiêu đỉnh l o n g cùng thác bạc hồng vũ vừa c h ạ mặt m hai vị lao nhân ra thật là khí phổi đều phải nổ Trước tranh ta Thành. ta thành Tây Thành. Báo, chúng ta đã đem cả tòa thành toàn bộ chiếm lĩnh. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, có thể Thác chúng chiếm chúng công chiếm chúng cả chiếm chiến có Bạc đấu đã Đông đã đã đem khu khu nội lĩnh lĩnh lĩnh. liên Hồng bộ. bộ Báo, Báo, Báo, báo về, V cũng để cho bọn họ cảm giác mình cái mặt già này thật giống như bị người cho đánh như thế chiếm lĩnh ngay cả một người cũng nhìn thấy cồn cồn cồn cũng cho l á o phu cút tiêu đỉnh long khoát tay chặt lại những thứ kêu báo tin người vội vàng dọa l u i mở tiêu đỉnh long nhìn một chút thác bạc hồng vũ thác bạc hồng vũ lại nhìn một chút tiêu đỉnh long hai người biểu tình đều rất lung túng giờ phút này bầu không khí cũng rất lung túng cuộc chiến này đánh coi như là tháng sau dưới mắt y ế n vi mang theo hàn môn chạy trốn tiêu đỉnh long cùng thác bạc hồng vũ tâm lý đều hiểu cần phải thừa thắng xông lên nhưng chuyện cho tới bây giờ trong lòng hai người đã có ý nghĩ khác hai vị này thống xoái vẫn là rất đoàn kết bởi vì khi đó bọn họ đều cho rằng trận chiến này tất thắng đã như vậy không có gì cần phải để ý mắt nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn bất đồng tiêu đ ỉ n h long dẫn đầu mở miệng trước đạo hồng vũ h i n h tốn sức trăm ngàn cay đắng chúng ta cuối cùng là bắt lại hàn môn hạng hổ nhưng mà hàn môn tàn dư chưa trừ diện nhất định hay lại là hòa lớn lão phu cho là ta mang đại quân phòng thủ nơi đây người tốt nhất đi thừa thắng xông lên hoàn toàn tiêu diệt tiến phi bộ đội sở thuộc t á c bản hồng vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống đỉnh long h u n h đại quân ta thương vong thảm trọng cần tu trình y theo lão phu xem ra cũng là ngươi dẫn quân đội bắt cho thỏa đáng tiêu đỉnh l o n g kiểm sắc cũng châm xuống hắn liếc về bên người một ông lão đạo ta trấn tây quân thương vong như thế nào nói đến cho hồng vũ huynh nghe một chút lão giả kia vội và nói ra thứ vây quét hàn môn chúng ta xuất binh bốn mươi vạn trong đó bao gồm ba chục ngàn làng kỵ quân ba chục ngàn liệp ư n g quân một trăm ngàn dũng tướng quân một trăm ngàn no quân đến bây giờ chết trận binh tướng đã gần nửa hơn nữa tổn thất thánh cảnh cường giả một người vũ đế cảnh cường giả mười tám người vũ hoàng cảnh tu vi cao thủ một trăm bảy mươi hai người còn nữa theo vừa mới nhận được tin tức ngũ gia hắn đã chết trận lão giả vừa dứt lời thác bạc hồng vũ cũng nhìn một chút bên người một người đàn ông trung niên trung niên nam tử kia nhất thời minh bạch thác bạc hồng vũ dụ ý ta cố bắc quân lần này trụ bốn trăm l i n người ba mươi n g h n lang kỵ quân ba mươi n g h n liệp vương quân đến bây giờ thương vong thẳng trọng tổn thất thánh cảnh cường giả một người vũ đế cảnh cường giả hai mươi hai người vũ hoàng cảnh tu vi cao thủ một trăm chín mươi ba người không ít người đều tại hai bên nhìn khi bọn hắn nhìn thấy thác bạc hồng vũ cùng tiêu đỉnh long lại đang nơi này tranh chấp lúc mỗi người đều là mặt đầy vẻ bất đắc dĩ bởi vì bọn họ rất rõ dưới mắt điều quan trọng nhất chính là truy kích tiến phi nếu không một khi gian h ế n phi đi x đó chính là long vào vực sâu hộ nhập sân lâm chính là một tòa thành t r o n g không cũng coi như là tháng sao người bất tử lời nói muốn ở nơi nào xây một tòa thành cũng không phải việc khó đáng tiếc liền coi như bọn họ lại nóng lòng cũng căn làm không chủ chủ yếu hơn là con số thương vong vừa báo đi ra đối với tất cả mọi người lòng tin cũng là một loại đà kích trầm trọng mà hai vị chủ xoái căn không cân nhắc những thứ này vấn đề tinh thần ngược lại thì cầm những thứ này con số thương vong tới để cho đối phương đổi u bắt tiến phi từ một điểm này cũng đủ để nhìn thấy bọn họ đã sợ liền chủ xoái đều sợ cuộc chiến này làm sao còn đi x u n g đánh Thánh p h á p hoa tự cùng đường môn người cũng lần lượt vào thành những cao thủ đi tới hai vị chủ xoáy bên người nhìn một cái hai vị này chủ xoáy tư thế nghe được giữa bọn họ đối thoại chính là sở nhạc cũng than thở không dứt tranh chấp không nghỉ quá mức thậm chí đã nửa mặt đỏ nếu như lại tiếp tục như thế căn không cần hàn môn sợ rằng hai vị này chủ xoáy thì phải bại làm không tốt còn có thể làm lên coi như phe thứ ba lãnh tụ sở nhạc biết chính mình nhất định phải nói nhiều chút cái gì. nhị vị, ho khăn một cái, nhị vị có thể hay không nghe bản tọa nói hai câu sở nhạc thân phận không thấp chính là tiêu đỉnh long cùng thác bạc hồng vũ cũng phải cho mặt mũi hắn vừa mở miệm hai vị chủ xoáy lúc này mới ép ép trong lòng hỏa khí s ở nhạc thấy hai người dừng lại lúc này mới nói không sai trận chiến này chúng ta thương vong thảm trọng không chỉ là nhị vị chính là ta thánh tiên đao tông cũng giống như vậy nhưng chúng ta không thể để cho chết đi người chết vô ích dưới mắt điều quan trọng nhất chính là thừa thắng s ô n g lên tin tưởng kia hàn môn bây giờ cũng tổn thương không nhẹ nếu như bỏ qua cái cơ hội hết thể coi như tất cả đều k ổ n g phí thác bạc hồng vũ cùng tiêu đỉnh long nghe xong tức giận cũng lãnh đạo một ít thừa thắng xông lên lão phu không phản đối nhưng m ả nên do ai đuổi bắt tiêu đỉnh long cũng nói không sai trong lúc nhất thời hai vị chủ xoáy toàn bộ đều nhìn về sở nhạc mấy hơi sau tiêu đình long dẫn đầu mở miệng trước đạo sở hinh vây quét hàn môn chuyện này nói cho cùng các người thánh thiên đao tông chỗ tốt là lớn nhất chỉ cần chúng ta diệt hàn môn các người thánh thiên đao tông liền có thể ở chỗ này khai tông lập phái nếu như lão phu nói không sai lời nói hai mươi năm qua vẫn là các ngươi thánh thiên đao tông hy vọng t h á c bạn hồng vũ nhất thời tiếp tra đạo không sai chúng ta cùng họ yến đều có huyết hải thâm cửu nhưng là nói cho cùng chuyện này cuối cùng người được lợi là các ngươi cho nên sở n h ạ sắc mặt trầm trầm lòng nói được ta đây một khuyên các ngược lại đoàn kết bất quá sở nhạc tâm lý minh bạch người ta nói đúng t h á n h thiên đao tông nằm mộng cũng nhớ chiếm chỗ này linh huyện chỉ cần có thể thành công tổn thất lớn đến đâu mất cũng đăng giá hắn làm k h ó là với y ế n phi hợp lại lần này khiến cho thương thế hắn không nhẹ cho đến bây giờ hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có thể khôi phục năm phần mười chiến lược căn không cần phải nói lại theo y ế n phi giao thủ chính là tùy tiện đụng phải một vị thánh cảnh cừng giả chỉ có năm phần mười chiến lược hắn cũng không có gì phần thắng mặt đ ầ y do dự vẻ suy nghĩ sâu xa cuối cùng sở nhạc chỉ có thể đáp một tiếng cũng được bản tọa nguyện ý dẫn người đổi bắt h ế n phi nhưng mà các ngươi cũng nhìn thấy khi họ h ế n tập phân hàn môn sức chiến đấu cũng không thể coi thường ta hiện tại dưới tay người sợ rằng rất khó đem tiêu diệt cái này dễ thôi lão phu có thể phái nhiều chút cao thủ cho ngươi tiêu đỉnh long tỏ thái độ t h á c bạn hồng vũ cũng sẽ không rơi ở phía sau bản tọa nguyện ý đem bên người ba vị thánh cảnh cừng giả phái hai vị nghe người chỉ huy lão phu cũng phái hai vị sở huynh còn có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói đối với sở nhạc mà nói đây cũng là tối kết quả tốt được truy kích tiến phi tốc độ nhanh hơn người không cần nhiều nhưng nhất định đều là tinh nhuệ cừng giả như vậy nhị vị làm hết sức đem thủ hạ cừng giả phái cho ta ta mang nữa môn cao thủ Pháp năm trăm năm mươi lăm cựu long phi thiên sợ nhạc thủ hạ nguyên thị có hơn mười vị vũ đế cảnh cứng giả mấy trăm vị vũ hoàng cảnh cao thủ lần này từ hai vị chủ xoáy trong tay phân phối tới bốn vị thánh cảnh cứng giả trên trăm vị vũ đế cảnh cừng giả mấy trăm vị vũ hoàng cảnh cao thủ hơn nữa ba chục ngàn lang kỵ quân ba chục ngàn liệp ứ n g quân trong lúc nhất thời sở nhạc lòng tin tăng lên gấp bội một cổ sức chiến đấu đã đủ để đem một cái tông môn nhất lưu trong nháy mắt sa bằng binh quý thần tốc truy kích tiến tới là tốc độ cùng thời gian sở nhạc không dám trì hoãn cũng không quản lý mình thương thế như thế nào trực tiếp mang theo gần bảy vạn người ra khỏi thành tiến phi hàn môn rút lui đường đi dưới sự truy kích đi thế như chẻ tre khí thế hưng hăng hết hệ các thứ này cũng không trốn thoát tiến phi trường khống húng chi hàn môn cũng không thiếu săn phong người đặc biệt phụ trách hỏi giò làm sở nhạc mang theo hai phần b à cường giả ra xương lạnh thành tiến phi liền mở hai mắt ra sắc mặt hắn hơi lộ ra ngưng trọng trầm trầm đạo rốt cuộc đi ra xem ra quyết định thất bại thời khắc thì sẽ đến triệu tập mọi người tập hợp tiến phi không chậm trễ chút nào lúc này hạ lệnh âm dương tiền bối như yên độ ác chân nhân bạch khải theo ta đi vòng phản bằng x ư ơ n g thành mọi người nghe xong rất không hiểu đây không phải là đi chịu chết sao nhưng độc cô v â n minh bạch bởi vì hắn phát hiện tiến phi mang đi những người này vừa vặn chính là trấn thủ chín nơi trận cơ hơn nữa có thể thao túng đối ứng tự nhiên linh lực người một cái không hiểu không thiếu một cái còn lại người tiếp tục hướng đông nam đi về phần đến cùng đi đến nơi nào tiến phi cũng không giải thích chính là một cái chữ đi trên thực tế tiêu đình long cùng t h á c b ạ t hồng vũ đến bây giờ cũng không thể dọ thám biết hàn môn thực lực chân chính phải biết cho đến bây giờ thủy linh cùng yêu quái còn không có đầu n h ậ p chiến đấu bây giờ là thời điểm tiến phi mang theo bao hàm thủy linh thủ lĩnh ở bên trong chín đại cao thủ cùng hàn môn đi ngược lại đi hướng ngược lại lại đường vòng chạy hàn băng thành đi yêu quái cùng hơn ngàn thủy linh lần này cũng bị yến phi triệu tập lại bất quá bọn họ toàn bộ nút trong vòng tối nhất là ở nơi này băng tuyết nơi bọn họ một khi g a n lận ú t tầm thường cao thủ căn không thể nhận ra thấy một đường hướng đi hiến phi gửi mọi người một cái các người đối với cựu long tấn thiên tuyệt s á t trận trường khống có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn â m dương lao quái đoạn như yên đám người nhìn nhau một chút liên tới nói mới có thể có bốn năm phần hỏa hậu đi thời gian quả thực quá ngắn chúng ta mặc dù một mực ở cố gắng nhưng trận này s á t thực huyền bí tiến triển tương đối c h ậ m c h ạ c hiến phi gật đầu một cái tự đủ bốn năm phân thất giai linh tài bốn năm p â n trưởng khống hỏa hậu như thế mà nói chuyện trận này mới có thể phát huy ra ba mươi b ố thành bí lực sợ rằng còn kém một chút hắn cảm ứng một chút sở nhạc đám người tốc độ truy kích lại cân nhắc một phen hàn môn tốc độ tiến lên quyết định cuối cùng xuất ra n ư ờ ngày n đến do hắn tự mình chỉ điểm tăng lên chín người đối với lần này trận năng lực quản lý cho đến giờ phút này mọi người mới coi là minh bạch tiến phi rút lui ra khỏi hàn băng thành không phải là thật rút lui mà là đem hàn băng thành coi là một cái p h â n mộ đem mấy trăm ngàn đại quân hoàn toàn mai táng một n c ư ờ i kia hai vương đại quân lại còn coi là chiến lợi phẩm như thế chú đóng ở trong thành bọn họ nơi nào biết bây giờ hàn băng thành nhất định chính là một khối chu diệt nơi chỉ chờ tử vong hàn lâm tương hội hết thể hóa thành bụi trận Ở Yến phi tự mình Phi chỉ dưới tự sự đạo, vào bất u quản ổ i tối, chính đại cao thủ đối với tới thủ trận năng lực quản lý đã có thể tăng lên tới 78 thành. chính cao lực có lần này năng lên đã lý, b quá loại này năng lực quản lý chỉ là bọn hắn phân biệt đối với chính mình vị trí trận cơ trưởng khống lực cùng với lẫn nhau cân đối năng lực phối hợp bất luận kẻ nào cũng chưa nói tới bằng vào sức một mình có thể trưởng khống như thế một tòa thượng cổ thánh giai p h á p trận thất giai linh tài làm trận cơ linh nguyên hợp với loại trình độ này trưởng khống lực tiến phi tính toán cựu long tấn thiên tuyệt sắt trận hẳn đã có thể phát huy ra bảy thành n g lực có lẽ còn có thể cao một chút cái này thì không sai bịt lắm bóng đêm dần dần h à lâm bóng tối bao trùm đại địa ngẫu nhiên đêm nay liền nguyệt lượng đều biến mất tung tích nên ngông thiên vũ liếc nhìn lại không thấy được nửa viên t i n h đấu phản phất tinh nguyệt cũng không muốn lại thấy tối nay đã phát sinh hết thảy yến phi mang theo chín đại cao thủ nhanh chóng đến gần băng sương thành mọi người tu vi đều không thấp cực hạn ẩn nút bên dưới tránh qua bên ngoài thành nhãn tuyến cùng hỏi thăm tìm cũng không khó khăn đến khoảng cách nhất định chín người t á c h ra hướng mỗi người phụ trách trận cơ chạy tới yến phi cho mỗi một người phân phối một trăm vị thủy linh một khi gian đại trận vận chuyển trận cơ liền lộ ra tương đối yếu kém cần phải có nhất định lực lượng tới thủ vệ những thủy linh chính là tốt nhất người thủ một trận tuyệt thế sát hại chính đang lặng lẽ nổi lên nhưng mà trong thành tiêu đỉnh long cùng thác b ạ t hưởng vũ lại có nằm mơ cũng chẳng ngờ yến phi lại sẽ vào lúc này lại trở về ước chừng hai giờ sau mọi người rối rít vào vị trí lợi dụng thần hồn truyền âm hướng yến phi truyền đạt tin tức giờ phút này yến phi bên người chỉ còn lại một cái tiêu hắc cộng thêm yêu quái bốn cái quỷ quái người cuối cùng truyền tới vào vị trí tin tức là đoạn như yên yến phi huyền phụ tại không trung ngưng mắt nhìn b ă n g sân thành hắn chầm chầm gật đầu một cái khoe miệng rốt cuộc lại dâng lên tà tàn đ cười ha là thời điểm không phải là ta yến phi mời các người đến nếu đến cũng đừng trách ta hiến phi hạ thủ vô tình lên trận thân hôn truyền âm ra lệnh một tiếng trong n g a y mắt từ băng x ư ơ n g thành chín phương vị khác nhau c h í n đạo hiện ra bất đồng màu sắc huyền quang phóng lên cao cựu đạo quang mang phân biệt đại biểu phong lôi âm dương kim mục thủy hỏa thổ chín loại tự nhiên chi lực c h í n đạo huyền quang dâng lên quỹ tích là một cái to lớn hình cung cuối cùng c h í n đạo huyền quang ở băng x ư ơ n g thành bầu trời hội tụ ở một chút ông rên dỉ một tiếng văng lên lấy trí đạo huyền quang làm trụ cột tạo thành một nửa hình tròn hình ánh mắt lưới đem hàn băng thành miễn cưỡng cho trừ ở phía dưới phải biết hàn băng thành cần gì phải sự còn đại hơn nữa còn là vây quanh linh huyệt xây mà giờ k h ắ c này lại bị một tòa thượng cổ cựu l o n g tấn thiên tuyệt sát trận vững vàng cái lồng ở bên trong gào gào khóc gào khóc ánh mắt lưới tạo thành pháp trận coi như hoàn toàn vận chuyển sau m ộ t khắc t ừ n g đạo cao vút tiếng rồng ngâm vang lên chín loại màu sắc bất đồng ánh sáng bắt đầu nhanh chóng hội tụ không cần thiết trong chốc lát chín cái dài đến mấy trăm trượng cựu long xuất hiện ở bên trong đại trợ cựu long có liệt diễm b ư ớ c người có băng xương cụ thể có sấm chấp d i ệ vàng có gió mạnh chật t r ư ợ chín con rồng lớn hiện ra thuộc tính khác nhau uy ba khí long uy quân quận đây chính là cựu long tấn thiên tuyệt sát trận bên trong cự ba ngày vừa mới chiếm lĩnh băng sơn ư g thành đuổi đi đối thủ năm mươi vạn đại quân đang ở tu trình hết thể đều rất bình nào biết trong nháy mắt liền kinh tiên động địa trong phút chốc bao gồm tiêu đỉnh long cùng thác b ả n hồng vũ ở bên trong năm mươi vạn đại quân nhìn không c h u n g kia chín cái uy vô cùng tự long tất cả đều h ù dọa hợp bất long truy chương năm trăm năm mươi sáu cựu long cùng sát n h ĩ ra không được đây là tình huống gì mẹ ta nha đây chẳng lẽ là long ấy ư làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy rồng thật đáng sợ mấy trăm ngàn người trong lúc nhất thời lộ ra ngổn ngang về phần những thư kia sùng thú đang không có chủ nhân khu xử hạ cảm nhận được quần quận long uy toàn bộ bị sợ nằm dạp trên mặt đất đàng hoàng tiêu đình long kiểm sắc cơm chầm tới cực điểm còn sót lại hai vị thánh cảnh cao thủ một mực thủ ở bên cạnh hắn bọn họ phụ trách chính là tiêu đình long an toàn bộ không ít cao thủ tất cả đều hội tụ đến tiêu đình long tả h ư u cũng không thiếu h ư u sĩ đây rốt cuộc là chuyện gì tiêu đình long hiển nhiên đầu góc cũng mơ hồ một vị trong đó tiên đạo thánh cảnh cơn giả g thương lông mi khóa chặt sắc mặt nghiêm túc đạo tệ hại chúng ta thật giống như nơi ở một tòa trong đại trận trận pháp này thập hơn đại đại trận điều này sao có thể nếu như nơi đây có như thế pháp trận hàn môn tại sao lại phải bỏ thành ma chạy tiêu đ ỉ n h long không đốc chính hắn nói xong đột nhiên trước mắt mình sáng lên trong n y mắt hắn giống như minh bạch rất nhiều chuyện h o à n g bét trong chúng ta tính toán họ yến tại sao sẽ bung tha tân tân khổ khổ xây thành trì hắn sở dĩ bỏ thành m à đi liền làm muốn cho chúng ta vào vào trong thành tốt lợi dụng tòa đại trận này công kích chúng ta họ yến ngươi còn nhỏ tuổi tại sao có thể có như thế tâm cơ tiêu đ ỉ n h long hận cắn răng nghĩ lợi một đôi quyền gắt gao nắm lại đến phát ra kẹo kẹo kẹo, kẹo, kẹo cốt cách tiếng va chạm bên kia tháp bạt hồng vũ nơi đó cũng là một cái tình huống một đám cao thủ xuống lại đến bên cạnh hắn nhìn không trung bay lượn cựu điệu thần long chừng l â y m u ộ n tiêu đình long có thể muốn lấy được yến phi ngư kế t h á c bản hồng vũ tự nhiên cũng đã n g h i đến nhưng dưới mắt vấn đề là làm sao bây giờ thông x o á i mạnh hơn nữa pháp trận cũng nhất định có nhiều điểm chúng ta phải mau sớm phá t r ậ n cơ nếu không lao phu nhìn trận này tuyệt không tầm thường pháp trận chậm một chậm chúng ta mấy trăm ngàn người chỉ sợ cũng vậy còn chờ gì đi a dạ đi theo ta đi phá t r ậ n cơ nếu như trận cơ tốt như vậy phá lời nói còn tên gì thượng cổ thánh trận phải biết trận cơ là đang ở pháp trận ra nói cách khác nếu như không phải là bên ngoài người đi công kích t r ậ n cơ thuộc về trong pháp trận bất luận kẻ nào muốn tấn công pháp trận trước hết lao ra t r ậ n đi chỉ một thoáng cựu long đáp xuống tiếng sấm chi miệng giồng nói từng đạo tục tăng điện x à những thứ này lôi điện rành trên đất đem đại điện nổ run dày k ị c h liệt cảnh tượng đã thảm thiết tới cực điểm phàm la bị đánh trúng thậm chí bị lôi điện uy đi lực còn lại đánh trúng không chết cũng phải trọng thương liệt diễm chi long phun từng đạo ánh lửa ánh lửa vừa qua phi hôi yên diệt phải biết bởi vì cả tòa pháp trận là căn cứ vào thất gia linh tài mà thành cho nên cựu long cái nói hội tụ lực lượng đều là căn cứ vào thất gia linh tài lực lượng như vậy bọn họ phát ra lôi điện liệt diễm cũng có thất giai tầm thứ đoạn như yên thần hoàng liệt diễm cũng bất quá là bắt giai hòa linh chín con rồng này lại có thể phát ra thất giai linh nguyên vũ đế cảnh trở lên cường giả có lẽ có thể gánh nổi vũ hoàng cảnh trở lên cao thủ cũng miễn cưỡng có thể duy trì còn lại căn chính là không chịu nổi một ít mà năm trăm l i n người bên trong có thể đạt tới vũ hoàng cảnh trên liền một phần trăm cũng chưa tới càng bị động l à hai phần ba cường giả đã bị sở nhạc mang đi đổi bắt hàn môn gào khóc gào rầm rầm ken két ken két hào hào hào vụ vụ lôi đình dị thế liệt diễm phần thiên h u y ề n sương vô tình đại địa băng liệt có cây c u ố n quanh gió mạnh cuồng tuân âm dương bị c h u y ể n đây chính là băng sương thành bên trong bây giờ cảnh tượng hiển nhiên thật là với nhân gian luyện ngục như thế nhìn qua ngược lại thập phân đẹp đẽ cựu sát huyền quang phảng phất trong ngày lễ khói lửa sáng lạng nhiều vẻ trên thực tế khắp nơi đều là sát hại cùng tử vong mỗi thời mỗi khắc ít nhất có mấy ngàn người chết thảm bị lôi điện đánh trúng chính là nám đen một mảnh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chính là tan cành mấy khói bị cây mây quấn lên đó chính là đứt gân gãy xương bị kim quan quét chúng trực tiếp tan xương nát thịt tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa lại không có đáng ghét thật sự là thái khả ác họ yến ta nhất định phải giết người ta muốn giết người tiêu đỉnh lòng với điên như thế dơ chung quanh khí tròm dâu cũng đang phát run hắn cũng không biết nên làm gì chỉ có thể gắng sức giống giận bên kia thác bạn hồng vũ với hắn đồng mệnh tương liên không sai biệt lắm quá mức tới đã bắt đầu c h ử i đ ộ n g nhị ra người nhất định phải lãnh tiếp tục như vậy không phải là biện pháp chúng ta phải mau sớm đánh ra họ yến ngon độc nhìn cái bộ rắn g này hắn là chuẩn bị đem chúng ta toàn quân tiêu diện tốt nhân vật h ô n g á t chúng ta này đến trăm vạn hùng binh tự nhiên muốn đem hàn môn tiêu diệt hết nơi nào biết họ y ế n lại đã sớm quyết định chủ ý có thể ai có thể nghĩ tới hắn chỉ có chính là hai vạn người lại dám mơ ước đem ta trăm vạn hùng binh tiêu diệt hết được cũng không cần nói nói nhảm ta mới vừa rồi tử tế quan sát một chút trận này cực kỳ lợi hại rất có thể là trong truyền thuyết đã sớm thất truyền cựu l o n g tấn thiên tuyệt sát trận bất quá trận này còn không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất chỉ cần chúng ta dốc toàn lực chắc có cơ hội sung ra một vị thanh cảnh cường già h é t lớn một tiếng được chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được rất nhiều chúng ta t r ư ớ hết với cố bắc vương phủ những cao thủ hội hợp tiêu đỉnh long ra lệnh một tiếng hai vương p h ụ các cường giả lúc này mới hội tụ vào một chỗ chuyện cho tới bây giờ bọn họ đều hiểu lại nội đấu ai cũng đi không vì vậy giờ phút này bọn họ ngược lại đoàn kết lên tiêu đỉnh long đi tới thác bản hồng vũ phụ cận hồng vũ minh trong chúng ta phong ma yến phi giang kế này thật là hơi t ứ c đỉnh long h i n h kế trước mắt chúng ta chỉ có thể tập trung lực lượng đột đánh ra tin tưởng còn có một chút hy vọng sống thật đặc nương không hiểu trận này đã thất chuyển mấy ngàn năm kia họ yến làm sao có thể biết bảy trận thác bản hồng vũ mặt đầy vẻ vải tiêu đỉnh long kêu không sai chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí hẳn còn có cơ hội mấy trăm vị vũ hoàng cảnh tu vi trở lên cường giả hội tụ vào một chỗ do mấy vị thánh cảnh cao thủ ở phía trước đã làm tốt chuẩn bị hướng đ ạ i trận một nơi phát động công phá trận mà ra vào thời khắc này trong hư không chuyển tới một đạo thanh â m lạnh như băng cơ hội chặt chặt từ các ngươi lựa chọn theo ta hiến phi là địch một khắc kia trở đi các ngươi liền đã không có cơ hội thanh â m này dị thường lạnh giá không tức giận chút nào phản phất đến từ địa ngục minh linh c h i âm tất cả mọi người ở nghe được cái này thanh â m sau chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh chỉ một thoáng bọn họ toàn bộ nhìn về phía không chúng nhìn một cái trên mặt mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ và vẻ sợ hãi chính là yến vi giờ phút này yến vi huyền phụ tại không trùng sẽ ở đó chín đạo huyền quang hội tụ điểm phía dưới trong tay hắn s á c h huyết hồng minh s á t tà kiếm một đôi mắt hiện lên trận trận yêu tà chi khí trên dưới quanh người rúng động hát sắt ma khí trong mơ hồ sau lưng của hắn còn có một cái to lớn ma ảnh nhưng mà thập phân hư hảo nhìn không rõ lắm thiên ma giang thế không ngoài như thế chương năm trăm năm mươi bảy cựu long tuyệt sắt t ứ thánh yến vi ở lúc chiến đấu càng muốn lấy yêu ma c h i hồn làm chủ cho nên toàn thể thượng hiện ra tà ma khí chính hắn cũng liền thôi c ộ n thêm minh sắt tà kiếm cũng liền thôi giờ phút này yêu quái vẫn còn ở hắn quanh người bay x o á y yêu quái dáng dấp tới liền dọa người một bên bay x o á y còn vừa phát ra trận trận làm người tê cả ra đầu quỷ tiêu âm thanh chặt chặt rất nhiều mỹ vị tiểu hoa hoa môn có phải hay không sợ sợ sẽ đúng một hồi ta liền thôn vệ các ngươi linh hồn đây chính là trong thiên hạ đẹp nhất mỹ vị yêu quái vậy cũng làm ấ y ngàn năm tồn tại ở trong mắt bọn họ người nhân loại này tự nhiên đều là tiểu hoa hoa lão đại ta có thể cảm giác được bọn họ sợ bọn họ linh hồn chính đang run r u dày ừ ta cũng có thể cảm ứng được bọn họ đã hối hận hắc hắc đáng tiếc dưới gầm trời này chính là không có thuốc hối hận tiểu a hoa ba môn một các ngươi hôm nay chú nhất định phải trở thành chúng ta thức ăn ngon trên mặt đất cái gọi là một đám cao thủ thấy như vậy một màn sắc thực sắc thực sợ trong đấy lòng cảm giác sợ hai căn không chịu ức chế bao gồm mấy vị kia thánh cảnh cường giả ở bên trong từng cái hàng dài ở y ế n phi trước mặt bay tới bay lui không ngừng phun huyền lôi liền diễm bốn phía sớm đã là một vùng phế tích về phần cái gọi là đại quân chết bao nhiêu người cũng đã không người lại quan tâm là hắn thật là hắn y ế n phi hắn hắn làm sao có thể lại tới tia sợ nhạc thế nào làm hắn đi đuổi theo ai xong lần này thảm sở nhạc đem phần lớn cao thủ mang đi chúng ta lại bị nhốt ở như thế một bản tọa trong đại t r ậ n vậy phải làm sao bây giờ tiêu đình long cùng thác bạn hồng vũ ngươi n h ì n ta ta nhìn ngươi mặc dù thân làm chủ soái giờ khác này bọn họ cũng thật sâu cảm giác sợ hãi hơn nữa bọn họ xác thực cảm giác hối hận sớm biết tiến phi khó đối phó như vậy bọn họ cần gì phải tự báo anh dũng lần này t h ù không báo thành ngay cả mình mệnh d ã m u ô n ném một triệu đại quân a suốt một triệu phần thực lực này đủ để càng quét một cái tông môn nhất lưu thậm chí đủ đ ể diệt chung quanh một cái tiểu quốc không nghĩ tới chính là một cái chính là hà n môn chỉ có như vậy hơn hai vạn người dám không hạ được đến còn phải bị phản tiêu diệt hết c h u y ề n đi bọn họ đã không dám lại tiếp tục tiếp tục nghĩ còn phải là mấy cái thánh cảnh cao thủ tâm cảnh trầm ổn chư vị trận này không phá chúng ta á t phải khó mà còn sống muốn phá trận này thì nhất định phải trước diệt tiến phi ở trong tình hình này sợ là chúng ta mấy cái muốn liên thủ một người trong đó thánh cảnh cao thủ nhìn một chút ngoài ra ba vị nói chuyện cái này tu vi cao hơn một chút đã có thánh cảnh trùng kỳ tu vi còn lại ba cái hơi yếu đều là thánh cảnh sơ kỳ ba người đồng ý rồi rít gật đầu về phần còn lại vũ hoàng cảnh vũ đế cảnh cao thủ c ă n không bày tỏ thái độ bởi vì người ta cũng không hỏi bọn hắn rất rõ ràng loại cục diện này bọn họ đã không có nổi chút tác dụng nào lao phu nhờ cậy tiêu đ ỉ n h long đã không có chút nào t i n h khí hắn hướng về phía mấy vị thánh cảnh cường giả chắp tay một cái t h á c bản hồng vũ cũng giống vậy mấy vị chúng ta có thể hay không còn sống đi ra ngoài thì nhìn mấy vị tia bốn cái thánh cảnh cường giả bây giờ đã thành tất cả mọi người sống tiếp hy vọng không trung yến phi cũng biết mấu chốt một khắp đến trên mặt đất mấy cổ lực lượng cường đại đang ở hội tụ hắn ánh mắt đã phong tỏa kêu bốn vị cường giả t i ế n vi tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bất diệt kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo cũng không phải văn năng hắn trước chỉ có thời kỳ tột cùng bảy thành chiến lược đồng thời đối mặt bốn vị thánh cảnh cường giả không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm nhưng hắn lộ vẹn h ư n g đã trong lòng có dự tính chớ quên nơi này là cựu long tấn thiên tuyệt sát trận chớ quên lão tử bên người còn có tiểu hắc còn có yêu quái chớ quên lão tử chính là thị huyết phong ma hiến vi lão tử trong tay là minh sát tà kiếm trên mặt đất tứ lại thánh cảnh khí tức cường giả bắt đầu rung hợp lẫn nhau bốn vị này liên thủ tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy hơn nữa bốn vị này thánh cảnh trong cường giả tiên vũ phật ba đạo đều có phối hợp lại thì càng là lợi hại đột nhiên tu vi kia mạnh nhất thánh cảnh trung kỳ vũ tu giả kiếm chỉ thương cung cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh nhân kiếm hợp nhất chạy không trung yến phi p h o n g tới phía sau hắn ba đại cao thủ theo s ắ t tới ba vị cường giả đem tu vi hướng nhân kiếm hợp nhất vũ giả q u ò n chú khiến cho kia thánh cảnh trung kỳ cường giả một kiếm này đi lực tuyệt không so với lúc ấy sợ nhạt một đạo kia kém có thể nói vị này thánh cảnh trung kỳ cường giả đã có không kém gì thánh cảnh hậu kỳ sức chiến đấu ít nhất chỉ từ một kiếm này trong uy lực mà nói không phân cao thấp bảy thành thực lực i ế n phi vô luận như thế nào cũng không khả năng đón thêm xuống như thế uy tuyệt luân nhất kiếm hắn cũng căn không cần phải đi đón nữa đây không phải là lôi đài tỷ võ cũng không phải đ ấ u kỹ nếu không còn phải v à i pháp trận tác dụng gì thú chi coi như là lôi đài tỷ võ các ngươi nhưng là bốn người liên thủ đã như vậy liền cho các ngươi n ế m thử một chút cựu lòng tấn thiên lợi hại cựu long hiện tại dùng trợ uy cựu lòng tấn thiên tuyển giết cho t á diễn tiếng gào này là cho chín nơi trận cơ chín người nghe trong nháy mắt chín người đem trận cơ linh lực khởi động đến mức tận cùng bọn họ thao túng chín con rồng lớn nhanh chóng hướng y ế n phi vị trí hội tụ cựu thiên tự long từ chín phương hướng khác nhau chạy kia tứ vệ thánh cảnh hướng xuống lại qua cựu long hội tụ long y quân quận sẽ ở đó thánh cảnh cường giả nhân kiếm hợp nhất khoảng cách y ế n phi chỉ có chính là mấy trượng xa thời điểm cựu đ i ề u thần long cùng hướng trung tâm đụng tới cựu long hợp nhất chín loại trí cường tự nhiên trí lực trong nháy mắt đụng vào nhau nhất thời bột phát ra một tiếng nổ dung trời cựu long nổ tung không ai sánh bằng nổ tung lực khiến cho h ế n phi đều không thể không đem minh sắt tà kiếm đương a n g trước người vận chuyển minh vương không động tâm trên mặt đất tiêu đ ỉ n h long cùng thác bản hồng vũ lăng lăng nhìn một màn này bọn họ tâm thần đã hoàn toàn run dày gào khóc gào ranh cồn phong giống giận sấm chấp dền vang ngọn lửa huyền băng m ộ t nước đá băng âm dương va chạm một cảnh tượng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bốn vị thánh cảnh cừng giả hoàn toàn liền chín loại bất đồng màu sắc huyền quang bọc ở bên trong cho dù ai cũng không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì trên mặt đất tất cả mọi người tìm cũng nhảy lên đến cúng họng bọn họ biết bốn vị này là bọn hắn có thể còn sống hay không cơ hội duy nhất cho tới giờ khác này hạo hạo đãng đáng năm mươi vạn đại quân đã tiêu diệt hơn ba mươi vạn cựu xác qua, từ từ huyền quang dần dần tàn đi bao gồm biến vi ở bên trong tất cả mọi người như cũ chết nhìn chòng chọc cựu long hội tụ địa phương nhìn một cái không có thứ gì kia bốn vị thánh cảnh cường giả bóng người lại hoàn toàn biến mất cái gì đều không lưu lại giống như hết thể tới nên cái gì đều không phát sinh như thế cựu long tấn thiên thuận diệt tứ đại thánh cảnh cường giả chương năm trăm năm mươi tám chứ không cách nào tính toán kế sách Cửu Long tụ hơn nữa cái này còn chỉ phát huy ra bảy mươi tám thành uy lực mà thôi nếu như phát huy ra mười phần uy lực coi như là vũ thánh cảnh cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng không chịu nổi tháp bản hồng vũ sắc mặt đã bắt đầu phát thanh hắn khiếp sợ nhìn không trung yến phi trong đầu không ngừng đi lại mới vừa một màn coi như hắn trong lòng không ngừng tự nói với mình không cần nhớ cũng tăng không cách nào đem kia hết thẻ quyến mất hi hi ha ha, ha. ta có thể cảm giác được trong lòng bọn họ sợ hãi càng ngày càng đậm hào hào hào sợ hãi càng dày đặc ăn lại càng có mùi vị ừ không chỉ là sợ hãi bọn họ ở run l ư y bảy hơn nữa trong lòng bọn họ đã bắt đầu hối hận vô cùng hối hận rất không tồi tận tình hối hận đi ta thích chính là thứ mùi này yêu quái ở hiến phi bên người bay xoáy phát ra trận trận cổ tiếng cười quái dị mọi người liền vô cùng kinh hoàng giờ phút này lại nghe được loại này làm người tê cả ra đầu tiếng cười trong lòng p h ò n g t u y ế n toàn bộ kế cận tan vỡ bốn phương tám hướng trận pháp tiếp tục vận chuyển chín cái hàng dài bắt đầu lần nữa ngưng tụ không dùng được bao lâu vẫn là kia chín cái uy vô cùng cự l o n g nhưng là tiêu đỉnh tông cùng thác bản hồng vũ minh m ạ c h bọn họ lại lại cũng không có thánh cảnh cứng giả về phần những vũ hàng o đó cảnh cao thủ vũ đế cảnh cứng giả ở trong tình hình này căn không làm nên chuyện gì cựu long lại bắt đầu tàn phá bốn phương tám hướng lần nữa chuyển tới tiếng kêu thảm thiết sắp tới năm mươi vạn đại quân mấy có lẽ đã còn dư lại không có mấy một điểm này từ tiếng kêu thảm thiết mạnh yếu liền có thể phân biệt ra được tiêu đỉnh long đặt mông ngồi dưới đất hai mắt năm năm song đại ca ta xin lỗi ngươi bốn mươi vạn đại quân a suốt bốn mươi vạn đại quân tất cả đều h ủ trong tay ta đại ca ta t i ê sắc thực sắc thực tiêu đỉnh long tâm trong vô cùng sợ hãi khiếp sợ không gì sánh nổi hơn nữa còn vô cùng hối hận sớm biết như vậy liền không nên tới đánh dẹp cái gì hàn môn đáng tiếc hết thể đều mượn tháp bạn hồng vũ tâm tình với tiêu đỉnh long không sai biệt bao nhiêu hai cái lao đầu cơ hội liền muốn tuyệt vọng như thế nghĩ ra không thể tuyệt vọng a chúng ta còn phải xông ra không xông ra được tiêu đình long nhị vô thần, đần lắc đầu. Nhị ra, chậm ư được, không phải phấn chấn lên chúng ta nhưng phụ tinh tiến phi tính là gì? Bất quá chỉ là chính là sơn Giã thảo、dân. chỉ ngươi cũng lên vương nguyện, tiến ra ta có thể chống đỡ cần bất là quá sơn dân, thể thể chuyển chống một thời chờ người đắn, chắc thắng. sở nhạc bại dẫn rãi quay đầu nhìn một chút những lời ấy lời nói láo giả thiên nhạc không sai sở nhạc n ắ m trong tay đại quân hai phần ba cừng giả chỉ cần hắn có thể đến nhất định có thể phá trận này nhất định có thể giúp chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh ở cựu long tấn tiên tuyệt s á t trận bao phủ xuống lại có yêu quái cùng thủy linh tương trợ còn có tiểu hắc bực này trí cường hung thú t i ế n phi muốn diệt xuống mặt những người này đã không phải là việc khó gì nếu như m u ố n còn nữa một khắc đồng hồ cũng đủ để nhưng là v ớ i lúc đó t i ế n phi lại hạ lệnh yếu bất thánh trận cường độ đến đây tiêu đình long cùng thác bạc hồng vũ năm mươi vạn đại quân đã chỉ còn lại ba hai vạn người những người này hội tụ vào một chỗ tạo thành liên hiệp phòng ngự t r ả thái chung nhau chống cự không trung tỉnh thoảng công giết tới c ự u long qua một trận tiêu đình long cùng thác bạc hồng vũ tâm tình ổn định không ít bọn họ ngưng lông mi quan sát trước thế cục đều cảm giác rất v pháp trận yếu bất không ít là thế nào chuyện tiêu đ ỉ n h long hiếu kỳ nói tháp bạc hồng vũ cũng có một thân vũ đế cảnh tu vi hắn cũng phát hiện đại trận vững vàng không ít kỳ quái kia họ yến chả thế nào không ra tay hắn phát hiện yến phi một mực ở không trung lơ lưỡng nhìn rằng dấp cũng không bị thương không như thế nào nhưng chính là vẫn không có xuất thủ đây hoàn toàn không phù hợp yến phi tính cách không ít người đều cảm giác được dị thường họ yến ma tính cực mạnh đây đâu đều là âm mưu kỳ kế hắn hắn khẳng định lại đang tính toán cái gì chúng ta nhất định không thể bên trong hắn g i a n kế không sai chúng ta nhất định không thể lại trung kế tiêu đình long nội đạo các người biết hắn đến cùng ở tính toán cái gì cái này không không biết nếu liền hắn ở tính toán cái gì cũng không biết như thế nào đề phòng mọi người nhất thời yên lặng không nói bọn họ bây giờ sợ nhất y ế n phi cũng không phải là cái loại này sắc khí cũng không phải kiêm một thân thực lực mà là y ế n phi làm gì muốn làm gì bọn họ cho tới bây giờ liền không đ o á n được đoạn như yên đám người lấy được y ế n phi chỉ thị chính là yếu bất trận pháp vận chuyển từ từ đánh chín người này thật ra thì cũng rất n g h i hoặc chỉ là không có cách nào hỏi thật vất vả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không nên đánh nhanh thắng nhanh sao không nên đem các loại g á m địch tới đánh một lưới bắt hết sao có thể y ế n phi hết lần này tới lần khác ở cuối cùng để cho yếu bất trận pháp vận chuyển y ế n phi đang c ấ c loại đợi nơi này tin tức chuyển tới sở nhạc nơi đó phải biết sở nhạc mang theo một đám cường giả đổi bắt hàn môn hai người giữa khoảng cách tuyệt đối là càng ngày càng gần bây giờ hàn môn cao thủ mặc dù không ít đỉnh cấp cao thủ cũng không nhiều một khi gian bị sở nhạc đ ổ i kịp hơn hai vạn người á t phải thương vong tham trọng y ế n phi chính là muốn để cho băng xương thành tin tức chuyển tới sở nhạc nơi đó chỉ có như vậy mới có thể cứu xuống hàn môn mọi người chuyển tin tức người không cần buồn bên ngoài thành có không ít tuần tra để phòng binh tướng những người này không có bị đại trợ ậ bọc bọn họ liền có thể đuổi theo sở nhạc t r u y ề n tin tức cho nên yến phi muốn cho cục diện thời khắc giữ một loại nhìn qua tràn ngập nguy cơ vừa không có tiêu diệt toàn bộ trạng thái nếu không lời nói một khi tiêu diệt hết tin tức t r u y ề n tới sở nhạc vậy sở nhạc cũng sẽ không yến phi các loại chính là một cái tin tức sở nhạc có hay không dẫn người phản đến khi hắn phản đến nơi nào đó không trọng yếu nhưng mà chỉ cần hắn có thể xác định sở nhạc đã dẫn người phản một khắc kia chính là tiêu đỉnh lòng cùng thác bạn hồng vũ đám người thần hồn câu d i lúc h ư ơ n g năm trăm năm mươi chín trưng phạm ta hàn môn người phải rét sở nhạc mang theo mấy vị thánh cảnh cơn giả mấy ngàn vị cao thủ mấy chục ngàn lang kỵ quân cùng liệp ương quân đổi bắt hàn môn bằng vào tốc độ của hắn mỗi thời mỗi khắc cùng hàn môn giữa khoảng cách cũng đang rút ngắn lang kỵ quân cùng liệp ương quân nhanh hơn băng xương thành phát sinh d ị biến tin tức này muốn dựa vào người đổi kịp sở nhạc hơn nữa nói cho hắn biết kia là không có khả năng bất quá chuyển tin tức không nhất định nhất định phải người biết người mượn thiên ly t r u y ề n âm phủ hữu hiệu nhất nhưng mà bị cựu long tấn thiên tuyệt sắt trận bao trùng ư ờ i không cách nào chuyển tin tức thành cấp phát trận đủ để đoạn tuyệt bên trong tất cả mọi người cùng ngoại giới bất kỳ liên lạc nào. Cho nên, t không, không hai vị chủ xoáy cùng mấy trăm ngàn người cũng bị khống trụ chúng ta ở ngoài trận mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thần long qua lại tiếng hô rết rung trời sợ rằng tình huống không cần lạc quan không thể nào họ yến đã binh bại bỏ chạy bản phản đang ở truy kích, hắn hàn môn thiên truyền tọa truy Cắt ra gì ở lấy kích, kích. cái ấm lý sợ ở nhạc tiếp tục đổi. Không nhận lại tục tiếp đổi. đ bao lâu, ư c t i nhạc tức. Tiến bối, n a mau tới tiếp viện. Hai vị chủ xoáy xem ra ta A, n viện. không nhịn、được. chúng ta thương vong trọng Yến、phi. chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng, chính là Yến n h chủ thảm Phi, thấy Phi. h xem tới tiếp ta vị được, xoáy rõ đã là là Sở nhạc sắc mặt âm trầm vô cùng yến phi các ngươi có thể chắc chắn chứ nhất định thiên chân vạn s ắ c nếu như ngươi lại không trợ giúp chúng ta rất có thể sẽ toàn quân bị diệt s ở nhạc có chút n g h i hoặc chính mình một mực ở đội theo a hơn nữa hắn phán đoán còn nữa nhất thời nửa k h ắ c hẳn liền đ ổ i kịp có thể xác định hàn môn người liền ở cái phương hướng này dọc theo đường đi cũng là bọn hắn lưu lại khí tức hiến phi làm sao sẽ xuất hiện sau l ư n g tự mình làm sao sẽ chạy đến băng xương thành đi sợ nhạc cũng là một u ậ t cường tính khí tiếp tục đuổi hắn cắt ra liên lạc hơn nữa chưa cùng bất luận kẻ nào nói hắn thấy coi như là thật hắn cũng tiếp tục đuổi nói cho cùng bên trong thành mấy trăm ngàn người với thánh thiên đào tông không có quan hệ gì hắn muốn chính là đem hàn môn chém tận d i ế t tuyệt đây chính là cơ hội tốt nhất coi như h ế n phi thật đi hàn môn chủ lực còn ở trước đó mặt có thể đem nhất cử tiêu diệt cũng có thể biết mối hận trong lòng nhưng hắn quên hắn mang theo những cao thủ này phần lớn đều là cố bắc vương cùng trấn tây vương người hắn có thể nhận được tin tức những người khác cũng giống vậy có thể rất nhanh mấy vị kia thánh cảnh cường giả từng cái một nhận được tin tức hơn nữa dừng lại bọn họ trực diện sở nhạc thiên h u y n h lão phu vừa mới nhận được tin tức chủ lực đại quân gặp phải p h ụ c kích tình huống không cần lạc quan chúng ta hay lại là việc tốt thiên huỳnh kia yến phi đã đi băng sơn thành đánh rắn đánh dập đầu chúng ta muốn giết chính là yến phi đi về trước nữa đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì sở nhạc bây giờ rất nhiều loại cảm giác vô l ự c thấy hàn quá mức thậm chí đã nghĩ đến đây chính là yến phi kế sách mỗi một bước đều là yến phi trước đó tính toán kỹ bao gồm bây giờ chư vị kia yến phi quỷ kế đa đoan chúng ta bây giờ đi không nói có thể tới hay không được cùng hàn môn cũng sẽ chạy mất đến lúc đó chỉ sợ sẽ là công gia tràng chủ lực đại quân tổn thất cũng không có chút ý nghĩa nào lập trường bất đồng mấy vị thánh cảnh cường giả cũng mặc c ậ nhiều như vậy dưới cái nhìn của bọn họ ngươi sở nhạc được rồi nhưng nếu như chúng ta biết rõ chủ xoáy bị kẹt cũng không đi cứu lời nói sau này thế nào đối mặt vương gia đã như vậy sở huynh tiếp tục đuổi theo chúng ta tự đi phản cứu viện dứt lời thánh cảnh cường giả hô lớn cố bác vương phủ người theo lão phu đường cúc phản tiếp viện nhị ra hai vị k h á c c h ấ n tây vương phủ thánh cảnh cường giả cũng giống vậy thiên huynh cáo tử mấy vị thánh cảnh cường giả xoay người rời đi lang kỵ quân cùng liệp ưng quân toàn bộ nghe bọn hắn còn có kia hơn ngàn cường giả bọn họ đi lần này sở nhạc bên người cũng chỉ còn lại có thánh thiên đao tông phát hoa tự cùng đường một người nhìn một chút bên người những người này tu vi cũng không cao lắm trừ hắn ra cơ không có thể đạt tới thánh cảnh cừng giả coi như là hắn cũng chỉ có năm năm mười chiến lược dưới tình huống này đổi bắt hàn môn đổi kịp có thể làm gì làm không tốt là một loại lực lượng tương đương tình huống lưỡng bại câu thương vậy thì không đáng hơn nữa hàn môn số người nếu so với bên cạnh hắn những người này hơn mấy lần hắn tuyệt đối là thua thiệt nhìn đại quân hạo hạo đang đáng hướng rút lui sở nhạc là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay hắn thật sâu minh mạch tại sao một triệu đại quân sẽ biến thành bộ dáng bây giờ cũng là bởi vì s ụ đổ căn không đoàn kết mới bị h ế n phi từng cái tích phá bây giờ nếu như lại chia mở lời、ai? chia rẽ chia rẽ a đi ta có thể xác định hết thẻ cũng không kỵ mấy vị lão giả đi tới sở nhạc bên người chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao hiện nay chỉ có thể hợp binh một chỗ lại chia đầu làm việc một cái cũng sống không đi đi đi kia hàn môn ai không quản được nhiều như vậy đi bị buộc bất đắc dĩ sở nhạc cũng mang theo một đám cao thủ đi theo mấy vị kia vũ thánh cảnh cường giả hết tốc lực phản bằng xương thành hết thẻ các thứ này đều tại y ế n phi trong lòng bàn tay làm sở nhạc dẫn người dừng lại lúc h ế n phi tâm là tương đối khẩn trường bởi vì hàn môn sinh tử ngay tại sở nhạc lần này lựa chọn bên trong đây là một trận trong lòng t ỷ đấu nếu như sở nhạc tiếp tục đuổi dù là đại quân viện hắn dẫn người tiếp tục đuổi t i ế n phi đều đưa rất khó khăn b a n g vào sở nhạc thực lực coi như bị thương cũng có rất mạnh sức chiến đấu nhưng là bây giờ hàn môn cơ h ộ không có quá mạnh mẽ cao thủ một khi gian bị đội kịp át phải thương vong tham trọng thiên không phụ ta trời không tuyệt ta hàn môn làm yến phi cảm ứng được sở nhạc cùng tất cả mọi người đều đi vòng vẹo lúc tới trong lòng của hắn thật giống như mở một cánh thiên song sáng tỏ thông suốt bây giờ phải làm chính là chém tận giết tuyệt thùy linh xuất kích đây e m linh h là một mâm đại cờ tiến phi thành đánh cờ người hơn nữa dẫn đầu lạc tử chờ thủy linh môn kết thúc công việc tiến phi trong mắt mới thoáng qua giày đặc s ắ t cơ tiêu đình long tháp bạc hồng vũ các người những lao già này nghe cho kỹ cựu á các c cũng không phải là bấm sinh cao cao cũng cho chương chương người, không sinh thượng, ta hàn môn, cũng không phải trời sinh hèn mọn,、hôm、nay, liền ngươi hấn, phạm ta hàn môn người, phải giết trời phải tại phải dài phải i hôm thật phạm là rào bấm ta ta t long tấn thiên tuyệt sát trận một lần nữa hội tụ ra chín con rồng lớn ở đoạn như yên âm dương lao quái chờ chín vị cao thủ dưới thao túng chín con rồng lớn đối trận bên trong tiêu đình long tháp bản hồng vũ còn sót lại mấy vạn người mở ra cuối cùng công kích cựu long phi thiên giống âm thiên lý long k h i ề u âm thanh chấn tâm thần người run dậy toàn bộ băng xương thành cũng bao phủ ở một mảnh kinh khủng bên trong hiến phi giống như k i a giang thế giống như sát thần cao cao tại thượng treo lơ lửng giữa trời tay hắn cầm huyết kiếm nhìn một màn này căn không cần hắn đậu thủ chín con rồng lớn mỗi một lần công kích cũng sẽ mang đi hàng trăm hàng ngàn tánh mạng người bất luận tiêu đỉnh long cùng thác bản hồng vũ có nguyện ý hay không tiếp nhận mấy trăm ngàn đại quân đã còn dư lại không có mấy trận này được xưng vây quét hàn môn chiến đấu lại bị hàn môn giết ngược mấy trăm ngàn người nhị ra chúng ta lại hướng một lần nhị ra chúng ta che chở ngươi lao ra phát trận tiêu đỉnh long nhất mặt tuyệt vọng lắc đầu muộn không kịp nhị ra ngươi không thể bông tha thác bản hồng vũ một bên cũng giống như vậy tương đối trung thành một số cao thủ k h u y ê n t h ắ c bản hồng vũ phân chân ý chí chiến đấu chỉ tiếc hai vị này chủ xoáy đã sớm mất chiến ý bốn phía nhóm lớn nhóm lớn binh tướng đã hoàn toàn tan vỡ bọn họ quỳ dưới đất lộ ra đầu hàng t ừ thái chúng ta đầu hàng đừng đừng giết ta ta bất quá chỉ là một cái đ ờ i tớ phụng mệnh hành sự ta cũng đầu hàng từ nay về sau củng cố bắc vương phụ không có chút nào liên quan đừng giết ta ta cũng vậy không thể không phụng mệnh hành sự a tiếng quát tháo tiếng rồng âm tiếng nổ đầu hàng âm thanh đan vào một chỗ khiến cho toàn bộ băng xương thành giống như một mảnh nhân gian luyện ngục chuyện cho tới bây giờ thương i ế n băng đất hại nhân tử tiến phi không phải là không có nhưng tuyệt sẽ không đối với người nào cũng cho Ngoi anh, dầm dầm dầm. Gào khóc gào. Từng hồi dòng gầm, tiếng nổ không ngừng, Gào gào. gầm, hồi khóc dầm dầm dầm. tiêu đỉnh long cùng thác bạc hồng vũ mấy trăm ngàn đại quân đã còn dư lại không có mấy yến phi biết là thời điểm hắn lăng không mà xuống chạy tiêu đỉnh long cùng thác bạc hồng vũ vị trí t h ô n t h i ê n ma công đã cực hạn vận chuyển vô cùng cường đại hấp lực đem còn sót lại tất cả mọi người bao trùm bát phương kiệt diệt thập phương quyết tử hơn nữa cưỡng chế giang cầm yến phi đứng nạo g nghệ với trong đám người sắc khi đã khiến cho mọi người tâm thần run r u dày minh s á t tà kiếm liền cắm ở trước người hắn trên mặt đất vô số tiên huyết hội tụ thành sông nhỏ hướng minh sắt tà kiếm tụ lại tới bị kiếm thể nhanh chóng hấp thu một màn này nếu như từ chỗ cao nhìn lời nói lấy minh sắt tà kiếm làm trung tâm giống như một tấm to lớn huyết s ắ t mạng nệ n đem mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn người tiên huyết tụ lại hấp thu được kiếm thể bên trong tiêu đình long cùng thác bạc hồng vũ trong cơ thể tu vi và t i n h nguyên cũng đang nhanh chóng trôi qua bọn họ lăng lăng nhìn y ế n phi bởi vì y ế n phi giờ phút này đang lúc bọn hắn cách đó không xa còn có những cái được gọi là cao thủ từ đầu tới cuối đây là bọn hắn lần đầu tiên với y ế n phi khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bọn họ đến chính là muốn đem người này tiêu diện đến bây giờ rốt cuộc mặt đối mặt kết cục nhưng là như vậy đại trận vào giờ khắc này ngừng vận phải biết đại trận vận chuyển yêu cầu dựa vào linh nguyên chống đỡ cho đến bây giờ chín loại thất gia linh nguyên tiêu hao cũng không kém cục diện đã t ạ i nắm trong bàn tay có thể tiết kiệm một ít hay lại là t ỉ n h một ít tốt yến phi đã hoàn toàn k h ô n g chế cục diện toàn bộ băng xương thành rốt cuộc bình an đi xuống chín con rồng lớn cũng dần dần tiêu tan chỉ còn lại mấy ngàn người dùng vô cùng sợ hãi chỉ nhìn yến phi họ yến ngươi chết không được tử tế lao phu với ngươi hợp lại bởi vì cưỡng chế giam cầm hỏa hầu có hạ thuộc về hấp lực bên trong cao thủ nếu như tu vi đạt tới vũ đế cảnh lời nói có thể cụ có nhất định hành động lực chó cùng rất dậu cũng có thừa dũng những người này cũng sẽ không ngồi chờ chết nhưng là bọn họ mới vừa vừa mới chuẩn bị đối với hiến phi đạo thủ yêu quái liền quỷ tiêu đến đi qua đưa bọn họ linh hồn miễn cưỡng thôn vệ mất đi linh hồn người chính là một cụ cái s á c biết đi mỹ vị quả nhiên tươi đẹp chặt chặt các ngươi càng sợ hãi ta thì càng thích hối hận đi tự trách đi các ngươi càng là như thế linh hồn lại càng phát thơ m ngọt yêu quái hộ vệ ở hiến phi bên người không người nào có thể gần cho đến bây giờ hiến phi thi triển thôn tiên ma công đã không cần nhất định phải lấy tay tiếp xúc mặt đất giờ phút này hắn liền đứng tại chỗ tiến h h ô n t ra. Tiêu đỉnh Long cùng thác bà Hồng Vũ kinh hoàng nhìn Yến phi bọn họ trong họ đầy xấu chắp lòng. Yến i h hai tay sau lưng t h ô n thiên ma công vô cực kiếm đạo tâm pháp tự đi vận chuyển tiến phi lão phu không khỏi không thừa nhận trận chiến này ta bại nhưng ta quả thực không thể nào tin nổi một mình ngươi chính là núi đứa nhà quê bằng chứng ấy tuổi làm sao có thể nắm giữ bực này tu vi cho dù ngươi, được cao nhân thủ, có thể ngươi tại sao có thể có sâu như vậy lòng dạng ư ơ i dùng binh trí đạo ngươi trùng tiền giết đọc n g ư ơ i vừa nói vừa nói tiêu đình long phát hiện mình đã không lời nào để nói yến phi thân thượng làm người ta khó hiểu đồ vật thật sự là quá nhiều thác bản hồng vũ còn đang d ã i ruộng hắn hung tận nhìn về phía yến phi họ yến ta không căm lòng ta không phục có chuyện ngươi đem hàn môn người triệu tập lại với lao phu đao thật thương thật làm hơn một trận đó mới nghiêm túc chuyện yến phi cười lạnh một tiếng nói chuyện thật thác bản hồng vũ ý ngươi là ta dùng hàn môn hai vạn người với ngươi mấy chục vạn đại quân đao thật thương thật làm hơn một trận đó mới nghiêm túc chuyện ha ha nếu như ta để cho hàn môn tự đệ vương vũ khí xuống đem mình bó thượng lại với các ngươi đại chiến một trận kia chuyện hạ chẳng phải là lớn hơn n g ư ơ i n g ư ơ i tháp bạc hồng vũ bị tức tròm d â u cũng ở run dày kịch liệt họ hiến ngươi cũng không cần quá đắc ý hôm nay lão phu chết không có gì một ngày nào đó không đợi tháp bạc hồng vũ nói hết lời y ế n phi nổi giận một tiếng lao ra kia thiếu đặc biệt sao hù dọa lao tử một ngày nào đó ta hiến phi nói cho ngươi biết hôm nay diệt các n g ư ơ i người kế tiếp chính là cố bắc vương ta muốn để cho cố bắc vương phủ hoàn toàn biến mất tháp bạc thế ra từ nay về sau diệt chủng tộc diệt tộc ngươi tốt nhất tàn h ư ớ khác tán cho ta đàng hoàng nhịn ta h ế n phi nói là làm ông tiếng nói rơi xuống đất tiếng vi căn bất động minh s á t tà kiếm cảm ứ n g được hắn tâm niệm trên thân kiếm trực tiếp phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngỏm kiếm khí màu đỏ ngỏm kia ân hưởng vô cùng đánh c h ú n g thác bản h ư n g v ũ miễn cưỡng đem đánh thành một đống máu thịt